c ò tất cả võ giả vây xem xung quanh đều khiếp sợ ngây người phương tiên hồng thân là đệ nhất cao thủ của thiên húc hành tình là lãnh tụ trong lòng võ giả khắp thiên húc hành tình này nhưng bây giờ lãnh tụ trong lòng bọn họ cứ nhiên bị người ta đuổi đánh chật vật tới mức này giống như không có khả năng đánh tràn đổi một màn này triệt để đánh vỡ hình tượng của phương tiên hồng trong lòng bọn họ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 trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài lệnh lùng nói ngươi hỏi chúng ta là ai hả ta chính là thống l ĩ n h cấm vệ quân của vương thành phục lệnh của bệ hạ đặc biệt tới thiên h ú c hành t ỉ n h tuyên trị diệp gia của la m n g u y ệ t thành chính là gia tộc của diệp vương vừa được bệ hạ sắc phong từ nay về sau thiên h ú c hành t ỉ n h này chính là lãnh địa của diệp gia đám các ngươi nhìn thấy diệp vương đại nhân còn không mau mau quý xuống chờ đợi xử lý cái gì Diệp gia bệ sắp Vương? Vương vừa khác họ mà bệ hạ mà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 cho nên lúc này đ ư ờ n g kim tỉnh đốc là ngụy hoành mới có thể trắng trợn cướp đoạt tài phú trong hành tình như vậy chỉ là bọn họ thật sự không thể ngờ diệp vương vừa được s á t phong này lại tới nhanh như vậy hơn nữa lại còn tới bằng cách này nữa chứ càng khiến cho bọn họ không thể ngờ nhất chính là gia tộc mà bệ hạ s á t phong cư nhiên lại là diệp gia của la m ngựa thành vừa rồi ngụy ra bọn họ còn chuẩn bị bắt giam toàn bộ diệp g i a xét nhà không trở lại mùa h a i sau l ư n g ngụy quang đột nhiên lướt đ ấ m mồ hôi lạnh chúng ta chính là cấm vệ quân của vương thành phục lệnh của bệ hạ tới thiên húc hành tỉnh tuyên trị các ngươi còn không mau dừng tay chờ xử lý rất nhiều cấm vệ quân cũng lên tiế toàn bộ tướng sĩ do phương thiên hồng dẫn tới đều lây ra trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi sau đó đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ phương thiên hồng còn không mau quỳ xuống âu dương tiêu sơn lạnh lùng quát trên mặt phương thiên hồng lộ ra vẻ do dự dãy r ụ t phương thiên hồng tiền bối đám người này dám giả mạo đặc s ứ của bệ hạ còn tự xưng là cấm vệ quân của vương thành quả thực là tội ác tài trời đây là tội mưu nịch bản công tử chưa hề nghe qua cái gì mà l ã n h địa hết còn không mau bắt tất cả bọn họ lại cho ta giết không cần hỏi ngụy quang vùng vây nửa ngày rốt cuộc cũng phun được chiếc tất t ố i kia ra khàn giọng giống lên chương bốn đánh đâu tháng đó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 phương tiên h hồng do dự một chút trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết lạnh lùng nói tất cả mọi người nghe lệnh người của diệp ra cấu kết với nghị c h tặc giả mạo đặc s ứ của bệ hạ ý đồ ngưng lịch khống chế thiên h ú c hành tình chúng ta thân là con dân của thiên h ú c hành tình tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra nghe theo lệnh ta giết hết nghị c h tặc bảo vệ vương quốc bảo vệ thiên hữu hành tình、giết. Phương Thiên Hồng chiến lớn tiếng gầm lên, nên chiến nào gầm Gã Nguy rất nhiều chuyện đều có gã tham Gia năm chuyện có nhiêu nay, nhiều đều một chiếc thuyền với trong lòng của g ã đã quyết đợt tới khi chuyện hôm nay xong xuôi thì gã liền rời khỏi lưu vân quốc lấy thực lực của gã mặc kệ đi tới đâu ở liên minh thập tam quốc thì đều có thể tìm được chỗ đứng rết rết rết tất cả tướng sĩ、si、do g ã mang tới ngay sau khi nghe phương thiên hồng ra lệnh thì đều rồng lớn xông lên diệp huyền thấy thế thì ánh mắt trở nên lạnh leo các vị nghe lệnh nếu như bọn chúng đã khăng khăng một mực như vậy thì rết hết cho ta hôm nay ta muốn huyết tẩy tình thành này dạ đội ngũ hai phe lại nào lên chém rết lần nữa bách liên đại trận vận chuyển điên cuồng bên phía phương thiên hồng thì không ngừng có võ giả bỏ mình máu chạy thành sông thây phơi lầy đường Còn một bên khác, đối mặt với công kích liên tục của bên liên một mặt đối với âu dương tiêu sơn p h ư ơ n giống t h lên i r một tiếng nhanh chóng bổ ra một đao ánh đao tung hoành vượt mọi vật cản hung hăng chém lên người của phương tiên hồng máu tơi phun ra tung tóe sau lưng của phương tiên hồng xuất hiện một đạo vết thương dài vài thước gã bất chấp đau đớn cắn răng liều mạng cố gánh vết thương tung người vài cái liền biến mất âu dương tiêu sơn không cần đuổi theo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 trên đường đi mấy người diệp phách thiên khiếp sợ nhìn diệp huyền vội vàng dò hỏi ra ra đương nhiên là thật rồi vị âu dương tiêu sơn thống lĩnh này trước kia chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân lời hắn đã nói sao có thể là giả được chứ diệp huyền cười nói vậy ngươi không phải chính là diệp vương rồi sao lão ra t ử trận mắt há h ố c m ổm lẩm bẩm nói diệp ra ta c ư nhiên có một vị vương khác họ những tộc nhân khác của diệp ra đều lộ ra vẻ không dám tin đầu góc trống r ỗ n g diệp huyền không khỏi bật cười nói ra ra người được sắc phong làm diệp vương chính là ngươi chứ không phải ta cái gì là ta sao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 chúng ta đã là tư quân giới trướng của đại nhân chỉ nghe diệp ra hiệu lệnh từ nay về sau diệp vương đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi lao gia tử bị những lời âu dương tiêu sơn nói ra khiến cho đầu góc t r o n váng t h ẫ n thở cả buổi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi thẳng tới phủ thành chủ một hơn nửa ngày lao mới l ắ t đầu âu dương thống lĩnh sau này ngươi cũng đừng gọi ta là diệp vương đại nhân gì hết cứ gọi ta là lao gia tử là được rồi dạ lao gia tử âu dương tiêu sơn gật gật đầu quay sang những cấm vệ quân khác nói các vị còn không bái kiến diệp vương đại nhân thuộc hạ tham kiến diệp vương đại nhân nhóm cấm vệ quân này cũng lớn tiếng hô to mỗi người đều là cường giả địa võ sư đổ lên thanh âm lớn như xét đánh giữa trời quang khiến cho những thế lực và võ giả khác đứng xa vây xem mà trong lòng run lên vô cùng sợ hãi người của diệp ra nhìn thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy kích động không sao t ả xiết bọn họ yên lặng nhìn diệp huyền vẽ mặt bình tĩnh khỏe môi khẽ vểnh lên mỉm cười mọi người đều hiểu rõ sở d ĩ diệp ra bọn họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là vì nhờ có diệp huyền chữ nhi ngươi thấy rồi chứ đây chính là con trai của chúng ta trong lòng diệp triển vân thầm đủ hốc mắt tớt lớp sau một lát mọi người rốt cuộc cung đi tới phủ thành chủ phủ thành chủ của tỉnh thành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 phát ra một tiếng nổ vang đinh thai nhất góc đại môn của phủ thành chủ bị chém thành hai lộ ra hoa viên tiền đình ở bên trong mà sau khi đao quang chém vào thì giống như đá chìm đáy biển c ư nhiên biến mất vô tung không có chút động t í n h nào im ắng tới mức đáng sợ h ử m sao công kích của ta lại biến mất rồi giống như bị vật gì đó nuốt chừng mất vậy trên mặt âu dương tiêu sơn lộ ra vẻ giật mình là trận pháp d i ệ p huyền nói với vẻ n g h n g trọng thông qua một kích này của âu dương tiêu sơn hắn cũng đã nhìn ra bên trong phủ thành chủ này có một trận pháp khổng lộ xem bộ dạng của nó thì cấp bậc chắc chắn không thấp ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp độ lên nếu không thì trận pháp tứ cấp bình thường mà đối mặt với công kích của âu dương tiêu sơn tuy không tới mức nháy mắt bị đánh tan nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết mới đúng xem ra tên i ngụy hoành thỉnh đốc này đã bố trí sẵn c ả b ấy chờ chúng ta chui vào rồi trần tinh lẩm bẩm nói huyền thiếu xin để cho thuộc hạ xung phong dẫn đầu phá trận pháp này âu dương tiêu sơn lạnh lùng nói không cần diệm huyền lắc đầu nói như vậy đi tất cả các ngươi đều theo ta chúng ta cùng đi vào trong trận pháp này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 bản thân của phương thiên hồng bị thương rất nặng sắc mặt có chút tái nhuận mở miệng nói đáng chết lúc đám người này tới cư nhiên không có chút phong thanh nào lộ ra hết b ệ hạ cũng thật là cư nhiên giao thiên húc hành tình cho một gia tộc nhỏ như diệp g i a đúng là càng già càng hồ đồ m à ánh mắt của mỹ hoành vô cùng đông đập trong mắt gã bắn ra một tia hàng quang nhìn về phía một lao giả kế bên ngựa khí vô cùng cung kích lữ hạo đại sư không biết ngươi có n ắ m chắc là giết chết được toàn bộ bọn họ không lữ hạo đại sư không biết ngươi c năm chắc là giết chết được toàn b cây gương mặt tần bên dưới lớp áo choàng không thể nhìn thấy rõ chỉ có một đôi mắt hẹp dài tản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 Diệp di điều khiển vệ phương huyền không ngừng chỉ huy những cấm vệ quân này di chuyển, thứ hắn phức chuyển thâm quân này ngừng vận cùng vô cấm cao của một là bốn á c h l i trăm hai mươi hai cùng mê không trận một huyền thiếu những người khác đâu rồi âu dương tiêu sơn nhịn không được lên tiếng hỏi bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta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 trận pháp viễn cổ mê không trận ở xung quanh p h ụ đệ này của ngươi chính là một trận pháp l ụ c cấp nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lao phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy các ngươi cứ yên tâm đi mê không trận này chỉ là mê trận và k h ố n trận mà thôi thủ đoạn thật sự ta dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ lao phu còn chưa thi triển ra nữa mà một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông tin ê cũng khó mà thoát khỏi cái chết lữ hạo cười sằng sặc đám người phương tiên h hồng đứng bên cạnh nghe thấy lữ hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong giống như nhớ tới điều gì sắc mặt đều ký biến lộ ra vẻ sợ hãi kiên kỵ bên trong đại trận huyền thiếu bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ mấy người hâu dương tiêu sơn đứng bên trong đại trận giống như mất rồi mất dầu hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết không cần làm gì hết xem ta tới phá trận diệp huyền cẩn thận quan sát đại trận cả b u ổ i đột nhiên hử lạnh một tiếng thần linh đồng thị phá huyễn hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành một m à u xanh thám h ồ n lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng rất nhanh tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của diệp huyền định viện lộn xộn kiến trúc bị hủy toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện từ khí âm trầm không có chút sinh khí nào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 diệp huyền đều i t ứ c t h o á n g một chút mở hai mắt ra bình tĩnh nói thây khô bên trong phủ đệ này chất đống thây khô tất cả hẳn đều là người trong p h ủ thành chủ này trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi giật mình hỏi thây khô sao thây khô từ đầu có chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này thì tên ngụy hoành tỉnh đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ sau đó bản thân bỏ trốn một mình nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung á c chứ vì sợ để lộ hành tung của bản thân cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình chương bốn m ê không trận hai diệp huyền nhìn màn xương trắng trước mặt chậm rãi nói chưa chắc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 tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn động tác của diệp huyền t á n trong miệng diệp huyền đột nhiên q u á t khẽ một tiếng một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng chuyển ra từ bốn phía xương trắng tất cả xương trắng nhanh chóng tàn đi xung quanh dần trở nên rõ ràng lộ ra một khoảng trống chừng hơn một n g à n mét cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống hệt với cảnh tượng diệp huyền nhìn thấy lúc dùng thần linh đồng thị chỉ có điều tận mắt nhìn qua lại càng thêm kinh tâm không ít người hầu trong p h ủ thành trụ đều nằm ngổn ngang ở đó toàn thân khúc c t huyết khí đã b ư ớ hết máu tươi trên mặt đất gần như biến thành máu tím đen tản ra một thứ mùi tanh tửi sập thẳng lên cao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 sắc mặt lạnh leo nói không xong quả nhiên là những thứ kia đám người hâu dương tiêu sơn hoảng sợ nhìn khắp xung quanh đột nhiên từ trong bùn hoa kiến trúc khắp b ố n phía không ngừng phát ra thanh em o n g o n g trói hai từng đạo hắc quang mỏng manh hệ ra càng ngày càng nhiều trên mặt đất từng con sâu có bộ dạng xấu xí không ngừng xuất hiện trông giống như con rắn nháy mắt liền bao vây toàn bộ mọi người những con sâu này có bộ dạng vô cùng xấu xí dữ tợn nơi chúng đi qua từng đống thây khô bị bọn nó điên cuồng chui vào bên trong thất h i ế u khiến cho người ta s ợ t ó gáy huyền h i ế u đây là thứ quỷ quái gì vậy đám sâu này trông g ư n quá mọi người chỉ cảm thấy da đầu Đám đều đương đó mỗi một yêu này trên nhiên trùng từ tức tản thì tương nhất、giai. trong ra hơn ngàn vạn con, người con linh cảnh có cư có khí với võ dai, sắc ố con cảnh chí còn có con huyền nhị thiền đạt đạt địa tới thậm tới tam tứ dai, dai dai. võ võ và võ sư tam giai và võ sư s mặt của diệp huyền trở nên nâng g trọng thực thi trùng là một loại yêu thú thuộc họ trùng chúng nó là một loại yêu thú dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng để trưởng thành những con côn trùng này đều rất khó nhằn g hơn nữa số lượng lại đông thi thể bị chúng nó hủ thực càng nhiều thì số lượng của chúng nó càng đông phát triển càng nhanh Chương 423, mê không trận,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 Từ khí tức khí t ả n ra trăm ê n n g ư ờ hai con mươi nhiên đều t ư n đương g bốn cường giả tông môn diệp huyền nhìn những con thực thi trùng đang chui vào bên trong mớ xác khô kia thì mới lạnh lùng nói chẳng trách những người hầu này đều chết hết hóa ra là để bồi dưỡng đám thực thi c h ú n g này lòng dạ của tên ngụy hoành này đúng là hung ác vì vây khốn chúng ta c ư n h i ê n dùng thủ hạ của bản thân để nuôi dưỡng những con thực thi c h ú n g này để gia tăng thực lực của bọn chúng da đầu của mọi người run lên nói huyền thiếu bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ không tốt chúng nó kéo tới rồi đột nhiên một đám thực thi c h ú n g ở phía trước giống như nhận được triệu hoán nào đó đột nhiên lao tới khiến cho cấm vệ quân ở vòng n g o à i sợ tới mức vội vàng rút vũ khí ra chém huyền lực bốc lên t ư n g đạo công kích chém lên lũ thực thi trùng kia chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên n g á y mắt liền có hơn trăm con thực thi t r ù n g bị công kích của mọi người chém nắp ấy dễ dết như vậy sao mọi người ngẩn ra nhưng chỉ sau một lát thì bọn họ đều giật mình những con thực thi t r ù n g bị chém chết kia lập tức bị đồng bọn xung quanh cắn nuốt sạch sẽ không sót lại một chút còn những con thực thi t r ù n g đã cắn nuốt thi thể của những con thực thi t r ù n g đồng bọn khác thì khí tức trên người c ư nhiên lại mạnh hơn không ít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 Cẩn thận x e mở xét thứ gì đó. Những thực thi trùng tấn công rất có quy luật, tấn tấn tìm rất tay Những không phải phương hướng rất chuẩn, khiến cho chân. gì công cũng công công đó. đều được có này loạn sạn, lần quân luôn cuống các cấm mỗi quy m vệ đại trận viết cổ thực thi trùng bị người ta k h ô n g chế những thứ này đều chứng tỏ ở bên trong phủ thành chủ này hẳn là có một cao thủ trận pháp nào đó hơn nữa người này đồng thời còn là một luyện hồn sư hắn cũng không sợ thực thi trùng này điều hắn kiên kỵ duy nhất chính là luyện hồn sư thần bí này c trong lúc suy nghĩ bên trong chữ vật giới chỉ của diệp huyền đột nhiên có một cô khí tức hơi đ n u khoe môi một mực mím chặt của diệp huyền đột nhiên nết lên tạo thành một nụ cười lạnh vẫn luôn là ngươi một mực tấn công bây giờ rốt cuộc tới lượn ta rồi ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào dám tới thiên hút hành tĩnh của ta dương ai、Khởi.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 nhưng lại là loại yêu thú cực kỳ đặc biệt chỉ cần có được lượng lớn thi thể thì có thể thăng cấp vô hạn nói thẳng ra thì nếu có đại lượng thi thể yêu thú cựu giai đế cấp bị thực thi trùng của l ã o thôn v ệ thì thậm chí còn có khả năng sinh ra một đàn thực thi trùng có thực lực cựu giai nữa bởi vậy cho nên ở trên đại lục này căn bản có rất ít thứ có thể khiến cho thực thi t r u n g của lão cảm thấy sợ hãi được、Phụ. há miệng phun ra một búng máu tươi sắc mặt lữ hạo tái nhuận vẻ mặt gây ra chỉ mới mười giây thôi n h ữ n g thực thi trùng bị lao không chế kia cư nhiên đều đã biến mất toàn bộ trong lòng của lão hoàn toàn không dám tin chỉ là tới lúc này rồi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 tức giận t é t t ầ m lên âm thanh thông qua quản chế trận pháp chuyển ra bên ngoài người cảm thấy thế nào bên trong trận pháp diệp huyền thản như nói mang theo vẻ t r ả o phúng ở xung quanh hắn đám người hậu dương tiêu sơn đều trận mắt há hốc m ồ m n h ì n diệp huyền lúc trước sau khi diệp huyền đột nhiên ném ra vài cái trận kỳ thì đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc từ trong chữ vật giới chỉ sau khi hắn mở hộp ngọc ra thì lập tức liền có một con trùng nho nhỏ c ỡ t r ừ n g hạt mẹ bay ra từ bên trong con trùng màu đen kia vừa mới bay ra thì đám thực thi trùng lúc nãy hãy còn điên cuồng vây công bọn họ giống như gặp phải thiên bị vậy sợ tới mức căn bản không dám ngon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 quay về hộp ngọc trên tay d i ệ p huyền đừng nói là lữ hạo không thể tận mắt nhìn thấy tình huống ngay cả những người tận mắt nhìn thấy toàn bộ như âu dương tiêu sơn cũng phải trợn mắt há h ố c mộng căn bản không rõ lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì hết không thể nào trên đời này căn bản không ai có thể trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi r ế t chết toàn bộ thực thi trùng bảo bối của lão p h u được cho dù là v õ tôn lục giai cũng không được nói thật cho lão p h u biết rốt cuộc bảo bối của lão p h u đi đâu cả rồi trong h ư không chuyển tới thanh âm hồn hển của lữ hạo không có gì là không thể hết chỉ là thực thi trùng mà thôi chẳng lẽ ngươi còn cho rằng chúng nó là thôn tiên trùng đứng đầu bảng linh trùng kỳ dị diệp huyền phì cười một tiếng ngữ khí đầy vẻ khinh thường lúc trước thứ diệp huyền dùng để g i ế t thực thi trùng chính là phệ tâm trùng lấy được từ trong cơ thể quốc quân triệu kính thứ hạng của phệ tâm trùng ở trên vạn yêu bảng cũng không tính là cao lắm chỉ có thể xếp hạng chừng hai mươi nhưng so với thực thi trùng thì mạnh hơn rất nhiều đều là yêu thu trùng nhưng vệ tâm trùng lại là khắc tinh của thực thi trùng bởi vậy cho nên trong lúc mấy người hậu dương tiêu sơn chiến đấu thì hắn không ngừng ra sức luyện hóa phệ tâm trùng sau khi cảm nhận được khí tức của thực thi trùng p ệ tâm trùng sau khi ăn lượng lớn ấm quý mộc liền lâm vào ngủ say kia cũng dần tỉnh lại dưới sự chỉ huy của diệ huyền liền đại sát t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 hành o hành ngăn ngược lại còn trắng trợn tàn sát người hầu trong p h ụ đệ của mình chỉ để đạt được mục đích dùng bọn họ làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đ á m thực thi chúng kia để thăng thực lực của bản thân để giết chết người bên phe diệp huyền hành vi cỡ này đã hoàn toàn vượt khỏi cực hạn chấp nhận được của diệp huyền Phụ Diệp thân, Hảo hoảng ánh hốt hoảng nhìn chầm chầm vào diệp Huyền.、Người、không thể thì Hảo không cho Hảo ta. tiêu to, mắt giết ta được. Nếu giết ta đâu. Nguy quang Ngươi nếu ngươi người Lữ Lữ Lữ vào Đại được, Đại Sư, sợ Sư sẽ cứu các qua bỏ m ạ u thả quang n h i ra thanh âm tức giận của ngụy hoành lại chuyển tới Âm thanh s e n lẫn vẻ lo lắng lại không hề có bất kỳ ý tứ thỏa hiệp nào ta mặc kệ ngươi là lữ hạo đại sư hay là đại sư gì nếu như muốn hắn không chết thảm thì ngoan ngoan đi ra đầu hàng cho ta ta đếm tới ba nếu như không đi ra thì ta sẽ không khách khí đâu một hai d i ệ p huyên chậm dại đếm dừng tay ngụy hoành cầm lên xem ra ngươi không muốn để hắn được sống rồi d i ệ p huyên lắc đầu lạnh lùng ném ngụy quang vào trong trận pháp dùng để nhốt lũ thực thi trùng còn lại chỉ trong nháy mắt hơn trăm con thực thi trùng liền bao vây kín ngụy quang kín kẽ bò vào trong cơ thể gã từ thất hiếu ngụy quang kêu la thảm thiết sau đó nhanh chóng biến thành một cái sắc khô trước khi chết trong mắt tràn đầy hoảng sợ và hoán độc giống như lệ quỷ chết không thể nhắm mắt không ngụy hoành kêu lớn đầy thê lương hoán độc cầm lên tiểu tử ngươi dám giết chết q u a nhi n ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định sẽ giết người ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi toàn bộ trên dưới của diệp ra các người không sót một kẻ nào tất cả đều phải chết đều phải chết đi cho ta yên tâm đi ngươi sẽ chết sớm hơn chúng ta thôi n h ữ n g thực thi chủng này ta sẽ không phá hủy chúng chờ giữ lại cho ngươi dùng diệp h u y ê n hư lệnh lên tiếng trên mặt hoàn toàn không có chút thương hại nào đối với loại người như ngụy da phải làm như vậy thì mới được nếu giết chúng nhẹ nhàng quá thì căn bản chính là tiện nghi cho bọn chúng nếu các ngươi đã không chịu vào thì ta sẽ qua đó tìm các ngươi vậy tới lúc đó lại giết hết lũ bại hoại các ngươi một lần luôn diệp h u y ê n cười lạnh cất bước đi tới đồng thời trong tay lại xuất hiện từng cây trận kỳ những trận kỳ này bị hắn nhanh chóng ném vào trong màn xương trước mắt ha, ha muốn giết bọn ta hả ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ mê không trận này được sao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 Lục cấp m trong có khoảng giải được a thật h thời nào n g n gian là một t h i tuổi n như trẻ vừa rồi diệm huyền cũng không hề lãng phí thời gian mà là đang nghĩ cách tìm hiểu thiết trí của toàn mê không trận này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 ánh đao sáng trói trực tiếp chém đ ỉ n h viện xuất hiện một khe danh thận d à i ẩm ẩm tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên từ bên trong đ ỉ n h viện n g á y mắt liền có mười mấy tên võ giả mặc khôi giáp lao ra những võ giả này khí thế trên người của mỗi tên đều vô cùng đáng sợ tự nhiên đều là cường giả địa võ sư trở lên trong đó có gần mười người đã đạt tới tứ giai người mạnh nhất trong số đó chính là tên phương thiên hồng lúc trước trọng thương bỏ chạy bất quá bây giờ gã nhìn qua đã không còn giống như bị thương nữa rõ ràng thương thế trên người cũng đã được trị khỏi rồi nhóm cao thủ này tất cả đều là cường giả do ngụy hoành đạo tạo ra trong bao nhiêu năm nay cũng một mực trung thành đối với gã Tại thời khắc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 chưa nói tới nơi nhỏ nhoi như lưu vân quốc căn bản không thể nào xuất hiện luyện hồn sư cường đại cho dù có xuất hiện được thì lấy tuổi của đối phương thì sợ là cũng chỉ mới là một luyện hồn sư nho nhỏ vừa mới bước lên con đường luyện hồn sư mà thôi đang lúc nghĩ như vậy lữ hạo liền nhìn thấy diệp huyền dẫn theo mấy người hầu dương tiêu sơn nhanh chóng v ọ t lên như mánh hổ lão không chút nghĩ ngợi lập tức thôi động một lực để cho mấy người phương thiên hồng sông lên nền chiến đội ngũ cường đại do hai phe tạo thành n h o a n cái liền giống như hai ngọn núi lớn đụt mạnh vào nhau các loại huyền lực đủ màu cùng võ hồn chi lực kích phát bồn phía khắp nơi đều là tiếng nổ ấm ấm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 s á t trận này của l ã o chính là s á t trận ngũ c ấ p ở nơi nhỏ như lưu vân quốc tuyệt dối là trận bàn vào hàng người tiên không ngờ đối phương vừa mới ra tay một cái thì không kiên trì nổi mấy giây ngáy mắt liền bị thiếu niên này phá vỡ trong lòng lữ hạo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là đối phương còn là người hay không 428, hồn Phú áp chế, 2. trong lúc lao khiếp sợ không chút nghĩ ngợi há m ồ m phun ra một ngụm tinh huyết hồn lực tứ phẩm định phong nhanh chóng bao trùm lên ngụm tinh huyết kia nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn kỳ dị bay ra khắp đất trời chỉ một nắng liền tràn đầy hồn lực ba động đồng thời khắc mấu chốt thế này lữ hạo cũng không dám che giấu thực lực của mình chút nào nữa hồn lực ba động vừa xuất hiện thì mấy người hậu dương tiêu sơn bên cạnh diệp huyền lập tức cảm giác trong lòng chầm xuống giống như có một cố lực lượng khủng bố đang chế trụ võ hồn của bọn họ khiến thực lực của bọn họ trong nháy mắt liền giảm mạnh hồn p h ù áp chế diệp huyền núi g mày chật cười lạnh một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh đồng thời hồn lực đạt tới tam phẩm đ ỉ n h phong biến ả o thành một thanh lợi kiếm mô hình đột nhiên bắn vào bên trong hồn phu áp chế kia dùng một loại gốc độ vô cùng kỳ dị nháy mắt liền sẽ rách tan thành hồn phù mà lữ nhưng thật ra chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt sau khi hồn phụ bị phá khuôn mặt của lữ hạo đã hoàn toàn biến thành tái nhuận không kịp thi triển thủ đoạn gì nữa trơ mắt nhìn mấy người h ậ u dương tiêu sơn ầm ầm chém thẳng vào trong đội ngũ bên phía ngụy hoành tính đốc chỉ mới giao phong có một đợt bên phía lữ hạo liền có gần mười võ giả bị giết chết trong đó có bảy địa võ sư hai thiên võ sư thực lực của phía lữ hạo vốn đã yếu hơn so với bên phía diệp huyền sau khi chết đi nhiều người như vậy thì trong nháy mắt liền sụp đổ tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng liên tục có người bị chém chết lữ hạo đại sư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 diệp huyền lập tức liền phát hiện tên lư hạo này nhất định là đánh không lại cho nên muốn chạy trốn nhưng hắn sao có thể để cho đối phương chạy trốn được chứ sau khi dặn dò mấy người hậu dương tiêu sơn một cái thì toàn thân diệp huyền liền hóa thành một đạo lưu quang không quan tâm tới màn khói trước mắt đuổi theo lư hạo chạy vào trong đình viện lữ hạo và diệp huyền vừa mới rời đi đám ngụy hoành lập tức trận tròn mắt sở dĩ bọn họ kiên trì tới lúc này cũng là vì tin tưởng thực lực của lữ hạo nhưng thật không ngờ lữ hạo như chúa cứu thế trong lòng bọn họ c ứ nhiên lại bỏ chạy đầu tiên trong lúc lún c ú n thất thần lại bị cấm vệ quân do h u dương tiêu s Diệp h u bốn trăm ộ t đạo hai mươi tiến vào trong vào đ chín trong đ diệp huyền. Diệp huyền, huyền, huyền cơ tông h một con tui xuất hát i n cám mắt huyền. cự xà này chính là ám xả võ hồn của bản thân lữ hạo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 c ò n trận mà đối phương bố trí chỉ, chỉ là một thủ thuật che mắt thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong trước mắt đang ở trong quá trình tích xúc năng lượng một khi tích xúc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo cho dù là võ tông ngũ giai như âu dương tiêu sơn cũng sẽ bị nổ tan cảnh nhìn thấy diệp huyền thật sự ngưng động lữ hạo nói với vẻ thành khẩn ngươi cũng biết rồi đó lao phu tới từ bên ngoài nói thật cho ngươi biết lợi ngụy quang nói thật sự không sai lao phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại tên là huyền cơ tông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 h lữ, lữ hạo đã kinh hồn táng đảm với trấn nguyên thạch của diệp huyền đâu còn dám tiếp tục liệu mạng l ã o thật không thể nào ngờ một thiếu niên của lưu vân quốc như diệp huyền tư nhân còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới từ huyền cơ tông như lão qua đợt giao phong này khiến cho trong lòng l ã o triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu nếu như có thể lão thả rằng không giao thủ với diệp huyền thậm chí vứt bỏ mê không trận rời xa nơi thị phi này trong lòng diệp huyền cười lạnh lúc này rồi mới xin tha thứ đúng là m u ộ n rồi và ảnh trấn nguyên thạch trong tay diệp huyền không chút chăn trở trực tiếp đập lên người lữ hạo cho dù lữ hạo là thiên võ sư tam trọng đ ỉ n h phong cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của diệp huyền lập tức bị đánh thành thị t vụ đảm chương bốn huyền cơ tông hai sau khi thu hồi trấn nguyên thạch diệp huyền đưa tay nhặt chữ vật giới chỉ của lữ hạo lên lúc này mới xoay người đi ra khỏi địa đậu huyền thiếu tên tiêu đâu rồi có phải là chạy thoát rồi không ta đuổi theo diệp huyền vừa mới đi về trong đình viện thì mấy người â u dương tiêu sơn liền vào tới sau đó muốn nhảy vào bên trong địa đạo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 ngay h tại lúc này bên ngoài phụ thành chủ đột nhiên c h u y ề n tới một tràng tiếng võ ngựa dồn tỉnh dập một đoàn tướng sĩ võ trang đầy đủ bao vây toàn bộ phụ thành chủ xông thẳng vào bên trong phụ đệ đầu lĩnh là một cường giả m ặ c khôi giáp cầm một thanh trả mã đao trong tay thân mặc vương khải đôi mắt lạnh leo như điện chiến đao trong tay chỉ về phía mấy người diệp huyền tức giận nói lũ nịch tặc các người dám dương ai ở thiên húc hành tình chúng ta còn không mau thả ngụy hoành tình đốc ra cho ta mau mau khoanh tay chịu c h ó i nếu không đại quân của ta nhất định sẽ chém bay đầu các ngươi mau thả ngụy hoành tình đốc ra giơ tay chịu c h ó i hơn ngàn vạn binh sĩ cùng nhau kêu lớn thanh âm đinh thái như góc giống như muốn thổi bày p h ủ thành chủ âu dương tiêu sơn b i ế n sắc bước lên bài bước lấy ra một khối lệnh bài lệnh g i n g nói các hạ là ai chúng ta chính là cấm vệ quân vương thành p h ụ lệnh của bệ hạ đặc biệt tới thiên húc hành tình sắc phong diệ phá Phong vương q u ố cái nhất đảng công, thống lãnh t n hành, hành húc gì u y mà diệp vương với không diệp vương bản tướng quân không nhận được thánh trị cho nên không biết bản tướng quân chính là thống lĩnh chu tuân t r ú đóng bên ngoài thiên h ú c hành tỉnh mặc kệ các ngươi có địa vị gì bây giờ tất cả đều b n m vũ khí xuống giơ tay chịu trói các ngươi cứ yên tâm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 vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn như thế để làm gì kia chứ cả đám lại d ố i d í t bày tỏ bản thân vẫn đứng cùng một chiến tuyến với ngụy hoành t ì n h đốc huyền nhi tên chu tuấn này rõ ràng là cấu kết với ngụy hoành t ì n h đốc nếu còn ở lại thì không phải lựa chọn sáng suốt không bằng chúng ta xông ra ngoài đi diệp p h á c h thiên lão gia tử cũng đã nhìn ra chuyện này có điều không đúng vội lên tiếng nhắc nhở diệp huyền chương bốn trăm ba mươi mốt bách t h ă n g tương quân một xông ra ngoài sao phải xông ra ngoài làm gì chứ diệp huyền cười l ệ n h hắn vừa dứt lời thì toàn bộ tình thành đột nhiên dung chuyển kịch liệt xảy tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy mặt đất dung chuyển dữ dội sau đó đột nhiên có một cỗ sát khí nồng đậm chuyển tới từ đằng xa đồng thời còn có rất nhiều tiếng kinh hô của người dân tỉnh thành vang lên một tên tướng sĩ vẻ mặt kinh hoàng thở hồng hộc chạy vội tới trước mặt chu tuấn nói trong vẻ hoảng sợ tướng quân không xong rồi từ bên ngoài thành đột nhiên có một đám binh sĩ xuống tới phá tan phòng tuyến bên ngoài của đội ngũ chúng ta bao vây toàn bộ chúng ta rồi binh sĩ binh sĩ gì chứ sắc mặt của chu tuấn chầm xuống đột nhiên tức giận nói ta để lại gần một ngàn người ở bên ngoài canh gác nhiều người như vậy cư nhiên lại bị một nhóm binh sĩ phá tan là sao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 nhưng t r ậ n có một trận tiếng chém g i ế t la hét chuyển tới đội ngũ gã an bài ở phụ cận phủ thành chủ liên tục bị đánh tan lục tục chạy về từ bên ngoài t r ậ n nghe tên giáo hí tâm phúc của gã từ bên ngoài chạy vào vẻ mặt hoảng sợ khóc la tướng quân không xong rồi chúng ta bị bao vây rồi trong lòng chu tuấn nháy mắt liền trở nên thần trương gã cũng không còn lòng dạ nào để mà nghi ngờ nữa chầm giọng quất lên tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu gã bước lên phía trước lạnh lùng nhìn b u i mù giang kín chân trời nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc không thôi không đúng ở thiên hốt hành tỉnh chỉ có một chi quân đội phòng vệ chính là một chi do bản thân gã dẫn đầu nhân số bất quá chỉ gần một vạn người mà thôi nhưng đây rốt cuộc là đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe ầm ầm một tiếng Bờ tường bên ngoài phủ thành chủ bị s ô đổ sập đại lượng chiến mã xông thẳng vào sau đó tảng ra rất nhanh bên ngoài đình viện liền có mấy ngàn con chiến mã tụt h ậ p cả đám uy phong l ấ m l ấ m trong tay mỗi người đều cầm chiến thương của quân đội tinh cương loại sáng loại chiến thương này do bách luyện cương luyện chế mà thành chỉ có tinh anh trong vương đội mới có thể sở hữu phía trước vẫn còn nhân mã ùn ùn kéo tới không nớt toàn bộ tỉnh thành đều chấn động từng cơn giống như không có hồi kết không có điểm dừng sắc mặt của chu tuấn đại biến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 phía trên có hình một con sư tử màu vàng dương nanh múa vớt lông bầm thật d à i uy phong lấm l ấ m vô cùng khí phách kim sư quân đoàn chu tuấn hoảng sợ thất thanh lên tiếng đại quân vương bại kim sư quân đoàn của vương quốc sao lại tới nơi này chứ đúng lúc này từ bên trong đội ngũ của kim sư quân đoàn có một võ giả lao ra loáng lên mấy cái liền phá tan phòng ngự của quân đội phe chu tuấn đi tới trước mặt diệp huyền q u ỳ xuống nói thuộc hạ lưu h i ể u long cứu giá chậm trễ kính xin huyền thiếu trách phạt diệp huyền đại sư là vị nào tại hạ ngưỡ ngộ đại danh đã lâu để cho ta gặp một cái xem nào cùng lúc đó một thanh em hùng hồ Từ trong một tướng tới, trên người, toàn thân mắt tức mặt Tuấn tái Nhật, lạnh quát, ta vượt tuyến thế dừng bên bộ bào bước bước. biên lên. nên người, cùng ánh nhìn Huyền đang người, sảng Gương nhận, lạnh nơi quân phòng chúng ta chủ đóng, mặc dù các hạ là kim sư quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh đi chẳng nữa, nhưng cũng không nên vượt thế này áo hào gã giữa đại đội đại đi đám đây đại đi hạ hạ kia Diệp kim khí phía của có mặc phách, Các Chu dọc chỗ chủ mặc các vị vô về sư là là chứ. dù lập ở ánh mắt của vị đại tướng kia nhìn về phía chu tuấn lạnh như băng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 cả đám đã sớm nơm nớp run dậy ở trong lòng giống như bị thứ gì đó chèn ép không thể thở nổi đặc biệt là chu tuấn người bị ánh mắt của đối phương nhìn trực diện tuy rằng thực lực bản thân gã cao tới thiên võ sư tam trọng đình phong nhưng lúc này lại giống như cá bị mắc cạn thở dốc từng hồi trong mắt toát ra vẻ kinh hãi khó mà che giấu được võ tông ngũ dai trên trán chu tuấn nước đấm mồ hôi lạnh đặc biệt là sau khi nghe thấy họ của đối phương xong thì hai chân liền mềm luôn ra thầm nghĩ tiêu rồi đồng tử co g ụ c lại run run nói các ngươi là ai chứ Chương 432, Bách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 mọi người liên tục mở miệng nghị luận ánh mắt kinh t h á n thật sự là vì tên tuổi của lý giật phong quá lớn thân là một trong số các con trai của lý lao gia tử là vị tướng quân thanh danh h i ể n hách bậc nhất ở vương quốc hiện nay hơn nữa thực lực của gã cũng đã tới ngũ giai nhị trọng người có tên cây có bóng lý giật phong vừa xưng tên xong thì ánh mắt của tất cả tướng sĩ dưới trướng chu tuấn liền l o e lên trong lòng cảm thấy sợ hãi giống như chuột gặp phải mèo trong lòng r u n sợ lý đại tướng quân ở đây còn không mau mau khoanh tay chịu trói binh sĩ của kim sư quân đoàn cả đám ngự khí bén h ọ n nghiêm giọng hô to thanh âm như sấm rền trong lúc nhất、thời.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 đối phương căn bản không xem một tướng quân như gã ra gì hết lý giật phong lúc này mới c h â m trọng nói bây giờ biết rõ ta dựa vào cái gì rồi chứ đường đường là một tên tướng quân ngay cả đạo lý năm đấm mới là chân lý mà cũng không hiểu được lại còn muốn bẩm báo lên bệ hạ ta nói thật cho ngươi biết đừng nói là ta đánh ngươi cho dù là có giết chết ngươi thì bệ hạ cũng sẽ không làm gì ta biết rồi biết rồi chu tuấn dê n gì nói đám quân biên phòng do chu tuấn mang tới nhìn tướng quân của mình cư nhiên lại cầu xin người khác tha thứ như vậy sắp mặt cả đám n h o á cái liền đỏ bừng lên sự kính sợ dành cho gã trước kia nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ Chương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 rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy bách thắng tướng quân trong truyền thuyết của vương quốc cư nhiên lại k h á c h khí và c u n g kính với diệp huyền như vậy nhất thời cả đám đều trận mắt há h ố c mồm khó mà tin nổi lý tướng quân k h á c h khí quá rồi lần này nếu như không phải nhờ có lý tướng quân dẫn binh tới đây thì e là tại hạ phải gặp nguy hiểm rồi diệp huyền thản nhiên cười nói ha ha diệp huyền đại sư sao lại nói vậy ánh mắt của lý giật phong đ ả o qua chỗ mấy người hậu dương tiêu sơn và cấm vệ quân đứng trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang sang trói gã hàng năm trinh chiến ở bên ngoài thực lực siêu quẩn sao có thể không nhìn ra tuy mấy người hậu dương tiêu sơn đứng đó nhìn như cực kỳ bình thường.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 diệp huyền đại sư ta nhận được tin tức của ngươi nói rằng ở thiên h ú c hành tỉnh này có phản quân bây giờ đám phản quân này đã bị bắt không biết đại sư chuẩn bị xử trí c h ú n g thế nào đây đám người hậu dương tiêu sơn đều khiếp sợ nhìn diệp huyền cùng với lưu h i ể u long đứng bên cạnh hắn bây giờ bọn họ mới hiểu ra lúc ở mặc lâm thôn vì sao diệp huyền lại để cho lưu h i ể u long rời đi hóa ra là đi thông báo cho kim sư quân đoàn ở gần đây tới tiêu d i ệ t phản quân nghĩ tới chuyện diệp huyền có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ngay từ đầu như vậy sự kính sợ trong lòng họ dành cho diệp huyền lại sâu thêm một phần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 Cái gì? đ á m n g đó ta chính u u t là n ba n g tức nhất đảng do bệ hạ sắp phòng là tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh cho dù ta thật sự mưu nịch phòng đi nữa cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xử trí ta lý giật phòng cho dù ngươi là đệ tử lý gia diệp gia quân c ta chính là diệp vương do bệ hạ mới sắc phong là lãnh chúa của thiên hữu hành tình này có quyền xử trí tất cả những chuyện xảy ra ở thiên h ú c hành t ỉ n h giết chết các ngươi bệ hạ căn bản sẽ không hỏi tới một câu bất quá dù ngài ấy có thật sự hỏi tới đi nữa thì hôm nay có diệp huyền ta ở đây các ngươi cũng phải chết mà thôi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 Võ trong ô môn n ngũ còn nhập Chương g dai, là phế vật còn chưa vật võ đạo. 434, giết đạo. lòng mấy cường giả như lý giật phong và âu dương tiêu sơn đều chấn động hoảng sợ nhìn về phía diệp huyền bất luận là vị cường giả võ tông nào đều là lực lượng cường đại không thể bỏ qua ở lưu vân quốc nhưng ở trong mắt của diệp huyền c ư nhiên lại không là gì hết lời hắn nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy không phải hắn đang ra vẻ mà giống như thật sự là vậy khiến cho trong lòng mấy người đều như có điều suy nghĩ tâm thần đại trấn trong mắt hiện lên một tia sát phạt vai cấm vệ quân áp giải đám người ngụy h à n h đều rút c i ế n đao ra giơ tay chém xuống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 h ơ hành hành những năm này ngụy hoành nam quyền khiến cho thiên h ú c hành tỉnh dối tinh dối mụ tiếng oán than vang tận trời cao không biết bao nhiêu gia tộc bị gã nghiêm phong tịp biên khiến cho lòng người bàng hoàng hôm nay có người khắc lên nam quyền tuy rằng không biết thủ đoạn điều hành ra sao nhưng vẫn cứ khiến cho dân chúng đại khái nhân tâm đặc biệt là khi nghe nói diệp gia cầm quyền chính là diệp gia bán đan dược đặc hiệu ở la m nguyệt thành xong thì dân chúng khắp nơi lại càng thêm vui mừng trên đường phố đều là tiếng họ hét hoan hô trợ uy cho diệp vương hơn một năm nay tiệm t h u ố c của diệp gia gần như trải rộng toàn bộ thiên húc hành tỉnh gần như tất cả dân chúng của thiên húc hành tỉnh đều biết diệp gia là một gia tộc có lương tâm nếu là bọn họ trưởng quản thiên húc hành tỉnh thì mọi người đương nhiên là sẽ vô cùng yên lòng quả nhiên rất nhanh một vài chính sách mới được hạ xuống rất nhiều thủ đoạn vơ vét tài sản của ngụy hoành bị diệp gia công bố ra dân chúng lại hoan hô mừng rỡ thêm lần nữa trong phủ thành chuẩn bị tàn phá đổ nát người của diệp ra cũng hưng phấn không thôi tất cả mọi người ngồi trong đại s ả n h cấm vệ quân chạy vào liên tục không ngừng bày từng h ò m đồ vật tài sản la liệt ra mặt đất cả căn s ả n h mau chóng bị lấp đầy tất cả đều là vô số huyền tệ và kỳ chân dị bảo vô số đ a n dược cấp thấp cùng với tài liệu huyền binh ước tính đơn giản mà nói thì đống này phải giá trị đến gần trăm vạn khiến mọi người diệp ra đều nhìn hoa cả mắt ngay cả đám âu dương tiêu sơn đi theo hộ tống họ cũng trận mắt há m u m thân là thống lĩnh cấm vệ quân của vương quốc không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa giàu có tới mức này thế nhưng một tỉnh đốc của một hành tĩnh mà thu gom được nhiều tài sản bảo vật thế này thậm chí còn nhiều hơn cả công hầu khanh tướng ở vương thành thì vẫn làm cho họ giật mình kinh ngạc mà tướng quân lý giật phong cũng nghẹn họ n g chân chối đờ đất mặt mày gã ta hoảng sợ nói ngụy hoành này đảm nhiệm chức vụ tỉnh đốc một hành tĩnh tuy rằng quản lý địa hạt của một tỉnh nhưng đa phần tiền thuế đều phải nộp cho vương quốc hết thu gom dành dụ được nhiều tài sản tiền bạc thế này không khỏi quá khoa trương rồi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 trong h khinh thường tại hạ hay Hay chê nhiêu nhiều nhưng、diệp、Huyền cũng chẳng ham cho lắm, bởi vì bảo vật chân chính của Hoành Tình ì vì ý là là lắm, tài và này tại tiền Diệp bởi tướng quân còn sản cũng Nguyễn ít? tuy vật hết t sao? của của bấy Số bảo đều có đó Đốc để chữ chỉ của hôn mệnh vật Trưng giới gã Trong rồi. 435, quả. đó kém nhất cũng là tài liệu và linh dược thứ d i a i mấy thứ này mới là quan trọng nhất đối với diệp huyền còn chút ít huyền tệ và tài liệu cấp thấp gì đó thì hắn căn bản chẳng để tâm đến nhân số diệp ra ít ỏi số tài vật nhiều chừng này là đủ để họ phát triển lên rồi để lại nhiều hơn nữa chỉ tổ lãng phí mà thôi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 một cơn phong ba mau chóng bị dẹp i ê n đồng thời tin tức thiên h ú c hành tình đội chủ giờ đã trở thành lãnh địa của diệp gia cũng lan truyền khắp nơi như một cơn gió mau chóng bay tới tất cả các thành trị ở hành tình này dẫn đến những trận chấn động liên hồi mạnh mẽ mấy ngày kế tiếp các gia tộc lớn nối liền không dứt thi nhau đạp lên bậu c ử a phủ thành chủ rất nhiều thành chủ trong hành tình nhận được tin cũng nhao nhao tới gặp tỏ vẻ nguyện ý trung thành trung quy từ nay về sau bọn họ thuộc quyền quản hạt của diệp gia rồi có được đảm nhiệm chức vụ nữa không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào một câu của diệp gia thôi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 cùng với một vài tài liệu luyện hồn thậm chí còn có một ít bí tịch ghi lại rất nhiều chi thức liên quan đến phương diện luyện hồn đồng thời diệp huyền cũng tìm thấy một ít ghi chép của huyền cơ tông nằm trên bình nguyên mộng cảnh ở bên ngoài liên minh thập t ă n g quốc bình nguyên mộng cảnh là một bình nguyên có thanh danh van g rội ở thiên huyền đại lục nơi này nguyên sơ bao la bắt ngát cường giả xuất hiện hết lớp nọ đến lớp kia bên trong còn có rất nhiều tông môn đế quốc đông đúc như rừng mà huyền cơ tông rất mực bí ẩn trên bình nguyên mộng cảnh còn đứng vào hàng tương đối cường đại mấy thứ này diệp huyền chỉ lớp nhìn thoáng mắt hắn là một loại quả màu đen trong đó loại quả đen này to chừng một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 một ngày sau diệp huyền tăng hồn lực của mình lên đến cực hạ điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất sau đó lấy hồn m ệ n h quả r a d ù n g sau khi tiến vào trong thân thể diệp huyền hồn m ệ n h quả hóa thành một dòng nước cấm màu đen sau khi chạy khắp tứ chi bách hải của hắn một lần bèn hội tụ trên đỉnh đầu hắn trở thành một luồng lực hư vô làm đỉnh đầu hắn n ó lên toàn bộ quá trình này kéo dài chừng ba ngày ba đêm hồn hải của diệp huyền không ngừng t r ư ở n g thành khỏe mạnh dưới sự vô về của hồn bệnh quả hôn bích cũng càng thêm vững chãi đến khi công hiệu của hồn bệnh quả biến mất hoàn toàn hồn hải của diệp huyền đã cường đại hơn gấp không chỉ hai lần so với lúc trước diệp vận chuyển vô tướng h ồ n quyết không ngừng nỗ lực đề cao không biết thời gian qua bao lâu diêm huyên chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng một luồng hồn niệm vô hình sông phá mà ra cảnh tượng bốn b ề trở nên càng thêm rõ nét mỗi rung động rất nhỏ trong không khí đều hiện hiện rõ ràng trong cảm giác của hắn như thể vừa được nước dựa qua vậy khuôn mặt hắn hé lộ nét sung sướng hồn lực cuối cùng cũng đột phá từ đ ỉ n h phong tam phẩm lên đến t ứ phẩm nhìn qua thì đây chỉ là đề thăng nhất cấp rất nhỏ bé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 linh dược lục giai lục sắc hoa là tài liệu luyện thể cực kỳ người tiên diệp huyền muốn nhân cơ hội đột phá này thăng cấp cựu chuyển thánh thể của mình từ nhất chuyển lên đến nhi chuyển dưới sự điều chế của diệp huyền sáu đ ó a linh hoa màu sắc khác nhau nhanh chóng biến thành một lọ linh dược rực rỡ một mùi hương thơm ngát không ngừng tỏa ra từ bình thuốc ấy diệp huyền uống xuống một ngụm chỉ thoáng sau một luồng nóng ấm như rung nham cháy bỏng nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của hắn thân thể diệp huyền như có ngọn lửa nóng rực vừa bốc cháy lên đau đớn mánh liệt chuyển tới từ những l ỗ chân lông toàn thân hắn chạy ra nhắm mắt giữ thần toàn thân chìm vào quá trình tu luyện cựu chuyển thánh thể thời gian từng giọt trôi qua không biết đã mấy ngày trong thân thể diệp huyền đột nhiên chuyển ra tiếng xương cốt lạo xạo liên tiếp tiếng động như ai giang đậu tương vậy tiếng vang ấy không ngừng tăng lên cuối cùng giống hệt như sấm r ề n không ngừng vọng ra từ thân thể diệp huyền rồi dần dần yếu đi một lớp dịch xú huế đen đúa toát ra ngoài ra t h ị t h ắ n tỏa mùi hôi tanh đây chính là tạp chất bị trừ ra bên ngoài sau khi cựu chuyển thánh thể tu luyện với lục sắc hoa tinh chế đồng thời huyền, hải của diệp huyền mở rộng hình thành một luồng khí xoáy cuối cùng quy về tính lặng diệm huyền mở to hai mắt ánh m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 diệp huyền thất kinh trong lòng nếu không phải kiếp trước hắn là một trận pháp đế sư cựu cấp mà đổi lại để cho một tông sư trận pháp bình thường tới đây thì căn bản cũng không nhìn ra điều này diệp huyền hơi chút do dự đồng thời cảm giác không ổn cũng dâng lên trong lòng hắn mê không trận này quá mức cổ q u á i không giống trận pháp thượng cổ bình thường vạn nhất dưới đáy đất tiềm tàng mối nguy hiểm gì mà diệp gia nhà họ lại xây dựng ngay trên nó một khi nó bị kinh động thì diệp gia gặp nguy là cái chắc nhưng cứ thế mà từ bỏ mê không trận này thì diệp gia lại không cam lòng trung quy với tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí một vài trận pháp ngũ cấp mà thôi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 diệp huyền ngươi đến muộn thật đấy một giọng nói hêm thai dễ nghe chợt vang lên bên thai diệp huyền diệp huyền kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem thì thấy vân ngạo tuyết lao sư cười tươi roi rói đi tới vân lão sư người nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt diệp huyền vân ngạo tuyết lại thản nhiên cười tươi l ú n g đồng tiền rung động lòng người như hoa mai nở rộ giữa ngày đông thăng giá tiểu diệm đến l o a mắt nàng khẽ cười bảo xem ra lần này đây chúng ta lại phải đồng hành cùng nhau rồi sau phút giật mình ban đầu diệp huyền đã bình tĩnh lại hắn cười nhẹ nói thì ra vân ngạo tuyết lao sư người đã đột phá nhị phẩm luyện hồ sư ta phải chúc mừng vân ngạo tuyết lao sư trước cái đã mới được.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 c h u n g khi khi t r ư ớ c lúc h ắ n v ẫ g bốn trăm thành ba mươi a i chín ì n g hà t u y ế t đỉnh g hai tiếng a t hô lớn trong trẹo của nàng vang lên giữa đại sành truyền vào thai mỗi người thu hút ánh mắt của mọi người về phía này vân ngạo tuyết năm nay mới có hai mươi hai tuổi tam gia i địa võ sư nhị phẩm luyện hồ n sư chính là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều luyện hồ n sư trẻ tuổi trong hồn sư tháp mỗi luyện hồn sư trẻ tuổi ở hồn sư tháp từng theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt thẳng t h ư ờ n g nay họ thấy vân ngạo tuyết trò chuyện sôi nổi với diệp huyền còn làm động tác thân mật như thế thì không ít nam luyện hồn sư nhìn về phía diệp huyền với ánh mắt sắc lạnh hẳn lên ánh mắt của họ tựa hồ có thể đem ra mà giết người được vậy n ạ o tuyết không biết l à việc gì mà khiến nàng giật mình đến thế nói ra cho ta nghe thử xem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 số lượng luyện hồn sư thiên tài cường đại xuất hiện nhiều không đếm xuệ người đột phá nhất phẩm trước tuổi hai mươi không phải là ít song rất nhiều người thường là p h ụ dung sớm nở tồi tàn người có thể đi tiếp cuối cùng đột phá đến nhị phẩm thậm chí tam phẩm đã ít lại càng ít hơn hy vọng lời nói của ta có thể nhắc nhở ngươi ít nhiều phải tránh tiêu ngạo tránh nóng nảy có lẽ ngươi không biết ta nhỉ ta tên là hà từ đình đệ nhất thiên tài luyện hồn sư của hồn sư tháp hai mươi b ố tuổi nhị phẩm đ ỉ n h phong nói đoạn hà từ đình trực tiếp vươn tay phải ra trước mặt diệp h u y n khỏe môi n ế c lên thành nụ cười nhàn nhạt vân n ạ o tuyết lao sư ở đây nhàm trắm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 nhưng nét tươi cởi trên khuôn mặt hà từ đỉnh lại trước sau không hề biến mất ngược lại gã còn cười bảo đương nhiên là cần chứ nghe nói diệp huyền này có quan hệ không giống bình thường với khô trần phó hộ i trưởng cha ta hà trấn cũng là hồn sư tháp phó hộ i trưởng thú n g chi ba chúng ta đều là thành viên tổ thiên tài đi tham dự phù quang đại hội lần này từ nhỏ ta đã cực kỳ kính nghề khô trần phó hộ i trưởng chúng ta càng nên trao đổi học tập về phương diện luyện hồn một chút mới đúng ta tin rằng ánh mắt của khô trần phó hộ i trưởng nhất định là có chỗ độc đáo riêng sẽ không tùy tiện kéo một luyện hồn sư không làm cho người ta n g phục vào cho đủ số đâu tin là diệp huyền minh đệ sẽ không từ chối yêu cầu này của ta chứ. trong giọng điệu của hà t ừ đình mang theo một tia khích tướng không có hứng thú diệp huyền từ chối ngay t ắ p lự vẫn không thèm liếc mắt nhìn hà t ừ đình khoe mắt hà t ừ đình giật giật hai cái dường như có nộ khí đang quấn quanh nhưng cuối cùng gã vẫn nhẹ cười bảo rằng chẳng lẽ diệp huyền huynh đệ không có tự tin với chính bản thân mình hay sao diệp huyền thản nhiên đáp lời ta có tự tin hay không liên quan quái gì đến n g ư ơ i chứ n g ư ơ i nộ khí t ó é ra từ hai con mắt của hà t ừ đình thế nhưng gã mau chóng n g n xuống cố gắng giữ lấy dáng vẻ phong độ của mình chẳng qua nụ cười tươi r ó trên khỏe miệng có vẻ thiếu tự nhiên nghiêm trọng so với lúc trước ôi diệp huyền huynh đệ tuổi còn nhỏ mà tính tình thì chẳng nhỏ chút nào có điều cần gì phải ăn nói như thế cơ chứ người ta đều là thiền tài đệ tử của hồn sư tháp thay mặt lưu vân quốc tham dự phủ quang đại hội đâu phải là kẻ thù kẻ địch gì của nhau đâu sao không h i ế u hảo với nhau một chút ngươi thấy ta nói đúng không sao ta thích nói năng như thế đấy liên quan đến gì đến ngươi các hạ cứ thế này còn muốn trao đổi đàng hoàng nữa hay thôi hà tư đình tức giận đến mức thất khiếu đều bốc khói thế nhưng trước mặt bao nhiêu luyện hồ sư gã vẫn rất nỗ lực duy trì phong độ chương bốn trăm bốn mươi đội hình cường đại một ai muốn trao đổi gì với ngươi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 đúng lúc này một nam tử mặc bạch bảo tiến lên phía trước bị bưởi với diệp huyền và hào sàn g nói tạ kim đường ngươi cũng ra mặt nói chuyện thay cho hắn hay sao nhìn thấy người này hà tư đình nhấn m à y lạnh lùng quát trước khi vân ngạo tuyết đột phá trừ gã ra thì hồn sư tháp chỉ còn một nhị phẩm luyện hồn sư hai mươi lăm tuổi chính là tạ kim đường đương nhiên người này cũng là một trong số năm tuyển thủ ta chẳng ra mặt nói chuyện thay hay cả chỉ là cảm thấy bất luận năm người mà hội trưởng tuyển chọn ra là ai thì chúng ta cũng đều phải tin tưởng vào hội trưởng hoa n ô n xào ngữ hà tư đình lạnh lùng cười tạ kim đường ngươi đừng có mà chụt mũ cho ta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 hai mươi hai tuổi địa võ sư nhất trọng nhất phẩm đình phong luyện hồ n sư lý vạn bằng vốn không định tham dự vào trận thị phi này thấy hà tư đình nhìn về phía mình thì trong lòng lập tức hô to hòng chuyện nhưng lúc gã muốn tránh thì đã không còn tránh kịp nữa rồi nghe thấy câu hỏi của hà tư đình gã chỉ có thể đứng ra mà kiên trì nói hà tư đình đại ca đương nhiên nói không sai chúng ta đều đã quen thuộc hiểu rõ nhau từ lâu chỉ có diệp huyền huynh đệ là không thường xuyên ở hồn sư tháp cho nên không biết rõ được bao nhiêu làm quen lẫn nhau một chút cũng được có điều diệp h u y n h u n h đệ là do hội trưởng chọn lựa ra chắc h ẳ n là không vấn đề gì lý vạn bằng này lắp ba lắp bắp chỉ có thể cố hết sức không đắc tội với cả hai bên c hà ư cường ơ n hình g 441, đội hình cường đại, h 2. tư đình lạnh lùng nhìn lý vạn bằng một cái rồi lại nhìn về phía diệp huyền c ư ờ i lạnh bảo thế nào diệp huyền huynh đệ hay là chúng ta tỉ thí một trận đơn giản đi cũng là để cho mọi người tâm phục khẩu phụ c veo một cái ánh mắt mọi người lại tập trung trên người diệp huyền chỉ thấy diệp huyền mướn mày hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì đám người phía sau đại sảnh lại đột nhiên phân tán ra hai bên một tiếng động lớn chuyển tới tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vọng lại từ đằng sau họ có chuyện gì đây mọi người tụ tập cả ở đây làm gì thế đám người tách ra chỉ thấy một lão giả khí thế bất phàm đi ra từ đội ngũ chính là đông phương ngôn ngữ hội trưởng của hồn sư tháp sau lưng ông ta là khâu trần hà chấn hai vị đại phó hội trưởng đằng sau nữa là một đoàn trưởng lão đông đảo vây quanh thanh thế cực lớn phù quang đại hội là điện lễ long trọng mười năm mới tổ chức một lần ở liên minh thập tang quốc chia thành hai cấp bậc tổ cường giả và tổ thiên tài là cuộc so tài quy mô lớn nhất của luyện hồn sư liên minh thập tang quốc bởi vậy nhóm luyện hồn sư đứng đầu lưu vân quốc hồn sư tháp đều sẽ đến nơi tổ chức trước tiến hành so đấu cùng rất nhiều luyện hồn sư trong liên minh thập t a n quốc mà năm vị trí trong tổ cường giả của lưu vân quốc đều là nhân vật mạnh nhất đứng đầu hồn sư tháp người lĩnh đội đương nhiên chính là hồn sư tháp hội trưởng đồng phương ngôn ngữ đại sư khô trần phó hội trưởng và hà trần phó hội trưởng mỗi người một vị trí ngoài ra hai suất còn lại cũng giao cho hai vị trưởng l ã o đứng đầu hồn sư tháp cảnh giới luyện hồn sư của hai người này đều là tam phẩm đ ỉ n h phong trong hồn sư tháp đứng hàng số một số hai không phân cao thấp với khô trần t r ư ở n g l ã o trước khi đột phá những người này đều là cao tầng trong hồn sư tháp bình thường tiểm tu trong tháp luyện hồn sư bình thường căn bản rất ít khi nhìn thấy họ nay họ đồng thời xuất hiện lập tức dẫn đến một trận dối loạn cơ hồ tất cả luyện hồn sư đều chen nhau đi lên nhao nhao hành lễ cùng kính vô cùng ở đây đang có chuyện gì nhìn thấy diệp huyền bị đám người vây quanh ở giữa đông phương n ô n ngữ hội trưởng không khỏi l ạ n h giọng mở miệng ngữ khí nghiêm khắc ánh mắt lánh liệt quét qua đám người đến mức cả đám run dày trong lòng sau đó đông phương n ô n ngữ hội trưởng bước vài bước đến trước mặt diệp huyền khuôn mặt lanh khốc như hàn băng lập tức cười tươi dòi dói diệp huyền đại sư ngươi đến rồi hả ha diệp huyền tiểu hữu ngươi đến sớm quá khâu trần đi lên cho hắn một cái ôm nồng nhiệt vị này chính là diệp huyền đại sư đúng không? quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà hà trấn phó hội trưởng lần đầu tiên gặp diệp huyền cũng cười tươi như hoa nhiệt tình thân mật diệp huyền đại sư đợi lâu rồi bọn ta thật xấu hổ quá thế mà lại để đại sư phải chờ ở đây các trưởng lão hồn sư tháp còn lại cũng thi nhau lên tiếng rất sôi nổi thân là những người đứng trên cao tầng của hồn sư tháp bọn họ đều biết nội tình biết diệp huyền chưa khỏi bệnh nặng nhiều năm hành hạ bệ hạ mà ai cũng b ó tay là một luyện dược sư cực kỳ cường đại hơn nữa việc khô trần trưởng lão đột phá được cũng có quan hệ mật thiết với người tên là diệp huyền này càng kinh người hơn c ô trần trưởng lão thường xuyên được dịp trao đổi với diệp huyền tạo nghệ về mặt luyện hồn không ngừng ngày một tăng cao tuy rằng mới đột phá tứ phẩm được có một năm nhưng thủ pháp thi triển ra lại chẳng cần đông phương l u ô n ngữ hội trưởng phải nhường nhị nhiều n tất thể những điều đó khiến các trưởng lão này đều hâm mộ vô cùng một đám chỉ chờ có cơ hội để xây dựng quan hệ tốt với diệp huyền khiến cho cảnh giới luyện hồn của mình được thăng tiến thêm bởi vậy người này còn nhiệt tình hơn cả người kia ôm ấp bắt tay đủ hết một màn này khiến cho tất cả luyện hồn sư ở đây trợn mắt há hốc mộn vẻ mặt dại ra chẳng hiệu gì cả hôm nay các vị trưởng lão đều bị làm sao vậy các luyện hồn sư ở đây không phải là chưa từng nghe qua tên tuổi của diệp huyền biết hắn dường như có quan hệ vô cùng tốt với vương tất h và cực kỳ hợp ý với mỗi vị vương tử thế nhưng những vị luyện hồn sư địa vị cao quý nhất thiên huyền đại lục các vị trưởng lão này đây đều quyền cao chức trọng cho dù nhìn thấy vương tử cũng vẫn cao n g ạ o như thường sao giờ nhìn thấy diệp huyền này lại nhiệt tình đến như thế điều làm cho họ giật mình nhất là biểu hiện của hà c h â n phó hộ i trưởng người này trước nay thiết diện vô tư có danh hiệu lánh diện phán quan trong hồn sư tháp một khi gặp luyện hồn sư nào làm trái kỷ luật ông tuyệt đối nghiêm trị không tha bởi vẫy trong ấn tượng của mọi người hà trấn chưa bao giờ cười chẳng ngờ lúc này nhìn thấy diệp huyền thì lại để lộ hai lúng đồng tiền tươi rói làm cho cả đám sợ n g â y cả người người hiểu rõ hà trấn nhất vẫn là hà từ đình con trai ông ta thấy nụ cười trên mặt phụ thân cảm giác không ổn từ từ nổi lên trong lòng hà từ đình sau một hồi hàn huyên thăm hỏi ban nãy mọi người xuống và ở đây rốt cuộc là để làm gì thế đông phương ngôn ngữ hội trưởng quét mắt qua đám đông luyện hồn sư lại hỏi lại vấn đề ông ta nghi hoặc ban nãy lúc này thì đám luyện hồn sư làm sao còn dám nói gì nữa người này liếc người kia liếc qua liếc lại đều thành người công đông p ư ơ n g ngôn ngữ hội trưởng, là thế này. Thấy cảnh tựa ấy, Vân Tuyết vừa mới định giải thích thì cảnh định ấy, giải Vân Nạo vừa mới bị d i ệ p huyền nhẹ g ă n lại, sau đó Diệp huyền nhẹ nhàng cười n r bâng cơ nói làm sao có thể như vậy được diệm huyền vừa nói xong đông phương ngôn ngữ hội trưởng đã lo sức phó vội vàng mở miệng cặn lại chất sắc mặt ông ta c h ầ m xuống ánh mắt quét qua đám người trong đại sảnh lạnh giọng hỏi ban nãy là ai không hài lòng với danh sách người tham gia phủ quang đại hội nói muốn kiểm tra thử thách diệp huyền đại sư mau đứng ra đây cho lão phu chương 442, dẹp viên sóng gió một lời nói của đông phương n ô n ngữ hội trưởng giống như x é t đánh nháy mắt liền vang vọng khắp đại sảnh khiến cho l ô thai mọi người hủ lên trong lòng hoảng sợ ở hồn sư tháp lâu như vậy rồi lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy đông phương n ô n ngữ hội trưởng luôn luôn ôn hòa cư nhiên lại nổi giận lớn tới mức này sao hả không có ai dám đứng ra ạ hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía hà t ừ đình đông phương ngôn ngữ hội t r ư ở n g ta trái tim hà t ừ đình c h ầ m xuống mở miệng mất máy nhưng lại không biết phải nói cái gì chỉ có thể nhìn về phía phụ thân hà trấn của mình cầu xin giúp đỡ đông phương ngôn ngữ cũng nhìn về phía hà trấn ngựa khí cũng mềm xuống hà phó hội trưởng đây cũng là con trai của ngươi vẫn là do ngươi tới hỏi đi ánh mắt của hà trấn phó hội trưởng cũng trở nên lạnh lùng sau khi nhìn thấy hà t ừ đình thì trong mắt lộ ra vẻ phức tạp c h ẳ n hỏi từ đình chẳng lẽ ngươi thật sự nói như vậy hay sao phụ thân chuyện không phải như vậy đâu hà tư đình lúc này rốt cuộc cũng kịp tỉnh táo lại mở miệng nói phụ thân à, d i ệ p huyền này chỉ mới đạt được tư cách luyện hồn sư nhất phẩm hơn một năm thôi lại lấy được một suất dự thi còn rất nhiều những luyện hồn sư nhất phẩm đ ỉ n h phong khác của hồn sư tháp chúng ta đều không đạt được tư cách nào trong lòng có điều hám nghiệm ta cũng là vì cảm thấy tò mò cho nên mới muốn luận bàn với hắn một phen để xác minh thực lực của hắn một cái mà thôi nào ngờ hắn nói năng bất kính với ta nôn từ n g ạ m ạ cho nên ta mới dùng ngự khí hơi nặng một chút cũng không phải ta hoài nghi về quyết định của hội trưởng đại nhân và các ngài kính xin các vị đại nhân đừng hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm cái gì chứ? còn không mau xin lỗi cho ta hà trấn quất lạnh dọa cho hà từ đình sợ r ậ t t h o á t nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân hà từ đình vẫn luôn rất sợ phụ thân lúc này bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía d i ệ p huyền nói d i ệ p huyền huynh đệ vừa rồi là do ta đường đột với ánh mắt của hội trưởng và mọi người chọn ngươi vào đội ngũ thiên tài tự nhiên là có dụng ý riêng của bọn họ chuyện vừa rồi xin ngươi đừng để trong lòng ta cũng là vì suy nghĩ cho cả đội ngũ dù sao thì làm đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp người mạnh nhất tổ thiên tài của hồn sư tháp ta cũng phải tìm hiểu một chút về thực lực của mỗi người trong đội ngũ một chút nói tới đây gã cười nhạt một tiếng. trên mặt cũng khôi phục vẻ chấn định và tự tin như cũ lúc đầu ngữ khí của đông phương ngôn ngữ hội trưởng vô cùng nghiêm khắc nhưng sau khi biết được là mình thì ngữ khí lại lập tức trở nên ôn hòa rõ ràng là mình rất có trọng lượng trong lòng đông phương ngôn ngữ hội trưởng nhất định sẽ không vì chút chuyện vặt vánh này mà trách phạt gì mình nghĩ cũng đúng thôi mình dâu sao cũng là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp phụ thân cũng là phó hội trưởng của hồn sư tháp lúc trước sở dĩ bọn họ khách khí với diệp huyền như vậy cũng là vì nể mặt bệ hạ mà thôi sau này lại tức giận cũng là vì hành vi của mình có chút tổn hại tới uy nghiêm của bọn họ giờ mình nói mấy câu xuôi thai một chút thì nhất định sẽ bỏ qua、hết. mà phụ thân nghiêm khắc như vậy rõ ràng cũng là vì tìm một bậc thang để đi xuống cho nên mình nói vài câu như vậy thì chắc gã sẽ không giận nữa ở trước mặt nhiều luyện hồn sư như vậy cũng có bậc thang đi xuống tên x u ấ t sinh nhà ngươi tới lúc này rồi mà còn không biết hối c ả i nữa chỉ là khiến cho hà t ừ đình không thể ngờ chính là vị phụ thân luôn yêu thương gã có thừa sau khi nghe thấy những lời gã nói thì lập tức nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tắt một cái từ sau chỉ nghe vang lên một tiếng b ú t thật lớn hà t ừ đình bị đập bay ra ngoài cả người rơi mạnh xuống đất có máu tươi dỉ ra khỏe miệm phụ thân người ta hà tư đình ô mặt mở to hai mắt nhìn phụ thân của mình vẻ mặt không dám tin đầu góc cũng c h o n g vắng đồ chết dâm này người dám nghi ngờ tu vi của diệp huyền đại sư còn dám tự xưng là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp h ừ sao lão tử lại sinh ra tên t i ể u tử chết tiệt không có mắt nhìn như người chứ hà chấn nháy mắt liền mắng l ầm lên mặt mũi đỏ gay vẻ mặt vô cùng tức giận vừa luôn miệng lại n h ả y vừa bước lên tận cho hà từ đình một trận ra tay hung ác thủ đoạn tàn nhẫn bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi run lầy bẫy kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra là hà trấn phó hội trường thật sự nổi giận súng tay độc ác không giống như đang giả vờ giả vị tất cả mọi người ở đây nhìn mà ng tuy rằng ông luôn mặt lạnh nghiêm khắc nhưng đối với đứa con hà từ đình này của mình thì luôn yêu thương có thửa đặt trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan sở dĩ hà từ đình có thể hai mươi bốn tuổi trở thành luyện hồn sư nhị phẩm đình phong cũng có liên quan tới hà trấn phó hội trưởng dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng mọi người thật sự không hiểu nổi vì sao thái độ của hà trấn phó hội trưởng hôm nay lại quay ngoắt một trời một vực thế này ra tay với con trai mình hung ác tới vậy trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía diệ huyền trong lòng thầm sợ hãi diệ huyền này rốt cuộc có địa vị gì mà có thể khiến cho hà trấn vì hắn làm ra chuyện như vậy chứ Mà người đ ta ta, cái, cái gì mà ngươi hôm nay nếu như ngươi không xin lỗi diệp huyền đại sư cho đàng hoàng thì ta không có đứa con trai như ngươi hà trấn tức giận mắng chỉ trước mắt trên gương mặt lạnh lùng liền lộ ra nụ cười quay sang diệp huyền nói diệp huyền đại sư tiểu nhi không hiểu chuyện lao phu đã dạy cho hắn một bài học nhớ lời rồi xin đại sư rộng lòng thứ lỗi trong h dành cho、Diệp、huyền kia khiến cho á i Diệp kia mọi người độ cả tất t n không Chương tiên sóng mắt mồm hết. t há hốc mồm không hiểu gì hết. 443, Dẹp sóng gió, Dẹp r lòng hà chấn lúc này đã thầm mắng đứa con trai ngu ngốc của ông muốn chết rồi mặc dù ông là phó hội trưởng của hồn sư tháp nhưng kỳ thật cũng giống như khô trần trường lao trước khi đột phá vậy chỉ là luyện hồn sư tam phẩm đ ỉ n h phong mà thôi sở dĩ ông có thể đảm nhiệm chức phó hội trưởng là bởi vì ông làm việc nghiêm túc quản chuyện hành chính lại có thủ đoạn cho nên mới được đồng phương n ô n ngữ đề bạt thành phó hội trưởng Mà t xem xem r đều là luyện hồn sư tam phẩm đình phong hà chấn liền phân chấn tinh thần tỉnh táo điều tra một lượt tất cả những chuyện diễn ra trước và sau khi khô trần t r ư ở n g l ã o đột phá cuối cùng lại tập trung trên người diệp huyền theo như ông tìm hiểu thì việc khô trần t r ư ở n g l ã o đột phá tuyệt đối có liên quan tới diệp huyền về sau điều tra kỹ hơn thì mới phát hiện là diệp huyền chỉ trợ giúp khô trần t r ư ở n g lão hoàn thiện cái trận pháp mà thôi trong lòng hà trấn liền cảm thấy có chút mất mát không ngờ sau này lại truyền ra tin tức diệp huyền c h ư a khỏi bệnh tình của triệu kính bệ hạ khiến cho hà trấn cảm thấy rất y ế u kỳ cuối cùng sau khi điều tra rõ ràng thì hà trấn lại khiếp sợ phát hiện tuy rằng khô trần dựa vào trận pháp mà đột phá nhưng sau mỗi lần trao đổi với diệp huyền xong thì ở phương diện luyện hồn đều có đề thăng và kiến giải kinh người trong thời gian ngắn ngủi không tới một năm tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học cư nhiên không ngừng tăng lên thậm chỉ còn gần bằng với đông phương ngữ hội trưởng thậm ch trong lòng hà trấn hiểu rõ tất cả những chuyện này nhất định là có liên quan với diệp huyền cho nên mấy tháng mà diệp huyền rời đi ông đều nghĩ hết đủ mọi cách để làm thân với diệp huyền muốn diệp huyền chỉ điểm cho mình một phen để cho ông có thể đột phá tam phẩm đ ỉ n h phong bức vào tứ phẩm đ ỉ n h phong chỉ là ông thật không ngờ ông còn chưa kịp làm thân với diệp huyền thì đứa con trai của mình c ư nhiên lại đi đắc tội với đối phương trong lòng hà trấn lập tức nghẹn một bụng l ử a giận cho nên mới có một màn bạo lực khi nãy diệp huyền đại sư đều là con trai ta không hiểu chuyện ngươi cứ nói đi mặc kệ đại sư muốn trừng phạt đứa con trai kia của ta thế nào đi nữa hà tư r Trấn ấ chấp n không vàng không thì ta sẽ không xứng đứng ở chỗ này. Hà nói chuyện vô cùng nghiêm túc, đồng thời đá hà Từ Đình một cái, còn không mau xin lỗi diệp huyền đại sư cho ta mắt một thì ta túc, thời Từ một đều đá đại sẽ sẽ s chỗ Hà Hà vô cái, cái, Diệp mò lỗi ở cho Hà ta. Từ đình nhìn thấy phụ thân thật sự nổi giận trong lúc nhất thời cũng bất chấp đau đớn toàn thân vội vàng đứng lên cắn răng nén đau nói diệp huyền đại sư thật xin lỗi ta sai rồi xin ngươi tha thứ cho ta lần này đi nói xong câu này hà t ừ đình hận không thể tìm một cái lỗ để trôi vào mặt mũi đỏ bừng may mắn là gã bị đánh sưng vụ thành đầu heo rồi cho nên người khác không nhìn ra thân là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp gã đã bao giờ bị mất mặt như vậy trước mọi người đâu tên tiểu t ử chết tiền này lớn rộng một chút ta không nghe thấy nhìn thấy hà t ừ đình tới lúc này rồi mà còn sĩ diện hà chấn n h ị n không được lại đ á gã thêm một cước thật mạnh lạnh giọng nói trong lòng hà t ừ đình cảm thấy xấu hổ muốn chết lại phải lớn giọng xin lỗi lại lần nữa bộ dạng chật vật khiến cho vô số luyện hồn sư xung quanh đều trận mắt há m ồ m trước kia hà t ừ đình ở trước mặt bọn họ vĩnh viễn đều là vị đệ nhất thiên tài tao nhã anh tuấn tiêu sái của hồn sư tháp nhưng hôm nay lại chật vật tới như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin một màn trước mặt này là thật. Diệp Huyền Đại sư. tiểu nhi của ta không hiểu chuyện ta cũng đã bắt hắn xin lỗi rồi không biết diệp huyền đại sư cảm thấy như thế nào nếu như còn không hài lòng thì cứ việc nói ra hà trấn chân thành nói diệp huyền liếc mắt nhìn hà t ừ đình một cái thản nhiên nói nếu hắn đã xin lỗi rồi thì bỏ đi nếu như không phải nể mặt hà trấn phó hội trưởng ngài thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu chút chuyện nhỏ như vậy diệp huyền vốn cũng không để trong lòng cũng lời nói nhảm gì với tên hà t ừ đình kia vậy thì đa tạ diệp huyền đại sư hà trấn vội và nói thấy diệp huyền cũng không truy cứu nữa trong lòng của ông không khỏi thở phào mờ hơi ông sợ nhất chính là diệp huyền để cho hà từ đình mất đi tư cách dự thi mất đi cơ hội tham dự phù quang đại hội lần này về phần vết thương do bị mình đánh tuy rằng nghiêm trọng nhưng chỉ cần không chết thì không thành vấn đề một trận sóng gió từ đó biến thành không đội ngũ nhanh chóng tập kết bắt đầu xuất phát một nhóm đội ngũ luyện hồn sư mười mấy người rồng rắn nối đuôi nhau rời khỏi hồn sư tháp sau khi đi tới cửa hàng đội ngũ của triệu kính bệ hạ đã sớm chờ ở bên ngoài cửa thành nhìn thấy mấy người diệp huyền đi tới thì lập tức nhiệt tính bước lên nên đón trong số nhiều người như vậy người đầu tiên triệu kính thăm hỏi cũng không phải đồng phương n ô n ngữ hội trưởng của hồn sư tháp mà là diệp huyền một màn này càng khiến cho những luyện hồn sư còn lại ở đây âm thầm kinh hãi cũng không dám hoài nghi hay bất mãn gì về tư cách dự thi của diệp huyền nữa mấy người đồng phương n ô n ngữ đều là luyện hồn sư hàng đầu của lưu vân quốc cũng là trụ cột cường đại nhất của lưu vân quốc là hy vọng tương lai của bọn họ vì cam đoan cho sự an toàn của đội ngũ lần này triệu kính bệ hạ đã sắp xếp cho sở vân phi tự mình dẫn đội đi tới thủy vụ sân mạch an bài như vậy cũng là vì đề phòng trên đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý cho nên sau khi hàn huyên một lát thì đội ngũ liền nhanh chóng rời khỏi vương thành vị trí của phù quang bí cảnh chính là nằm trong một thâm sơn ở phía đông bắc của liên minh thập tam quốc bởi vậy cho nên mỗi lần tổ chức phù quang đại hội đều tổ chức ở bên trong thủy vụ sân mạch còn nơi đội ngũ các bên tập trung chính là thiên kim quốc ở gần thủy vụ sân mạch chương bốn trăm bốn mươi bốn huyền minh thạch một thiên kim quốc này là một trong ngũ đại cường quốc của liên minh thập tam quốc tuy rằng khu vực này có tên gọi là liên minh thập tam quốc nhưng t h thật cũng không phải chỉ có mười ba quốc gia chỉ vì trong này có mười ba vương quốc so r a tương đối mạnh nhất ngoại trừ mười ba vương quốc này ra thì còn có chư quốc và cường quốc những vương quốc nhỏ nằm ở trong khu vực này thậm chí có một vài tiểu quốc có diện tích còn nhỏ hơn cả lãnh địa thiên húc hành tỉnh của diệp huyền mà ở trong mười ba vương quốc này có năm cường quốc theo thứ tự là thiền kim quốc hòa ô quốc thạch t r â n quốc lưu vân quốc và đông thang quốc tám vương quốc khác trong liên minh thập tam quốc đều yếu hơn so với ngũ đại cường quốc một chút bởi vậy cho nên mỗi lần quán quân đều sinh ra ở trong ngũ đại vương quốc này rất ít khi có ngoại lệ tuy rằng lưu vân quốc nằm trong ngũ đại cường quốc nhưng luận thực lực tổng thể thì lại chỉ có thể xếp vào hàng thứ tư thứ năm bất phân cao thấp với hòa Âu quốc nhưng thực lực lại yếu hơn so với đông thăng quốc và thạch trân quốc về phần thiên kim quốc thì vẫn luôn là bá chủ trong liên minh thập tàn quốc trên đường đi sau khi trải qua chuyện ở hồn sư tháp thái độ của toàn bộ đội ngũ luyện hồn sư đối với diệp huyền liền triệt để thay đổi hẳn ánh mắt của những tuyển thủ trẻ tuổi nhìn về phía diệp huyền đều vô cùng kính sợ ngay cả người luôn n h ê u căng ngạo mạn như hà từ đình cũng chỉ u rú bên trong xe ngựa của mình một mực không ra ngoài đối với ánh mắt kính sợ của rất nhiều luyện hồn sư diệp huyền cũng lời để ý tới một mình ngồi trong xe ngựa của mình tu luyện thỉnh thoảng mấy người sở vân phi và đồng phương ngôn ngữ hội trưởng lại tới bàn bạc lúc đó hắn mới có thể dừng tu luyện lại để trao đổi một phen nói là trao đổi kỳ thật mỗi khi diệp huyền nói chuyện với mấy người sở vân phi và đồng phương ngôn ngữ thì toàn toàn là do diệp huyền chỉ bảo mỗi một câu diệp huyền nói ra đều giống như có ma lực khiến cho rất nhiều trưởng lão và cao tầng của hồn sư tháp đều phải suy nghĩ một trợ lấy được không ít chỗ tốt trải qua một tháng đi đường đội ngũ của mấy người diệp huyền rốt cuộc đi tới thành thị tổ chức đại hội ở thiên kim quốc là mai lý thành một tuần trước khi đại hội diễn ra mai lý thành là một thành thị biên cảnh của thiên kim quốc cũng là tòa thành thị lớn duy nhất nằm gần phù quang bí cảnh xuất phát từ mai lý thành đi hơn ngàn dặm về phía đông chính là thủy vụ sơn mạch nổi tiếng vô cùng nguy hiểm đội ngũ luyện hồn sư tới từ liên minh thập tam quốc sẽ tập hợp ở nơi này sau đó lại tiếp tục cùng nhau lên đường đi tới thủy vụ sơn mạch để thi đấu thân là nơi tổ chức phù quang đại hội nhiều lần thiên kim quốc đã sớm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ ngay khi đội ngũ của mấy người diệp huyền vừa mới đi tới thi đã được mời đi vào trong một tòa phủ đệ xa hoa bên trong phủ đệ này khắp nơi đều là từng tòa định viện riêng lẻ hiển nhiên là an bài cho các tuyển thủ của các quốc gia、dùng. còn bảy ngày nữa phủ quang bí cảnh sẽ bắt đầu bởi vậy cho nên những đội ngũ tham gia thi đấu từ các quốc gia ba ngày nữa sẽ xuất phát diệp huyền có muốn đi dạo một vòng mai lý thành hay không sắp xếp đội ngũ xong xuôi thì vân ngạo tuyết liền đi tới gian phòng của diệp huyền nghe nói ở mai lý thành này mấy ngày nay đều sẽ tổ chức những tràng đấu giá hội lớn trong đấu giá hội thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ chân dị vật không bằng chúng ta cùng đi xem có được không mỗi khi diễn ra phủ quang đại hội đều là lúc tất cả luyện hồn sư cường đại nhất của liên minh thập tam quốc tụ tập những thương hội của thiên kim quốc và liên minh thập tam quốc đương nhiên sẽ nắm chắc lấy cơ hội này mỗi ngày sẽ cử hành một trảng đấu g i á hội quy mô lớn ở trong mai lý thành những bảo vật xuất hiện bên trong bình thường đều xa hoa đắt đỏ và quý hiếm hơn so với những đấu g i á hội bình thường những bảo vật áp trục thấp nhất cũng là dị bảo lục giai đủ khả năng hấp dẫn tất cả luyện hồn sư ở trong mai lý thành đừng nói là tuyển thủ thiên tài như vân ngạo tuyết cho dù là luyện hồn sư cự phách như hội trưởng đồng phương ngôn ngữ phó hội trưởng cốt trần cũng sẽ tới đấu giá hội xem thử hoặc đấu giá chú đồ quả thật là vô cùng náo nhiệt bất quá diệp huyền cũng vẫn cự tuyện chỉ còn một tuần nữa là tới lúc phù quang đại hội diễn ra hắn cần phải chuẩn bị một chút không dành để làm những chuyện khác huống hồ gì hắn chiếm được chữ vật giới chỉ của lữ hạo rồi bây giờ cũng không thiếu tài nguyên gì loại đấu giá hội kiểu này căn bản không hấp dẫn được hắn trở lại gian phòng của mình diệp huyền bắt đầu công đoạn chuẩn bị sau khối từ chỗ k h trần phó hội trưởng h ắ đối t với những luyện hồn sư thiên tài kia diệm huyền chỉ xem qua đại khái rồi thôi thứ hắn chú ý chính là cường giả trong liên minh thập tam quốc cùng với lịch sử của thủy vụ sơn mạch này và tình huống của phù quang bí cảnh từ những tài liệu như lục sắc hoa diệm huyền có thể nhận ra trình độ của phù quang bí cảnh này rất có thể cao hơn hẳn so với tưởng tượng của mình chứ không phải là loại bí cảnh nhỏ bình thường về phần rốt cuộc nó cao bao nhì ơ hụt thì trước khi tiến vào bên trong hắn tạm thời không cách nào phân biệt rõ ràng được tốn thời gian hai ngày diệp huyền rốt cuộc xem hết toàn bộ tư liệu của phù quang bí cảnh sau khi trong lòng có chỗ hiểu rõ về nó lúc này hắn mới đi ra khỏi phòng của mình đi ra đường cái của mai lý thành trên đường cái người tới người đi vô cùng náo nhiệt diệp huyền chỉ tùy tiện đi dạo một vòng so với vương thành của lưu vân quốc thì mặc dù kiến trúc trong mai lý thành này không xa hoa lắm nhưng cái gì cần đều có đủ vô cùng náo nhiệt khắp nơi đều là một ít cửa hàng bên trong cư nhân bán đủ thứ tài liệu mà luyện hồn sư cần dùng à, bốn trăm bốn mươi lăm huyền minh thạch hai thủ tâm thảo này là linh dược tứ dai có tác dụng loại trừ một số loại độc tố đặc biệt bởi vì điều kiện sinh trưởng của nó rất khắc nghiệt cho nên ở một số nơi trên đại lục bình thường chỉ có thể dùng huyền thạch mới mua được hơn nữa bình thường chính là có tiền cũng không mua được về phần dùng huyền tệ thì căn bản không thể nào mua được diệm huyền không chút do dự liền mua hết toàn bộ thủ tâm thảo này lúc này hắn rốt cuộc cũng phát hiện nơi hoang vu hẻo lánh cũng có chỗ tốt của riêng nó tuy rằng tài liệu bên trong liên minh thập tam quốc rất ít rất nhiều thứ quý hiếm ở bên ngoài khó mà tìm thấy ở nơi này nhưng cũng đồng dạng một số thứ ở bên ngoài bị người ta tranh đoạt sức đầu mẹ chán ở nơi này lại rất ít người biết được tác dụng của nó cũng ít khi cần dùng tới cho nên sẽ bán với giá cực kỳ rẻ có cơ hội tốt như vậy diệp huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua một đường đi dạo chọn mua được một số thứ mà sau này hẳn có thể dùng tới ở bên ngoài tương đối chân quý ở đây lại tương đối rẻ dạo qua một số cửa hàng thật đúng là khiến diệp huyền tìm được không ít thứ tốt ở trước một cửa hàng diệp huyền lại nhìn thấy vài viên huyền minh thạch đang đặt ở một x ó không ai t h a m hỏi gì tới hắn cảm thấy tâm động một chút lập tức bước lên cẩn thận dò xét một phen phát hiện quả thật chính là huyền minh thạch cố nén kích động trong lòng mở miệng hỏi lão bản mấy khối đá này bán như thế nào âm phong thạch một vạn huyền tệ một khối lão bản liếc qua một cái liền chậm d ã i bao giá ta muốn m u a hết năm khối này diệp huyền không chút do dự liền móc ra chi phiếu năm vạn huyền tệ nhưng trong lòng thì lại âm thầm l ắ t đầu lão bản này c ư nhiên coi huyền minh thạch thành âm phong thạch đúng là có mát không trỏng huyền minh thạch là một loại tài liệu đặc biệt có thể ổn cố hồn lực của luyện hồn sư luyện h sẽ thường xuyên xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn khiến cho hồn lực sinh ra ba động t ẩ u h ỏ a nhập ma còn huyền minh thạch lại có tác dụng có thể ổn cố hồn lực chỉ cần điều phối thành chất lỏng dùng nó trước khi tu luyện thì có thể khiến cho võ hồn của luyện hồn sư trở nên ổn cố hơn gấp mấy lần chỉ cần không phải tu luyện loại hồn quyết đặc biệt quỷ dị nào đó bình thường sẽ không bị t ẩ u h ỏ a nhập ma còn âm phong thạch cũng là một loại tài liệu có thể tinh luyện ra âm thuộc tính trí lực có thể dùng trong việc phối chế một số dự tề tuy rằng cũng khá chân quý nhưng so với huyền minh thạch thì lại kém xa cả vạn giảm hai thứ này rất giống nhau người bình thường khó mà phân biệt được điểm khác nhau của hai loại. nhưng ở trên thiên huyền đại lục đã có một cách xử lý vô cùng đơn giản đó chính là dùng hồn lực thông qua một loại tần sóng nào đó xâm nhập vào bên trong nếu như là huyền minh thạch thì hồn lực sẽ có cảm giác như bị nét lại còn âm phong thạch thì lại không có loại cảm giác này bất quá tính ra thì phương pháp như vậy ở nơi như liên minh thập tam quốc cũng không có ai biết được cũng vì bản thân của vị lao bản này là một vị luyện hồn sư nhất phẩm đ ỉ n h phong nếu như ở trong liên minh thập tam quốc biết được cách này thì luyện hồn sư như gã không thể nào không biết điểm này được lão bản đợi đã ngay lúc diệp huyền đang chuẩn bị gom hết năm khối huyền minh thạch kia lại thì đột nhiên có vàiên thanh niên nhanh chóng bước tới ánh mắt nhìn về phía huyền minh thạch lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó liền có chút kinh hỉ l o ạ lên chúng ta muốn mua mấy khối đá này lão bản người nói ra đi một tên thanh niên trong số đó đứng chặn trước huyền minh thạch trầm giọng nói với lao bản kia các vị mấy khối đá này ta đã mua rồi các ngươi làm như vậy có vẻ như không ổn lắm đâu d i ệ p huyền nhữ mày nói hắn nói rất đúng các vị mấy khối âm phong thạch này đúng là đã bị vị tiểu huynh đệ này mua rồi nếu như các ngươi còn cần thi đợi mấy ngày nữa có thêm một đợt âm phong thạch chuyển tới thì ta sẽ bán cho các ngươi hoặc là các ngươi thương lượng với vị tiểu huynh đệ kia đi lão bản kia mở miệm nói mấy người kia cũng không thèm nhìn tới diệp huyền một cái ánh mắt không ngừng đánh giá huyền minh t h ằ n g kia sau đó chợt liếc nhìn nhau thầm ngẩn dầu tên thanh niên lúc nãy vừa mở miệng trợt vung tay lên dùng ngựa k h í không cho phép thương lượng nói chúng ta muốn mua mấy khối âm phong thạch này như vậy đi mặc kệ lúc trước hắn ra giá bao nhiêu chúng ta đều trả gấp đôi ngươi thấy vậy thì sao trên mặt lão bản lập tức lộ ra vẻ vui mừng bất đắc gì nói nhưng mà vị tiểu huynh đệ này đã đưa tiền cho ta rồi như vậy nhìn thấy chi phiếu năm vạn tệ này đã đưa tiền cho ta rồi như vậy nhìn thấy chi phiếu năm vạn tệ ném lên quầy ta ra mười vạn huyền tệ như vậy đủ rồi ch tốt lắm tốt lắm lão bản vội vàng cầm lấy chi phiếu mười vạn huyền tệ kia trả năm vạn huyền tệ lại cho diệp huyền tiểu huynh đệ xin lỗi mấy vị này ra giá cao hơn để mua mấy khối âm phong thạch này năm vạn huyền tệ này ta trả lại cho ngươi chỉ thấy diệp huyền căn bản không chịu cầm lấy chi phiếu kia thừa dịp mấy người kia giao dịch liền bỏ hết mấy khối huyền minh thạch này vào trong chữ vật giới chỉ xoay người đi ra cửa tiểu tử ngươi dám lấy đá của chúng ta mau đứng lại đó cho ta nhìn thấy những gì diệp huyền làm tên thanh niên dẫn đầu lập tức hử lạnh mở miệng mấy tên thanh niên nháy mắt liền bao vây diệp huyền tình huống xảy ra ở đây lập tức khiến cho những v õ giả đang mua sắm ở xung quanh chú ý tới cả đám x ú g lại gần đó chờ xem tiểu tử mau giao âm phong thạch của chúng ta ra đây một tên thanh niên lạnh lùng nói ánh mắt hung ác sắc mặt diệp huyền c h ầ m xuống lạnh lùng nói cái gì mà âm phong thạch của các ngươi đây rõ ràng là thứ ta đã mua dựa vào cái gì mà phải giao ra mau tránh ra cho ta đừng có cản đường của ta thứ ngươi đã mua mấy khôi âm phong thạch này chính là đồ của bọn ta mau ngoan ngoắn giao ra đây bằng không thì h ừ hừ nói xong thì một tên thanh niên lập tức l ạ n h giọng nói với lao bản kia lão bản có phải ngươi đã bán âm phong thạch này cho chúng ta rồi đúng không chương bốn trăm bốn mươi sáu lai lịch bất minh một lão bản này cũng âm thầm trách bản thân mình làm việc thừa thải vì năm vạn huyền tệ mà gây ra chuyện như vậy bất quá chuyện tới nước này lại gã lại không thể không nương theo mở miệng nói các vị nói đúng lắm ta đã trả huyền phiếu của hắn lại cho hắn rồi vậy ta có nhận lại ạ diệp huyền cưới lệnh lúc trước ta và ngươi đã sớm nói giá xong xuôi huyền phiếu ngươi cũng đã cầm rồi thì xem như giao dịch đã hoàn thành bây giờ lại muốn trả huyền phiếu đòi đồ của ta lại ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ diệp huyền nói ra như vậy tất cả mọi người đứng vây xem xung quanh rốt cuộc cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này cả đám ồ lên bàn tán rõ ràng mọi người đều cảm thấy lao bảng tia b u ồ n bán ra thăm đồ đã bán đi rồi sao có thể vì có người trả giá cao hơn mà đi đòi lại để bán tiếp như vậy được chứ tiểu tử xem ra ngươi không muốn giao ra chứ gì ngươi có tin là hôm nay bọn ta sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi cửa hàng này hay không một tên thanh niên mùi ư ơ n g hừ lạnh một tiếng đôi mắt sắc bén như chi v ư n g lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp huyền hẳng ý bất người sắc mặt của diệp huyền cũng trở nên lạnh lẽo đối phương cư nhiên còn dám uy hiếp mình không khỏi sinh l ử a giận lạnh lùng nói hóa ra chị an trong mai lý thành loạn tới như vậy diệp huyền ta lần đầu tiên nghe thấy chuyện thế này mau cút ngay cho ta nếu như không cút đi thì ta lại muốn hỏi cao tầng của mai lý thành này thử xem lẽ nào trật tự của cái gọi là đệ nhất cường quốc thiên kim quốc trong liên minh thập t ă n g quốc chẳng lẽ lại thối nát tới vậy lao bản cửa hàng bán đồ xong có thể trắng trợn đổi ý mua đồ cư nhiên lại bị uy hiếp chật chật ta quả thực đã được mở rộng tầm mắt rồi lão bản kia nghe xong lời diệp huyền nói thì run dậy một cái mai lý thành là nơi tập hợp của luyện hồn sư các nước tham gia phủ quang đại hội vì để lại ấn tượng tốt cho các đại vương quốc c h ỉ an tuyệt đối vô cùng nghiêm khắc đặc biệt là ở một số phòng đấu giá và cửa hàng bị chỉ đích danh ra lệnh yêu cầu không được lừa lọc gài bẫy luyện hồn sư của các vương quốc còn lại đương nhiên đây cũng chỉ là nói miệng mà thôi bất quá tất cả cửa hàng đều biết dù cho có gài bẫy thì ít nhất cũng phải làm âm thầm không thể trắng trợn nếu như kiến h chấp pháp đội tới đây biết được chuyện này thì sợ là gã cũng phải vất vả một phen hào tiểu tử ngươi quả thật là ngâm cuồng tên thanh niên mùi hưng kia cười lạnh một tiếng bước lên trước muốn ra tay với diêm trong mắt lộ ra vẻ cao n g ạ o và ấm l ã n h chỉ là không đợi g ã kịp làm gì thì lại bị tên thanh niên cầm đầu mặc áo trắng đứng kế bên ngăn lại nhìn chằm chằm vào d i ệ p huyền sau đó lại nhìn những người vây xem xung quanh càng lúc càng nhiều nhữ n g mày vị tiểu huynh đệ này vừa rồi là bằng hữu của ta không đúng như vậy đi chúng ta ra mười vạn huyền tệ mua lại mấy khối âm phong thạch trong tay ngươi ngươi thấy vậy có được không không bán d i ệ p huyền trực tiếp trả lời tên thanh niên áo trắng nhữ mày vậy hai mươi vạn huyền tệ thì sao có mấy khối âm phong thạch mà thôi chúng ta cũng vì cần gấp cho nên mới mua lại từ ngươi nếu đồng ý thì xem như lần này ngươi ở không cũng lời được mười lăm vạn huyền tệ rồi có bao nhiêu tiền cũng không bán diệp huyền cười lạnh cự tuyệt không chút do dự trong lòng hắn thập p h â n n g h i hoặc âm phong thạch cũng không phải thứ gì quý giá trong tiệm này không có thì tìm thêm vài tiệm nhất định sẽ có thể tìm đ ư ợ c giá cả cũng không l ệ c h bao nhiêu so với mình vì sao đối phương lại một mực muốn mua cho bằng được mấy khối âm phong thạch trong tay mình thậm chí không tiếc dùng giá cao hơn gấp mấy lần như thế quả thật nằm ngoài dự đoán của diệp huyền chẳng lẽ đối phương cũng biết được đó là huyền minh thạch chứ không phải âm phong thạch? diệp huyền không khỏi lắc đầu cách phân biệt huyền minh thạch và âm phong thạch mặc dù cũng không phức tạp nhưng đối với tạo nghệ luyện hồn học ở liên minh thập tam quốc mà nói thì không phải chuyện dễ dàng gì nếu không thì bản thân vị lão bản kia cũng là luyện hồ n sư nhất định sẽ không bán giá rẻ như cho không kiểu này được chỉ là từ biểu hiện của mấy tên thanh niên này mà xem thì rõ ràng bọn họ cũng biết được giá trị của huyền minh thạch điều này không khỏi khiến cho diệp huyền có chút tò mò đối với bọn họ vừa cẩn thận đánh giá một phen thì diệp huyền rốt cuộc phát hiện có điểm lạ lúc đầu hắn không cẩn thận quan sát vừa xem xét một phen thì lại phát hiện mấy tên thanh niên này đều vô cùng bất phàm. đối phương tổng cộng có bốn người người cầm đầu chính là thanh niên mặc áo bào trắng kia giống như một pho tượng thạch điêu vẻ mặt trâu tròn ngọc sáng như lao tức da trầm tĩnh tỉnh táo mang tới một loại cảm giác cực kỳ tâm h thúy ổn trọng cho người khác tiếp theo chính là tên thanh niên mũi ư ỡ n g kia ánh mắt sắp bén hành vi ngông cuồng trên mặt toát ra vẻ cao cao tại thượng giống như không ai bị nổi có một cỗ khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hai gã thanh niên khác thì cũng dung mạo phi phạm tuy rằng đã che giấu vô cùng tốt nhưng cũng giống với tên thanh niên mũi ư n g kia từ trong khung đều toát ra vẻ khinh khỉnh loại khinh khỉnh và xem thường này cũng không giống như mà là nhằm vào một khu vực nào đó chính là loại cảm giác giống như người cao đẳng gặp phải người hạ đẳng vậy trong lòng diệp huyền trận động khí chất của bốn người này đều có cảm giác như khác hẳn người thường loại thiên tài cao cao tại thượng mắt cao tay ngắn coi trời bằng vung này diệp huyền không phải là chưa từng gặp qua hà t ừ đỉnh chính là loại người đó tự xưng là đệ nhất thiên tài của lưu vân quốc chỉ nhìn người bằng lỗ mũi những người này lại khác với hà t ừ đình đều là loại cảm giác cao cao tại thượng nhưng khí chất trên người bọn họ so với hà tư đình thì mạnh hơn rất nhiều lại có loại cảm giác như vượt xa liên minh thập t ă n g quốc loại cảm giác vượt trội này là từ đâu mà tới đều là thành viên của liên minh thập tam quốc giữa các thiên tài đ ỉ n h cấp dù có chút chênh lệch nhưng cũng không kém nhau làm ấy nhưng mấy người kia lại khiến cho diệp huyền cảm thấy thiên tài của liên minh thập tam quốc ở trong mắt bọn họ lại giống như một con kiến hôi mà thôi có một loại miệt thị phát ra từ trong xương thủy chẳng bất minh, h c lẽ mấy người này là thiên tài đ ỉ n h tiêm của đệ nhất cường quốc thiên kim quốc này nghe nói trong thiên kim quốc này còn có cường giả lục giai tôn cấp mấy người kia chính là nhân vật do bọn họ bồi dưỡng ra hào tiểu、tử. trong lúc diệp huyền đang dò xét mấy người kia tên thanh niên mùi hưng nọ nghe diệp huyền nói vậy thì trong mắt lập tức sinh ra một tia sắt khí rõ ràng trong lòng của gã đã động sát ý với diệp huyền chỉ thấy trong mắt gã lóe lên tinh quang giống như đang muốn đ ộ n g thủ nhưng bị thanh niên mặc áo b ả o trắng bên cạnh ngăn lại ghé vào hai gã thì thầm vài câu nói xong thì tên thanh niên áo trắng cùng với hai gã thanh niên khác đều nhìn diệp huyền chòng chọc, chọc một cái sau đó xoay người rời đi hiện trường chỉ còn lại một mình tên thanh niên mùi hưng đợi mấy người kia đi rồi ánh mắt của tên thanh niên mùi hưng đột nhiên trở nên dữ tợn tiểu tử ta h diệp huyền không muốn nhiều lời với đối phương h ừ lạnh một tiếng ha ha tiểu tử tin ta đi ngươi sẽ hối hận nhanh thôi Tên thanh tới đột một trợn xuất một thành một hót Trong thạch, tâm trạng rất tốt niên nhiên, nhiên ưng lạnh. huyền không phương nữa, người hồn động hình hiện hán, hồn cường hình nhọn hình hung hăng hán. lòng huyền nổi giận, huyền minh hán vốn đang hóa chóc phía khi xoay ba sau sau của mua của mùi cười Diệp đối rời đi, đại Diệp mặc đâm cư được lực cỗ lực đạo kệ, đầu về vô vô để ý ở chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn dễ bắt nạt hay sao cuối cùng diệp huyền không nén l ử a giận trong lòng nữa cứng rắn đón lấy một đòn hồn lực t r ù n g kích của đối phương sau khi hồn lực t r ù n g kích kia tiến vào trong cơ thể đối phương thì giống như hòn đá bị ném vào trong biển rộng nháy mắt liền biến mất ngay sau đó liền có một cỗ hồn lực t r ù n g kích cường đại hơn so với cỗ hồn lực t r ù n g kích khi nay rất nhiều l ư ớ t đi từ não hải của diệp huyền nhắm ngay tên thanh niên mùi ưng kia đâm tới tên thanh niên mùi ưng kia đột nhiên bất ngờ phun ra một búng máu thân thể lảo đảo muốn ngã lúc nhìn về phía diệp huyền thì sắc mặt kinh hoàng tái mét sau n g ư u i c ư nhiên dám đả thương ta trong lòng của gã vô cùng chấn động không rõ vì sao sau khi hồn lực trùng kích của mình tiến vào trong cơ thể của diệp huyền rồi mà đối phương lại không hề hấn gì hết động thủ rồi hai người kia cư nhiên động thủ rồi trong cửa hàng của mai lý thành chúng ta cấm động thủ ai đi thông báo cho chấp pháp đội đi đám người ồ lên bàn tán quả nhiên chỉ một lát sau liền có một chấp pháp đội mặc khôi giáp đ ộ i vàng chạy tới cửa hàng này là ai động thủ ở trong cửa hàng của mai lý thành chúng ta đội trưởng chấp pháp đội kia lạnh lùng liếp nhìn lao bản mở miệng hỏi là hắn vừa rồi chính hắn đả thương ta tên thanh niên mùi ưng kia không đợi lão bản kịp mở miệng liền lớn giọng la lên người từ đ â u tới c ư nhiên dám động thủ ở nơi này sau khi đội trưởng chấp pháp đội nghe thanh niên mùi ưng kia nói xong thì thanh em lập tức l ạ n h như băng mấy tên đội viên chấp pháp đội nháy mắt liền bao vây diệp huyền hiện tại là lúc chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội trong mai lý thành chúng ta nghiêm cấm động thủ ngươi coi quy định của mai lý thành chúng ta thành gió thoảng bên thai đúng không nghe nói có người động thủ thì càng ngày càng có thêm nhiều người bu lại xem diệp huyền meo mắt nhìn tên đội trưởng chấp pháp đội kia thản nhiên nói ta không hề động thủ vừa rồi tự bản thân tên tiểu tử này phun ra một nói vậy rõ ràng là do người động thủ t h ê n thanh niên mùi ứ n g k i a lạnh lùng nói nực cười ở đây có nhiều người như vậy có ai nhìn thấy ta động thủ hay không ta căn bản không động tới một ngón tay sao có thể động thủ được chứ lập tức có đội viên chấp pháp đội đi ra ngoài hỏi thăm một lát sau liền trở lại lắc đầu nói đội trưởng vừa rồi đúng là người này không có động thủ tên này là dùng hồn lực trùng kích đả thương ta những người khác làm sao mà nhìn thấy được t h ê n thanh niên mùi ứ n g k i a lập tức mở miệng nói ha ha ha diệm h u y n nhịn không được bèn cười phá lên xem đồ ngươi mặc thì chắc cũng là một luyện hồn sư hơn nữa cấp bậc cũng không thấp ở đây cũng có rất nhiều luyện hồ n sư thử hỏi một tiếng xem ngươi cảm thấy ta có thể dùng hồn lực trùng kích đạ thương ngươi mà không để cho người khác phát giác ra được hay sao nghe nói hai người đều là luyện hồ n sư sắc mặt của mấy đội viên chấp pháp đội đều biến đổi hiện tại chính là thời điểm chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội có rất nhiều luyện hồ n sư trong liên minh thập tam quốc đều tụ tập ở nơi này chức trách của chấp pháp đội bọn họ chính là tránh cho giữa các luyện hồ n sư xảy ra xung đột ảnh hưởng tới danh dự của thiên k i quốc hai người đối diện này đều là luyện hồ sư hơn nữa đều còn trẻ tuổi như vậy rất có thể chính là đệ tử thiên tài của vương quốc nào đó khiến cho trong lòng của đội trưởng chấp pháp đội lập tức cảm thấy dối d á m nhưng rõ ràng là chính ngươi đã hạ thủ các vị còn không mau bắt hắn lại cho ta chẳng lẽ chấp pháp đội các ngươi làm việc tiểu như vậy tên thanh niên mùi hưng tức giận nói đội trưởng chấp pháp đội lạnh lùng nhìn gã một cái lạnh giọng nói ngươi có chứng cứ gì không chỉ cần ngươi có chứng cứ chứng minh hắn dùng hồn lực trùng kích đả thương ngươi thì chúng ta lập tức dẫn hắn đi ngay nếu như không có chứng cứ thì chúng ta cũng không thể tin lời nói một phía của ngươi được ngươi sắc mặt của tên thanh niên mùi hưng trở nên lạnh đậu nhưng gã lại không thể đưa ra được chứng cứ nào hết g ã cũng biết rõ đội trưởng chấp pháp đội này cũng tin lời g ã nói chỉ là g ã không đưa ra được chứng cứ cho nên bọn họ cũng không thể làm gì được hào tiểu tử ngươi chờ đó tên thanh niên ngui ưng lạnh giọng nói ánh mắt nhìn về phía diệp huyền tràn đầy vẻ h o á n đ ộ c được rồi không có việc gì rồi thì giải tán đi mọi người đừng có tụ tập ở đây nữa đội trưởng chấp pháp đội kia xua tay nói chương bốn trăm bốn mươi tám cho hắn một quyền đợi đã diệp huyền lúc này đột nhiên lại nói các vị tới đúng lúc này, có phải cửa hàng trong mai lý thành các ngươi đều là hắc điếm hay không vì sao đổ ta đã mua rồi đã không được bảo vệ thì thôi đi lại còn liên tục bị người khác uy hiếp thậm chí còn bị ép giao ra t h ứ ta đã mua nữa chẳng lẽ cửa hàng trong mai lý thành các ngươi buôn bán như vậy sao nếu là như vậy thì không bằng ăn cướp cho rồi có khác gì cường đạo thổ p h ì đâu mấy tên đội viên chấp pháp đội đang chuẩn bị rời đi nghe thấy diệp huyền nói vậy thì không thể không dừng bước ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lao bản của cửa hàng lạnh lùng hỏi hắn nói đều là thật sao trong lòng lão bản của cửa hàng run lên vội vàng nói các vị đại nhân hiểu lầm thôi đây chỉ là hiểu lầm mà thôi lúc trước giao dịch chưa xong cho nên mới xảy ra chuyện loạn như vậy ta cũng không có ép hắn giao đồ ra hơn nữa huyền phiếu lúc trước hắn đưa cho ta ta cũng đã trả lại cho hắn rồi thấy diệp huyền một mực không chịu bỏ qua trong lòng lao bản lập tức nao nao tuy rằng gã cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm địa vị cao quý nhưng lúc này chuẩn bị diễn ra phủ quan đại hội toàn bộ thiên kim quốc đều đề cao giữ vững trật tự quy định cửa hàng này của gã cũng không có đặc quyền gì hết diệp huyền trâm trọng nói hay cho một câu hãy còn chưa giao dịch xong lúc trước giá cả đã nói rõ ràng ngươi cũng đã nhận huyền phiếu rồi mà còn dám nói là chưa giao dịch xong thật đúng là không biết phải trái đúng sai điên đ ả o thị phi trắng đen chẳng lẽ quy tắc giao dịch trong mai lý thành các ngươi lại khác với những nơi khác của liên minh thập tam quốc hay sao ta rõ ràng là đã trả huyền phiếu lại cho người rồi tên lão bản cửa hàng vội nói đây chỉ là ngươi đơn phương muốn trả cho ta mà thôi ta có đồng ý hay chưa nhìn thấy người khác ra giá cao hơn thì lập tức đơn phương hủy bỏ giao dịch đòi lại đồ đ ã bán tiến hành giao dịch lần nữa ha ha thiên kim quốc quả nhiên không hổ là đệ nhất vương quốc của liên minh thập tam quốc quả đúng là kiêu ngạo bá đạo không kiêng nể gì hết diệm huyền lạnh nói ngươi ngầm máu p h ư n g người các vị đại nhân ta không có mà lão bản cửa hàng đổ mồ hơi như mưa rốt cuộc là có hay không vừa rồi rất nhiều người ở đây đều nhìn thấy mấu chốt chính là lão bản cửa hàng này chỉ đổi ý cháo chở không nói nhưng hắn còn vì muốn kiếm thêm chút tiền mà cư nhiên cấu kết với khách hàng khác uy hiếp ta các vị đại nhân nếu như không phải các ngươi tới thì có lẽ ta đã bị bọn họ xử lý vì không đồng ý giao dịch rồi ta tin tưởng mai lý thành ta nghĩ mai lý thành nhất định sẽ cho ta một cái công đạo ta trong lòng của lão bản cửa hàng chầm xuống không thể nói được gì nữa đội trưởng chấp pháp đội kia suy nghĩ một lát đưa mắt nhìn quần chúng vây quanh xung quanh lúc này mới gật đầu nói tình hình cụ thể ta đã hiểu rồi ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi Diệp huyền đội trưởng c nói, ợ c đa t chấp pháp đội nhìn về phía lão bản cửa hàng còn không mau xin lỗi cho ta dạ dạ thật xin lỗi vừa rồi ta bị ma quỷ che mắt kính xin các hạ đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân cho ta một cơ hội đi lão bản cửa hàng mở miệng nói mặt bỏ lên xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy trong lòng của gã nhục nhã khỏi nói hận không thể tìm một cái hố để trôi xuống cho rồi trong lòng cũng tràn đầy ván hận d i ệ p huyền tên xú tiểu t ử chết tiệt tư n h i ê n để cho ta xin lỗi ngươi trước mặt bao nhiêu người như vậy ngươi cứ chờ đó chỉ cần ngươi còn ở trong mai lý thành này ta mà không tìm cơ hội giết chết ngươi thì ta cũng không cần phải tiếp tục l a n lộn nữa trước mặt mọi người lão bản cửa hàng xấu hổ và tức giận nói xin lỗi xong sôi bây giờ đã xin lỗi xong rồi ngươi muốn bồi thường bao nhiêu tiền cứ nói đi đội trưởng chấp pháp mở miệng nói ta muốn cũng không nhiều lắm chỉ cần mười góp tài liệu lục dạy thôi diệp huyên thản như nói ồ hắn vừa nói xong thì toàn trường liền xôn s a o đòi bồi thường mười gốc tài liệu lục giai mà còn nói không nhiều lắm nói đùa gì chứ chỉ sợ bán hết cả cửa hàng này cũng không đủ tiền của mười gốc tài liệu lục giai nữa là ngươi chuyện này không thể được lão bản cửa hàng tức g i ậ n tới mức toàn thân đều run lên đội trưởng chấp pháp kia n h ư mày các hạ hạ yêu cầu này của ngươi cũng hơi quá đáng trong lòng của gã cũng có chút khó chịu diệp huyên yêu cầu bồi thường tiểu này quả thực quá mức khoa trương cho dù có bán luôn lão bản cửa hàng cũng không đủ mà đền diệp huyên thản như nói không bồi thường cũng được thôi như vậy chỉ cần lao bảng cửa hàng này để ta đánh một quyền là được rồi ánh mắt của đội trưởng chấp pháp nhìn về phía diệp huyền đột nhiên trở nên lạnh như băng cửa hàng ở bên trong mai lý thành này tuyệt đối không cho phép đập thủ chứ đừng nói chi là giết người lẽ nào ngươi không biết sao diệp huyền mở miệng nói chuyện này ta đương nhiên là biết vị đại nhân này ngươi cứ yên tâm đi ta cũng không phải muốn giết hắn chẳng qua là muốn đánh hắn một quyền để giải cơn tức mà thôi phải biết là nếu như không phải các vị đại nhân tới kịp thì sợ là ta không chỉ bị đánh có một quyền thôi đâu yêu cầu này cũng không quá đáng mà hơn nữa lấy thực lực của ta đánh hắn một quyền đừng nói là giết hắn ngay cả làm hắn phun máu cũng chưa chắc đã được nữa là đương nhiên hắn không muốn cũng được lấy mười gốc linh dược lục giai ra bồi thường là được rồi con người của ta vẫn luôn rất nói đạo lý người xung quanh đều âm thầm cầm nhín thiếu niên này thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng không ngờ bụng dạ lại khó lường cỡ này giống như tên thanh niên môi ương ban nay đột nhiên phun một búng máu vậy tuy rằng mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối là do thiếu niên này động tay đ ộ n g chân bây giờ muốn đánh cho lão bản này một quyền nên lấy mười gốc tài liệu lục giai ra làm cớ người này phòng chừng cũng không hề đơn giản chương bốn trăm bốn mươi chín cao thủ tụ tập một Những người hiểu đội ư ợ c chút việc cảm cho cửa chịu thấy thay hàng đánh trong mờ ám m lao bảng cửa hàng này bảng này, bi đều bị ai t quyền, chỉ r ê n g trưởng h hung ủ của đoạn người ác t ẻ tuổi này thôi thì cũng đủ hiểu một quyền này nhất t hiểu quyền Đội này cũng này định không nhẹ nhàng gì cho gì cam. đủ r chấp pháp đội nhìn về phía lao bản cửa hàng chọn lựa thế nào thì tùy vào ngươi g ã không muốn quản quá nhiều chỉ mong giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt lão bản cửa hàng c ắ n răng sắc mặt thay đổi vài cái cuối cùng hung á c nói được ta đồng ý nhận một quyền của hắn vậy là được rồi đội trưởng chấp pháp đội kia gật đầu quay sang nói với diệm huyền mau tranh thủ đánh hắn một quyền đi hiển nhiên theo như ga thấy đây chỉ là một chuyện còn con m à thôi sau khi diệp huyền nghe thấy câu này thì bước lên không chút do dự đánh một quyền lên ngực của lão bản cửa hàng sau đó phủi phủi tay lui lại một bên đứng ông quyền nói với đội trưởng chấp pháp đội nếu như chuyện ở chỗ này đã giải quyết xong thì ta liền cáo tử đội trưởng chấp pháp đội nhìn lão bản cửa hàng vẫn bình yên vô sự liền đợt đầu lúc này diệp huyền mới xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiểu tử người uy phong quá nhỉ cứ chờ đó thanh niên mùi hương kia cũng đi theo diệp huyền ra ngoài sau khi cảnh cáo một cái thì kêu n ạ o rời đi diệm mặc kệ không để ý tới đối phương cười lạnh một cái biến mất trên đường cái trong cửa hàng một ít phục vụ viên trong cửa hàng đều xông tới lão bản ngươi không sao chứ lão bản cửa hàng lắc đầu gã vốn cho rằng diệp huyền sẽ ra tay hung á c thế nào không ngờ một quyền này đánh xuống gã căn bản không có phản ứng gì ngay cả đau đớn một tí cũng không có trong lòng không khỏi cười lạnh xem ra tên tiểu tử kia cũng chỉ hù dọa là giỏi để cho hắn đánh thì hắn không dám mạnh tay chút nào các vị chấp pháp đại nhân lần này làm phiền các vị vất vả rồi lão bản cửa hàng c h ấ p tay với mấy đội viên chấp pháp đội tuy rằng chuyện này chấp pháp đội không đứng ở phía gã nhưng sau này còn phải gặp nhau dài dài cho nên lão bản cửa hàng này vẫn đi lên nói vài câu xa giao. sau này ngươi phải chú ý một chút đặc biệt là trong khoảng thời gian chuẩn bị diễn ra p h ủ quang đại hội thế này đừng để xảy ra chuyện gì nữa đội trưởng chấp pháp đội khiến trách hai câu dạ dạ ta nhất định nhớ rõ trong lòng lão bản cửa hàng khinh thường nhưng vẫn làm ra vẻ t h ủ giáo nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ xem nên xử lý d i ệ p huyền t i ể u gì có thể mở được cửa hàng ở bên trong mai lý thành này gã cũng là người có chút bản lĩnh t r a ra tin tức của d i ệ p huyền cũng không khó khăn gì một khi đối phương không có địa vị gì nếu không báo thù này thì sau này gã còn lăn lộn trong mai lý thành này kiểu gì nữa đội trưởng chấp pháp đội sao có thể không hiểu lòng dạ của đối phương cũng không nói gì phất phất tay mang theo đội viên xoay người rời đi người xung quanh nhìn thấy lão bản cửa hàng này giống như không có thay đổi gì hết lúc này cũng đều cảm thấy khá kinh ngạc đều lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi liền ngay tại lúc này lão bản cửa hàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn bị dạp xuống đất trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đồng thời trên mặt của gã lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng từng tia võ hồn chi lực không ngừng tản ra khỏi đàn điền của gã giống như đang lâm vào t a n vỡ sắc mặt lão bản cửa hàng tái n h u ậ tràn đầy hoảng sợ chỉ thấy gã vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược từ trên người ném hết vào trong miệng như nhai kẹo đồng thời hai tay liên tục đánh xuất ra thủ quyết không ngừng phách động xung quanh cơ thể một c ỗ hồn lực tạo thành một màn phòng hộ vô hình ngăn cản võ hồn bay đi nhưng vẫn vô dụng trước mắt bao người võ hồn chi lực trong cơ thể lão bản ở cửa hàng kia không ngừng bốc hơi đột nhiên một đạo võ hồn hư ảnh hình thú đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của gã sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết thì liền triệt để vỡ nát biến mất không còn gì nữa võ hồn của lão bản cửa hàng khi nay hay còn bình thường lúc này triệt để vỡ nát không thể nào khôi phục được nữa một màn bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người. bọn họ sao có thể không rõ lao bản g cửa hàng bị như vậy hoàn toàn là bởi vì một quyền của diệp huyền lúc này gây nên trong lòng không khỏi thầm kiếp sợ thầm nghĩ thủ đoạn của người trẻ tuổi khi nay thật gắt c cư nhiên lại làm ngoan tuyệt tới mức này trực tiếp phế đi võ hồn của lao bản g cửa hàng đội trưởng chấp pháp đội sắp bước ra khỏi cửa hàng cũng ngừng bước nhìn thấy một màn này thì trong mắt liền run lên không khỏi âm thầm kinh hãi vì thủ đoạn của diệp huyền tu vi của lao bản g cửa hàng này gã cũng biết rõ phần nào hơn nữa người này lại còn là một luyện hồn sư nhấp phẩm vừa rồi diệp huyền thần không biết quỷ không hay cứ nhiên đánh một quyền phế đi võ hồn của hơn nữa còn khiến cho người khác căn bản không thể nào cảm giác ra được tuổi còn trẻ mà đã có tu v i cao tới như vậy rõ ràng tuyệt đối có địa vị không nhỏ ít nhất cũng là luyện hồn sư thiên tài của vương quốc nào đó rất có thể chính là tuyển thủ tham dự phù quang đại hội luyện hồn sư bình thường căn bản không thể nào làm được điều này nghĩ như vậy đội trưởng chấp pháp đội âm thầm cảm thấy may mắn với quyết định của mình khi nãy luyện hồn sư là một đám người đáng sợ nhất trên đời này những luyện hồn sư thiên tài có thể tham dự phù quang đại hội thì lại càng là báu vật của một quốc gia tuyệt đối không thể để bị bất cứ thương t h n gì bằng không chỉ sơ xẩy một chút thôi sẽ dẫn tới xung đột giữa hai quốc gia về phần lao bản của cửa hàng này tuy rằng có thân phận cao quý cũng có được quan hệ nhất định ở vương quốc nhưng gã thân là đội trưởng chấp pháp đội cũng không phải kẻ bình thường quan trọng nhất chính là vừa rồi gã cũng làm việc theo lý toàn bộ quá trình không dùng tới đặc quyền riêng gì hết không sợ lao bản cửa hàng này tìm gã trả thù dù sao đi nữa đối phương cũng không tìm tới trên đầu gã được nhưng thật ra thì tên thiếu niên mùi hưng khi nay còn chưa kịp rời khỏi sau khi đứng ở bên ngoài cửa hàng nhìn thấy một màn này thì trong lòng lại cực kỳ kinh hãi gã không dám tin là diệp huyền cư nhiên lại ngoan lệ tới mức này thật sự dám ra tay hủy võ hồn của lao bản này so với thủ đoạn của gác thì không thua kém là bao thế ủ tụ tập, t 2. h nhưng tên tiểu tử kia lấy được huyền minh thạch lại đắc tội với mấy minh đệ nhà mình sớm muộn gì cũng không có quả ngon mà ăn cười lạnh tên thanh niên m u i ứng kia nháy mắt liền biến mất trong dòng người diệp huyền t h ì lại không đặt chuyện ở đây vào trong lòng lấy được huyền minh thạch khiến cho tâm tình của hắn rất tốt không ngừng củng cố tu vi hồn lực của bản thân mình trong lòng hắn có một loại cảm giác lần phù quang đại hội này sẽ xuất hiện nguy cơ nào đó thời gian hai ngày nháy mắt liền trôi qua tới một ngày trước khi diễn ra phù quang đại hội các đội ngũ dự thi của các quốc gia đều tụ tập lại với nhau c ù nhìn g về phía xa ở trong thủy vụ sơn mạch tại phía xa có một tầm sương mù che chắn cảnh tượng xung quanh như ẩn như hiện giống như một loại cảm giác như mộng như thật khiến cho người ta cảm thấy mờ mờ hào hào giống như đang được ở trong tiến h cảnh mà phù quang bi cảnh chính là ở trong một mảnh sơn cốc của thủy vụ sơn mạch này bởi vậy cho nên phù quang đại hội mới diễn ra ở nơi này bên trong thủy vụ sơn mạch yêu thú h o n h hành huyền thú ẩn hiện vô cùng nguy hiểm bất quá hơn trăm năm nay qua nhiều lần tổ chức phù quang đại hội khiến cho các quốc gia đã tìm ra một con đường tương đối an toàn lại có thêm các cường giả hàng đầu của vương quốc hộ tống bình thường đều cực kỳ an toàn d i ệ p h u y ê n nhìn vào dãy sơn mạch nhìn như tiên c ả n h kia trong lòng c ũ n g thầm giật mình bên trong thủy vụ sơn mạch này cho hắn một cảm giác như không ở tại nhân dân Chắc k ô người n tới r n khu cũng l i một thân trường bảo màu xanh long hành hổ bộ đi đường uy vũ sinh phong sau lưng còn vác theo một cây bờ lớn ý khí phất cao lòng chiến lao ca n g ư ờ i cũng tới ả sở vân phi nhìn thấy người này thì cũng mỉm cười bước lên nên đón hai người nắm chặt tay cười ha hả đông phương ngôn ngữ đại sư đã lâu không gặp trong h ỏ liên v minh thập h tam quốc quan hệ rắc rối phức tạp mấy người diệp huyền sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột tương lai của lưu vân quốc nói cho bọn họ biết những điều này sớm một chút thì sẽ tốt hơn diệp huyền khẽ gật đầu long chiến này một thân huyền khí hùng hậu và nồng đậm so với sở vân phi thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn nữa cơ nhục g ầ n cốt lại chặt chẽ thực lực đã ở cảnh giới võ tông tam trọng hiển nhiên là một người có sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn những đệ nhất cao thủ của các vương quốc này hưởng hết đủ loại tư nguyên của vương quốc công pháp và tu vi đều vô cùng đáng sợ mặc dù võ tông bình thường diệp huyền cũng không để vào mắt nhưng cường giảm ạ n h nhất của một quốc gia như long chiến thì diệp huyền vẫn cẩn thận dò xét một chút để phòng ngừa hậu hoạn về sau những thứ khác không nói tới diệp huyền ít nhất có thể cảm giác ra cỡ như sở vân phi và long chiến để ở các đại tông môn hoặc đại đế quốc ở thế giới bên ngoài tuy rằng không cách nào trở thành võ tông hàng đầu trong các tông môn và đế quốc đó nhưng cũng thuộc hàng lưu tú. xem ra luyện hồn sư thiên tài của lưu vân quốc lần này rất ưu tú nha không tệ không tệ toàn bộ tinh thần sung mãn hy vọng lần này lưỡng quốc chúng ta có thể giành được thứ hạng tốt ở phù quang đại hội lấy được thêm càng nhiều tài nguyên trong phù quang bí cảnh long chiến đưa mắt nhìn mấy luyện hồn sư thiên tài của lưu vân quốc mỉm cười nói lời khích lệ ha ha chỉ đám danh con tầm thường này mà cũng có thể gọi là ưu tú ta thấy lưu vân quốc này chính là chẳng còn người tài gì nữa rồi không tới hai năm chỉ sợ sẽ rứt ra khỏi hàng ngũ đại cường quốc ngay thôi ha ha ha đúng lúc này từ phía xa liền truyền tới một giọng nói đầy miệ mai trào phúng trăng trận tới mức cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe h i ể u rõ ràng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy có một đám luyện hồn sư đang từ từ đi tới người dẫn đầu mặc trường b à o màu đen trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn nụ cười cũng hết sức khó coi lộ ra hai hàm răng và n hố khinh khỉnh cười nhạo phong mang lộ rõ trên người lao giống như gai nhọn khiến cho người khác không dám tới gần ta còn đang nói là miệng của kẻ nào thúi như vậy hóa ra là của tương đại răng vàng của hòa ố quốc chật chật vừa mới mở miệng một cái thì đúng là còn khiến người ta khó chịu hơn cả mùi g á m mả nhìn thấy người này sắc mặt sở vân phi lập tức chầm xuống cười lạnh nói người này chính là đệ nhất cao thủ của hỏa Âu quốc tên gọi t ư ơ n g chính hỏa Âu quốc và lưu vân quốc luôn đối đầu với nhau hai đại vương quốc mỗi năm giao chiến c h ế t không biết bao nhiêu binh sĩ thù hận bên trong có ngồi kể ra mười ngày mười đêm cũng không hết nổi bởi vậy cho nên mỗi lần hai đại vương quốc cùng tham gia đại hội thì giữa hai bên nhất định sẽ có một trận tranh đấu chẳng lẽ điều ta nói không đúng sao nhìn đội ngũ của lưu vân quốc các n g ư ờ i đi đứng ở bên cạnh ngươi chính là tuyển thủ dự thi lần này đúng không c h ậ c c h ậ c bên trong còn có cả nữ nhân và trẻ con ngay cả thiếu niên mười mấy tuổi mà cũng đưa ra dự thi cho đủ số đây không phải hết người thì là gì Ta thấy các ngươi nhận thua sớm một chút nhận cho rồi, vậy các còn ngươi giữ rồi, sớm lời ạ i mũi, nếu không đợi tới ngươi mũi kia được lưu tương ư sợ chút lúc có kết quả ra, thì ta sợ lưu vân quốc các ngươi sẽ không còn chút chính c không thì không hết. Thên mặt kết ta mặt nếu vân nào nữa quả ra sẽ lao ạ n nói. Chương Tôn h i Lục g 451, Võ i Lời l a nói ra cũng khiến tất cả tuyển thủ của những vương quốc khác bay sang nhìn đúng như lời tương chính đã nói mấy tuyển thủ dự thi năm nay trong đám diệp huyền đều đứng ở bên cạnh đông phương ngôn ngữ còn những luyện hồn sư tới đây xem thì đứng ở một bên bởi vậy cho nên khi nhìn thấy vân ngạo tuyết và diệp huyền đang đứng bên cạnh khô trần thì không ít tuyển thủ của các vương quốc khác đều xì xào bàn tán a trong số tuyển thủ dự thi của lưu vân quốc thật sự có một thiếu niên à? thoạt nhìn chắc tuổi còn chưa tròn hai mươi đúng không thiếu niên kia thật sự là tuyển thủ dự thi của lưu vân quốc à? không giống chút nào mặc dù phù quang đại hội có thi đấu của tổ thiên tài yêu cầu cũng dưới hai mươi lăm tuổi không hạn chế số tuổi thấp nhất nhưng tuyển thủ bình thường tham gia đại hội ít nhất cũng phải hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi như vậy trước kia chúng ta thật đúng là chưa hề nhìn thấy qua bao giờ có lẽ là chúng ta lầm rồi thiếu niên này là van bối của vị trưởng lão nào đó trong hồn sư tháp của lưu vân quốc cho nên mới đứng ở phía trước trong lúc nhất thời không ít tuyển thủ dự thi của các vương quốc khác đều bàn tán xôn sao vân não tuyết thì có đỡ dù rằng mọi năm có khá ít nữ tuyển thủ tham gia phủ quang đại hội nhưng cũng vẫn có đâu phải tất cả luyện hồn sư vĩ đại đều là nam giới đâu nhưng tuổi tác của diệp huyền lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh tuyển thủ dự thi mười mấy tuổi lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy trong lòng đều có chút không tin ta thấy ngươi vẫn nên quản đội ngũ của mình cho tốt thì hơn không biết lần trước là đội ngũ của vương quốc nào giành được thứ tự không tệ ở phủ quang đại hội kết quả sau khi tiến vào trong phủ quang bí cảnh thì tuyển thủ lại tử thương tham trọng cuối cùng chẳng những chỉ có hai tên thiên tài sống sót đi ra được ngay cả trưởng lão cũng chết hết một người chật chật đúng là thê thảm mà Đồng phương nôn ngữ hội trưởng hội các ũ n lạnh nói. tương chính kia xuống, trong mắt ra lục quang, thư lạnh một tiếng, dẫn theo những luyện hồn g cười Được, được cứ chờ Sắc của chấm lục thư đi. kia lắm, lẹ theo h đó mắt mặt một sư ra k đi tới một khu vực khác. vực Các người nhớ kỹ mặt của đối phương đi đặc biệt là luyện hồn sư lớn tuổi của đối phương đó bọn họ đều là luyện hồn sư của hòa âu quốc nếu như ở trong phủ quang bí cảnh các người gặp phải đối phương thì phải chú ý một chút khâu trần nghiêm mặt dặn dò mấy người d i ệ m huyền hòa âu quốc và lưu vân quốc tiếp giáp với nhau mấy trăm năm qua vẫn luôn đánh nhau không ngừng số lượng binh sĩ bỏ mạng trên chiến trường của hai bên mỗi năm nhiều vô số kể cao tầng hai bên cũng tranh đấu vô cùng nghiêm trọng hai đại vương quốc đều ước gì chiếm đoạt được đối phương một khi gặp phải ở bên trong phủ quang bí cảnh thì tuyệt đối sẽ rơi vào kết cục đánh tới chết mới thôi mấy người vân ngạo tuyết đều gật đầu ghi nhớ bộ dạng của đối phương ở trong lòng diệp huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ a đột nhiên diệp huyền nhạy cảm phát giác vài cỗ sát khí bắn tới từ các nơi khác nhau hắn nhữ mày quay đầu nhìn lại lập tức khẽ ngân ra những nơi phóng tới sát khí này cũng là đội ngũ dự thi của vương quốc khác bộ dạng của mấy người kia diệp huyền cũng hết sức quen thuộc chính là mấy người vài hôm trước gây sự với diệp huyền vì huyền minh thạch chỉ là khiến diệp huyền khiếp sợ và nghi hoặc chính là mấy người kia cư nhiên lại không đứng cùng một chỗ chỗ đội ngũ của bọn họ đứng rõ ràng là nhiều vương quốc khác nhau khiến cho trong lòng hắn lập tức nổi lên chút nghi hoặc tên thanh niên mùi lưng ở lại sau cùng ngày hôm đó đứng ở một nơi cách diệp huyền không xa đội ngũ ga đứng vô cùng cường đại không phân cao thấp so với đội ngũ của diệp huyền thậm chí còn hơi n ỉ n h hơn một chút trong lúc đối mắt với diệp huyền khoe miệng của đối phương nếp lên cười lạnh đầy sát khí và vẻ âm hẳn trong khâu trần nhìn sang chỗ mà diệp huyền chỉ, nói đội ngũ ngươi nói chính là của đông thăng quốc đông thăng quốc này cũng là một trong ngũ đại cường quốc tổng thực lực so với lưu vân quốc chúng ta thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu quan hệ cùng với lưu vân quốc chúng ta không mặn không nhạt nhưng lại có chút xung đột biên cảnh với thạch t r â n quốc diệp huyền thầm ghi t ạ c trong lòng đồng thời lại hỏi thêm về đội ngũ mà những kẻ còn lại đang đứng đúng như hắn đã đoán bốn người phe đối phương c ư nhiên chia ra đứng ở trong bốn vương quốc khác nhau ngoại trừ tên thanh niên mùi ưng kia đứng ở bên trong đội ngũ của đông thăng quốc thuộc hàng ngũ đại vương quốc ra thì vương quốc chỗ ba người còn lại đứng lại thuộc về bắt đại vương quốc khác bốn người này sao lại đi cùng với nhau chứ trong lòng diệp huyền lập tức cảm thấy không đúng lần trước hắn rõ ràng nhìn thấy bốn người bọn họ đi cùng với nhau vô cùng thân mật k h á n g khít loại quan hệ này bình thường chỉ có những đệ tử đồng tộc khác mới có được diệp huyền vốn còn cho rằng cả bốn người đều là thiên tài của một vương quốc nào đó bây giờ xem ra rõ ràng là không phải lập tức liền khiến hắn có chút bất ngờ đặc biệt là tên thanh niên mặc áo bào trắng dẫn đầu lần trước thịnh khí dọa người trên người có một loại cảm giác cao cao tại thượng đứng trên tất cả nay cũng đứng trong đội ngũ dự thi của một vương quốc khác tuy rằng khí thế bất p h ẳ n nhưng loại miện thị tất cả cao cao tại thượng lúc trước lại biến mất không còn một mảnh khiến cho diệp huyền có một loại cảm giác không chân thực loại cảm giác này thật giống như một con phượng hoàng chui vào trong ổ gà cố ý trút bỏ tất cả lông vũ của mình như muốn che giấu thứ gì đó bốn người này rõ ràng quan hệ vô cùng tốt tại sao lại chia ra ở trong bốn vương quốc khác nhau nếu như nói gần đây bọn họ mới vừa làm quen với nhau sau đó tâm tâm tương tích thì kiểu gì diệp huyền cũng không tin bởi vì quan hệ của bọn họ ngày hôm đó thật sự rất khăng khít cứ như t h ế diệp huyền đột nhiên chấn động tinh thần ánh mắt sáng lời hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ bốn người đối phương giống cái gì rồi chính là giống với những sư huynh đệ đồng môn trong một số đại tông môn trên đại lục luôn vô cùng tin tưởng và kháng khít với nhau loại cảm giác này tuyệt đối không sai đi đâu được chẳng lẽ bốn người này đến từ tông môn nào đó trong liên minh thập tam quốc nhưng như vậy cũng không đúng không nói ở trong liên minh thập tam quốc không có tông môn nào có thể đào tạo ra được thiên tài cỡ này cho dù là thật đi nữa biểu hiện bề ngoài của bốn người này bây giờ cũng không đúng ánh mắt của họ thi thoảng đối diện với nhau nhưng vẫn cố gắng giấu giếm d i ế m cũng không phải loại cảm giác bình thản nên có hơn nữa diệp huyền cũng không tin trong liên minh thập tam quốc này có tông môn nào đã bồi dưỡng ra được những thiên tài này rồi mà lại còn đưa tới bốn vương quốc khác nhau được nhìn thấy diệp huyền không ngừng dò x é t mình thanh niên áo trắng tia giống như cũng đã nhận ra điều này ánh mắt thản nhiên nhìn qua sau đó đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang sắp bén cũng có một tia sát ý chợt lóe lên tia sát ý này rất m ỏ n g manh nhưng lại bị diệp huyền nhạy cảm nhìn ra được lai lịch của đám người kia đúng là kỳ lạ bất quá ta cũng không cần quản bọn họ chỉ cần tới lúc đó bọn họ chớ có nên chọc tới ta bằng không thì đừng trách ta không khắc khí diệp huyền thản nhiên quay đầu trong lòng vô cùng hờ h võ tôn lục giai hai tuy rằng hắn cảm giác không đúng nhưng cũng không nói ra cũng không đặc biệt ghi để ở trong lòng mặc kệ đối phương có mục đích gì hắn chỉ muốn tiến vào phù quang bí cảnh tìm kiếm một phen cũng không phải vì trả thù gì nên l ờ i xung đột với người xung quanh bất quá nếu như người khác cảm thấy hắn dễ bắt nạt muốn làm gì hắn thì cũng đừng có trách hắn không nề mặt thời gian dần dần trôi qua từng luyện hồn sư lục tục đi tới những đại vương quốc trong liên minh thập tam quốc bao gồm một số tiểu công quốc khoảng chừng mấy ngàn người tụ tập ở trong này tất cả những người này có thể nói chính là chiến lược cao nhất của liên minh thập tam quốc đại biểu cho thế lực mạnh nhất liên minh thập tam quốc theo từng vị cường giả tiến tới rất nhiều luyện hồn sư ở đây liền trở nên kích động hơn mau nhìn đi vị tiêu chính là tả nhất minh hội trưởng của đông t h ă n g quốc quả nhiên khí thế bất phạm vị mặc huyền bào này chính là đông phương ngôn ngữ hội trưởng của lưu vân quốc cũng là luyện hồn sư tứ phẩm lâu năm tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học đã tới trình độ đăng phong tạo rồi vệ quang hội trưởng của thạch trân quốc cũng tới rồi khí tức trên người của hứa tín hoa hội trưởng của hỏa Âu quốc so với lần trước thì lại càng thêm n ồ n g đậm gần như ánh mắt của tất cả luyện hồn sư ở đây đều tập trung trên người của các vị hội trưởng hồn sư tháp của ngũ đại cường quốc bọn họ chính là tổng đại biểu của luyện hồn sư khắp liên minh thập tam quốc cũng là người thể hiện tạo nghệ cao nhất của luyện hồn sư trong liên minh thập tam quốc đột nhiên theo một đám luyện hồn sư khí thế d ậ p trời thiên bảo tất cả người ở đây đều sôi trào lên nhìn kia đội ngũ của thiên kim quốc tới rồi đi ở phía trước nhất chính là trúc thiên lam hội trưởng của thiên kim quốc nghe nói mười năm trước ngài ấy đã đạt tới tứ phẩm đình phong bây giờ đang tiến hành chủng kích luyện hồn sư tông cấp ngũ phẩm là người có hy vọng trở thành luyện hồn tông s vị đi bên cạnh ngài ấy chẳng lẽ chính là võ tôn tề hiền sao ồ người đó chính là cường giả võ tôn lục giai duy nhất trong liên minh thập tam quốc chúng ta sao bá đạo u y mãnh khí vũ huy ngang quả nhiên là nhân trung trí lòng nếu như ta có con gái nhất định sẽ gả cho hắn ừ ngươi có con gái không nếu như ngươi có con gái thì nhất định cũng là một kẻ quái dị nếu như ta mà là nữ nhân thì chỉ yêu nam nhân như vậy mà thôi hệ khẩu vị của ngươi nặng quá mọi người đều nào bàn tán d i ệ p huyền cũng chú ý tới đội ngũ này tinh thần và khí thế của đội ngũ này rõ ràng đều cường đại hơn so với các vương quốc khác nhiều đặc biệt là người dẫn đầu khí chàng quanh người hình thành một c ố bình chướng vô hình ngăn chặn bất kỳ huyền lực nào xâm nhập đây là bức tường do huyền lực ngưng kết tạo thành chỉ có võ tôn lục giai mới có thể làm được đây là đội hình của đệ nhất cường quốc trong liên minh thập tam quốc sao quả nhiên là đáng sợ khí thế như vậy chỉ có thiên kim quốc mới có được mấy người vân ngạo tuyết đứng một bên cũng thì thào nói i Võ tôn lục a toàn bộ liên minh thập tam quốc này chỉ có một mình tề hiền của thiên ký quốc ở trong lòng dân chúng của liên minh thập tam quốc tề hiền này chính là thần của liên minh thập tam quốc có được danh khí rất lớn d i ệ p huyền vô thức nhìn đám thanh niên áo trắng và thanh niên mũi ứng chỉ thấy bốn người kia du mắt xuống không cùng nhật như những võ g i ả khác khoe miệng n é t lên một nụ cười ý tứ sâu xa giống như theo bọn họ thấy thì võ tôn lục giai cũng không phải thứ gì xa vời tới mức không thể chạm tới vậy loại cảm giác siêu nhiên hơn người này cho dù là ở trước mặt tề hiền cũng không hề giảm bớt sau nửa ngày tất cả đội ngũ tham dự của các đại vương quốc đều đến đông đủ lúc này cả đám người mới r ồ n g rắn kéo nhau đi vào bên trong thủy vụ sân mạch bên trong thủy vụ sân mạch nguy nga hùng tráng núi non trùng trùng điệp điệp khắp nơi đều là quần sơn kéo dài không dứt, c â y cối xanh tươi ung tùng chỉ thẳng lên trời cao được mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian vô cùng xinh đẹp tại bên giới cảnh sát xinh đẹp thế này cất dấu sát khí vô tận yêu thú hình hành huyền thú ẩn nấp mỗi năm có vô số võ giả bỏ mạng ở nơi này phù quan đại hội diễn ra bao nhiều năm nay các đại vương quốc cũng đã tổng kết ra được một con đường tương đối an toàn dưới sự hộ tống của cường giả các quốc gia mọi người h ư u kinh vô hiểm ngày hôm sau liền đi tới chỗ phủ quang bí cảnh đây là một sơn cốc c h ố n g trãi ở bên trong sơn cốc đã sớm bố trí một cái lôi đài lôi đài này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dấu vết lo lỗ tăng thương cũ kỹ phủ đ ầ y rêu xanh rõ ràng có lịch sự không đắn xung quanh lôi đài võ giả của thiên kim quốc đã sớm tiến hành quét dọn sửa sang lại tạo thành một khoảng đất c h ố n g thật lớn ở bên ngoài khoảng đất c h ố n g kia thậm chí còn xây thêm một số đ ì n h viện bằng gỗ sau khi mọi người tới nơi đều dựa theo địa vị của các vương quốc mà và o ở thiên lam hội trưởng của thiên kim quốc đại biểu cho liên minh thập t ă n g quốc tuyên bố quy tắc so tài luyện hồn của phù quang đại hội này phù quang đại hội lần này cũng sẽ giống như trước kia đều chia ra hai cấp bậc là tổ thiên tài và tổ cường giả nội dung t ỉ thí của hai tổ này cũng có chỗ khác nhau trong đó tổ cường giả so tài cũng không công khai thuộc về thi đấu nội bộ đây cũng không phải hội trưởng các nước có quy luật ngầm hay an r i a n g gì mà là thân là những luyện hồn sư hàng đầu của liên minh thập tam quốc bọn họ có rất nhiều thủ pháp và kỹ xảo độc môn do chính bản thân sáng tạo ra rất khó mà để lộ ra công khai được t h ự c tế thì t r ậ n so tài của tổ của c ư ờ nữa g giả lại giống giao g lại đại hội giao lưu trao đổi i là lưu như trao các c danh i lệch ủ a Thập các quốc gia có thể tiến vào phù quang bí cảnh cũng là định ra từ kết quả quyết đấu của tổ thiên tài căn cứ nhiều năm thử nghiệm ngũ đại cường quốc liền tổng kết ra số người cao nhất mà phù quang bí cảnh có khả năng thừa nhận là hai trăm người trong đó năm đại cường quốc đều có được danh n lệch của riêng mình mỗi vương quốc có mười danh n lệch theo thứ tự là năm thiên tài ngũ cường sẽ có được tư cách trực tiếp đi và phù quang bí cảnh không cần t ỷ thí diệp huyền cũng là một trong số đó đây cũng vì cái gì danh n lệch năm thiên tài lại dẫn phát nhiều thiên tài của lưu vân quốc ngấp nghẽ như thế đây chính là nguyên nhân chủ yếu kể từ đó năm đại vương quốc ngay từ đầu đã phân đi năm mươi danh n lệch còn lại một trăm linh danh l c h sẽ do các thiên tài quyết đấu ra chương bốn trăm năm mươi lăm đại hội mở ra một t bình thường mà nói năm đại vương quốc ưu tiên chọn ra hai mươi lăm thiên tài cũng sẽ có năm mươi danh lạch qua nhiều năm như vậy đây chính là đầu tiên năm đại vương quốc tuyển ra thiên tài thành tích sẽ xếp hạng sau top năm mươi nói cách khác kể từ đó sẽ có một trăm danh lạch đi và phủ quang bí cảnh hơn nữa năm mươi người ngay từ đầu tổng cộng đã có một mỏ năm mươi người năm mươi người cuối cùng sẽ căn cứ vào bài danh mà định ra người đứng đầu tổ thiên tài đầu tiên của phù quang đại hội sẽ có mười lăm danh l ạ c h thứ hai thứ ba là bảy thứ tư đến thứ mười là ba tổng cộng năm mươi bởi vậy top mười của phù quang đại hội vô cùng trọng yếu mỗi khi có thêm một danh l ạ c h sẽ có thêm một cường giả của vương quốc mình đi vào cuối cùng sẽ đặt t i ề m nhiều ưu thế trong phù quang bí cảnh đạt được thêm tài nguyên tu luyện cho nên thiên tài quyết đấu mới được là phần đáng xem nhất trong phù quang đại hội cũng là nơi đấu tranh kịch l i ệ t nhất sau khi tất cả vương quốc tuyên thệ tỉ thí công bình thì mọi người hơi nghỉ n ơ i một giờ sau bắt đầu tỉ thí phù quang đại hội diễ huyền phù quang đại hội lần này ta hy vọng ngươi không cần giữ lại cái gì tranh thủ mang lại thứ tự tốt cho lưu vân quốc chúng ta khâu trần trưởng lao đi tới bên cạnh diệp huyền và nói lời t h ầ m thiế tuy hắn không biết thực lực chân chính của diệp huyền mạnh bao nhiêu nhưng trong nhiều tuyển thủ như thế hắn xem trọng nhất cũng chỉ có một mình diệp huyền mà thôi đây là cảm giác của hắn khi tiếp xúc lâu với diệp huyền thậm chí hắn lần lần còn có loại cảm giác một khi diệp huyền nghiêm túc thậm chí phó hội trưởng hồn sư tháp như hắn còn chưa chắc vượt qua diệp huyền hắn cũng không biết loại cảm giác này tới từ đâu nhưng với tư cách một gã luyện hồn sư hắn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình thật sâu khâu tuy ta không biết thực lực chân thật của ngươi mạnh bao nhiêu nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi nghiêm túc sẽ dễ dàng đạt được top mười nếu như có thể tận lực đạt được thứ tự tốt phải biết rằng lưu vân quốc chúng ta là một trong năm đại cường quốc nhưng lại là xếp cuối cùng trong năm cường quốc trên thực tế những năm qua cạnh tranh với họa Âu quốc cũng làm quốc lực lưu vân quốc chúng ta tổn thương rất lớn nếu như bài danh lưu vân quốc chúng ta lần này không vào được top năm sẽ rút khỏi vị trí năm cường quốc mặc dù phù quang đại hội là nơi luyện hồn sư thi đấu nhưng có thể từ trong đó phản ánh thực lực của quốc gia bởi vậy thiên tài mỗi vương quốc đều phải toàn lực ứng phó ta hy vọng ngươi cũng có thể không ngoại lệ khô trần nói chuyện thành khẩn ẩn ẩn mang theo một tia thỉnh cầu nếu như không phải khô trần phó hội trưởng nhắc nhở diệp huyền cũng không có ý định tranh đoạt thứ tự tốt làm gì hắn cũng không muốn tranh quá nhiều danh tiếng trong tỷ thí nói trắng ra hắn hướng tới các loại tài liệu và bảo vật trong phủ quang bí cảnh diệp huyền đại sư nếu như ngươi không xuất r a chút thực lực dựa vào trình độ các thiên tài khác của lưu vân quốc chúng ta khó có thể đạt được top m t mươi theo ta được biết lúc các quốc gia ngoài năm đại cường quốc đang vận sức chờ phát động đều cố gắng đạt được bài danh thật tốt tranh thủ rết vào thứ tự của năm đại cường quốc tình tệ n g a lúc này rất nghiêm trọng a đông vương ngôn ngữ hội trưởng cũng d i ệ p huyền vô ý thức nhìn sang đám thiếu niên áo bào trắng trong nội tâm như có điều suy nghĩ đông vương ngôn ngữ hội trưởng cũng không phải ngu ngốc có thể nhìn ra tất cả vương quốc đều có chuẩn bị cực kỳ kỹ càng rất nhanh tất cả vương quốc liên minh mười ba nước phái cường giả đ ỉ n h cấp và luyện hồn sư tới nơi này bọn họ đều an vị trên ghế hiện tại trọng tài giải thi đấu là phó hội trưởng hồn sư tháp của năm đại vương quốc tổng cộng mười lăm người phó hội trưởng như khô trần t r ư ở n g lão chỉ chủ trì tuyến hai của năm đại vương quốc mà thôi trong đó có thiên tài đệ nhất của các tiểu vương quốc thiên kim quốc đệ nhất luyện hồn sư chúc thiên lam đại sư đứng lên và cười nói Hoang trúc thiên lam vừa dứt lời nhiều đội luyện hồn sư đến từ các quốc gia lúc này bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của mình mỗi một vương quốc căn cứ địa vị cao thấp có thể phái ra tuyển thủ dự thi cũng khác nhau đi trước hết chính là hai mươi năm người có danh lệch tấn cấp trực tiếp như diệp huyền đi lên bọn họ không cần tham gia đấu vòng loại có thể trực tiếp tham gia thi đấu chính thức đại biểu luyện hồn sư thiên tài đ ỉ n h ập nhất của năm đại cường quốc trước mắt bao người hai mươi lăm tên thiên tài xếp hàng theo thứ tự khu vực của mình lúc đám người diệp huyền đi ra và tòa trường đều s ô i chào tất cả mọi người mở to hai mắt và đứng thẳng thân thể và nhón chân quan sát bọn họ bởi vì mỗi người cũng biết hai mươi lăm người này có thể nói là luyện hồn sư thiên tài ưu tú nhất liên minh mười ba nước hội trưởng hồn sư tháp tương lai của năm cường quốc sẽ được lựa chọn ra trong bọn họ được sưng tụng là hảo quang sáng lời nhìn kia đây là đệ nhất luyện hồn sư thiên tài hạ thất hề của thiên kim quốc chúng ta từ lúc hai năm trước cũng đã đột phá luyện hồn sư tam phẩm thực lực bây giờ tuyệt đối thập phần đáng sợ có khả năng đạt được quán quân phủ quang đại hội đệ lần này cái gì đệ nhất luyện hồn sư thiên kim quốc chính là mỹ nữ xinh đẹp như vậy thật sự là xinh đẹp à chẳng những xinh đẹp hơn nữa thực lực cường đại như thế ta nhớ năm đó trúc thiên lam đại sư cũng lớn như thế này nhưng mới vừa đột phá tam phẩm mà thôi quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luận à chật chật nếu như ta có thê tử như thế là tốt rồi năm nay ta cũng mới bốn mươi tám được tụng trẻ tuổi giàu có phong lưu phong khoáng anh hùng phối mỹ nhân. đúng giai là trong ờ i cút suy nghĩ đại đa số luyện hồn sư thiên kim quốc với tư cách đệ nhất cường quốc có được luyện hồn sư thiên tài cũng là mạnh nhất là người đạt quán quân của phủ quan đại hội tuyệt đại đa số những lần trước đều là thiên kim quốc đạt được quán quân hạ thất hề có khả năng trở thành quán quân phủ quan g đại hội lần này cùng lúc đó ở đây có không ít ánh mắt đều tập trung vào thân ả n h diệp huyền vẻ mặt bọn họ ngạc nhiên không nhỏ nói đùa gì vậy thiếu niên này thật sự là tuyển thủ lưu vân quốc sao còn là lĩnh đội nhìn thấy diệp huyền đứng ở vị trí đầu tiên trong năm tên thiên tài lưu vân quốc tất cả luyện hồn sư nơi này vô cùng ngạc nhiên cả đám còn không dám tin vào mắt của mình lưu vân quốc đang làm cái gì thế không ngờ cho một tên thiếu niên trẻ tuổi như vậy làm lĩnh đội bọn chúng có bị điên hay không bọn họ thật sự cho rằng thiếu niên này có thể tiến vào top năm mươi sao không phải là hậu nhân quyền quý nào đó trong lưu vân quốc đi cửa sau đây chứ phải biết rằng năm tuyển thủ dự thi có thể trực tiếp tiến vào phù qu cũng có k hhh ả năng quyền quý sau mở cửa c o ậ u Thiếu nhân mình niên này tên của đấy. gọi lưu à gì? g Mọi n ờ i ghi nhanh nhớ, n ế như hắn không thể tiến thể vân à o top 50 thì có trò hay xem rồi. Hắc hắc, có rồi. xem Lưu v quốc đang đùa giỡn với thể diện của mình đấy cả sơn cốc lúc này xôn xao từ thời điểm ở bên ngoài thành bọn họ cũng đã chú ý tới diệp huyền với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất diệp huyền mới mười sáu tuổi đứng trong một đám thanh niên hơn hai mươi tuổi liền lộ ra dáng v ẻ thập phần non ớ t cho rằng là hậu duệ của quyền quý trong lưu vân quốc mọi người không ngờ diệp huyền thật sự là một trong năm tên thiên tài của lưu vân quốc không chỉ như thế hơn nữa còn là lĩnh đội của năm người lĩnh đội đó là khái niệm gì nói chung chỉ có thiên tài đ ỉ n h cấp trong vương quốc mới có tư cách này đại biểu là hình tượng và thể diện của vương quốc mà diệp huyền xuất hiện lập tức làm cho mọi người nơi này có cái nhìn đặc biệt về cao tầng lưu vân quốc đông phương ngôn ngữ hội trưởng lần này lưu vân quốc các ngươi bán thuốc gì thế thiếu niên này thật sự là nói đùa gì vậy ha ha đông phương ngôn ngữ hội trưởng không phải nói lưu vân quốc các ngươi không có người đ ấ y chứ nếu không hỏa ô quốc ta cho các ngươi mượn vài người Hahaha. Ha ha ha. chẳng những các luyện hồn sư bình thường đang xem thi đấu giật mình không thôi ngay cả luyện hồn sư cường giả làm trọng tài lôi đài cũng biểu lộ ngạc nhiên t h ầ n s ắ c buồn bực nhìn đông phương ngôn ngữ h ỏ a ô quốc hứa tín hoa càng không c ố kỵ mở miệng trào phúng cũng không lưu mặt mũi cho đám đông phương ngôn ngữ làm gì đông phương ngôn ngữ chỉ cười to nhìn mọi người nơi đây nàng nâng chén trà lên chậm dại uống ngột ngụm không nói gì trên mặt lại mang theo nụ cười tự đắc sâu xa đối với diệp huyền nàng có lòng tin rất lớn cho dù không lấy được quán quân cũng là top mười hiện tại các ngươi c ư i đi lúc đó các ngươi sẽ giật mình bao nhiêu diệp huyền cùng hai mươi bốn tuy lúc này đứng ở nơi hẻo lánh trên lôi đài ngay sau đó là các tuyển thủ vương quốc khác lên đài khoảng chừng hơn một ngàn tên tuyển thủ đi vào trên lôi đài đội hình mênh mông cũng làm tất cả mọi người rung động không thôi diệp huyền c ũ n g thoáng giật mình không nghĩ tới tiểu tiểu liên minh mười ba nước lại có thể tìm ra nhiều luyện hồn sư như thế này dựa theo quy định giải thi đấu cho dù là sơ thí cũng phải là luyện hồn sư dưới hai mươi lăm tuổi mới có tư cách tham dự sau khi thành viên đến đông đủ phú quang đại hội sơ thí lập tức mở ra một người chủ trì đi vào lôi đài nói nội dung sơ thí phù quang đại hội lần này là không thú. không thú rất nhiều tuyển thủ liên tục nghị luận k trước, trước mắt bao người tất cả huyền thú đã chuẩn bị tốt được dẫn ra là ác mộng thú nhất giai độ khó của lần sơ thí này hơi cao một chút ác mộng thú là huyền thú nhất giai có hồn lực mạnh nhất trong vài loại huyền thú chấn an chúng khó hơn các huyền thú nhất giai khác nhiều ha ha bởi như vậy mới càng có cảm giác chờ mong chứ cả sơn q u ố c lập tức có tiếng ầm ĩ xôn xao vang lên không ít tuyển thủ đứng trên lôi đài sau khi nhìn thấy là ác mộng thú sắc mặt của bọn họ biến hóa và lo lắng không nhỏ xem ra phù quang đại hội lần này đúng là có khác an bài như thế cũng hợp lý trong nội tâm diệp huyền âm thầm gật đầu có thể tiến hành sơ t h í để là luyện hồn sư nhất phẩm trở nên được hồn sư tháp kiểm tra tại các quốc gia nếu cho bọn họ chấn an huyền thú nhất giai bình thường thì đó là chuyện không có độ khó gì mà ác n g thú lại có thể biết được mỗi người không chế hồn lực có tốt hay không từ đó sẽ có hiệu quả đào thải rất tốt quả nhiên sau khi tr g với, không không với, với tư t cách tuyển thủ dự thi diệp huyền cũng không cần tham gia trận đấu như thế lực chú ý của hắn vô ý thức tập trung lên người ba tên thiếu niên áo trắng sau khi nhìn sang bỗng nhiên đồng tử diệp huyền có rút chỉ thấy tên thủ lĩnh áo bảo trắng đi tới trước mặt áo ngậu thú đột nhiên ánh mắt của hắn bắn ra một đạo hào quang màu xanh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 Phải biết rằng năm tuyển thủ thi biết tuyển rằng dự cả ó thể trực tiếp tiến vào phù c quang vào bí n cũng có khả năng quyền h khả có cửa quý mở sơn a của nhanh hay đang đùa của u hậu Thiếu nếu Lưu Quốc cho có Hắc hắc, Cả nhân mình ghi nhớ, nếu như hắn không thể thì thể mình vào top niên này tên người tiến Vân quốc đang đùa dỡn với thể diện Mọi xem gì? đấy. đấy. trò gọi rồi. với là 50 s cốc lúc này xôn xao từ thời điểm ở bên ngoài thành bọn họ cũng đã chú ý tới diệp huyền với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất diệp huyền mới 16 t u ổ i đứng trong một đám thanh niên hơn 20 tuổi liền lộ ra dáng vẻ thập phần non nớt cho rằng là hậu duệ của quyền quý trong lưu vân quốc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 khảo hạch như vậy là trụ cột nhất trong luyện hồ n sư thời điểm mỗi một gã luyện hồ sư tấn cấp sẽ phải thông qua khảo hạch như thế lúc trước diệp huyền kiểm tra luyện hồ sư nhất phẩm cũng là trấn an huyền thú nhất giai thanh n g ộ n lang mới thành công thông qua khảo hạch đạt được huy chương luyện hồ n sư nhất phẩm trước mắt bao người tất cả huyền thú đã chuẩn bị tốt được dẫn ra là ác ngộng thú nhất giai độ khó của lần sơ thí này hơi cao một chút ác n g ộ n thú là huyền thú nhất giai có hồn lực mạnh nhất trong vài loại huyền thú trấn an chúng khó hơn các huyền thú nhất giai khác nhiều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 quả nhiên sau khi trận đấu bắt đầu gần như tất cả tuyển thủ đối mặt với ác n g ộ n g thú đều có vẻ mặt nhân n h ó khó nhìn mặc cho bọn họ dùng hồn lực câu thông với ác n g ộ n g thú như thế nào ác n g ộ n g thú trước mặt bọn họ vẫn gào thét không thôi không thể c h â n an nhưng có một bộ phận luyện hồn sư bắt đầu không ngừng nếm thử thi triển hồn lực của mình câu thông với ác n g ộ n g thú trở mặt mình với tư cách tuyển thủ dự thi diệp huyền cũng không cần tham gia trận đấu như thế lực chú ý của hắn vô ý thức tập trung lên người ba tên thiếu niên áo trắng sau khi nhìn sang đông nhiên đồng tử diệ huyền có rút chỉ thấy tên thủ linh áo bảo trắng đi tới trước mặt ác mặt n g th đột nhiên ánh mắt của hắn bắn ra một đạo hào quang màu xanh ác mộng thú trước mặt hắn chấn động như muốn q u ỳ dạp trên đất đồng tử của nó co rút lại ngay sau đó nó không ngừng gào thét dường như đang dùng hồn lực đấu tranh với tên thanh niên áo trắng bốn trăm năm mươi bảy hồn lực phong bạo tên thanh niên áo trắng kia cũng không ngừng phóng xuất hồn lực chấn động giống như áp chế hồn lực của ác mộng thú nếu như có luyện hồn sư nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ cho rằng thanh niên áo bào trắng đang tiến hành giao phong hồn lực với ác mộng thú những chuyện này trong mắt diệm huyền lại khác hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy kỳ thật thanh niên áo bào trắng thanh niên trong lần đối mặt đầu tiên đã khuất phục các n g m n g thú n h ữ n g chuyện hắn làm kế tiếp giống như giao phong kịch liệt chỉ là vì che mắt người khác mà thôi không để ý đến thanh niên áo bào trắng biểu diễn diệp nhìn lên người hai tên thanh niên khác hắn cũng nhìn ra mánh khỏe của bọn chúng rõ ràng hai tên thanh niên kia có thể trong vài giây đã khuất phục các n g m n g thú trước mặt của mình nhưng không có dừng lại mà là giả vờ giả vị tiếp tục tại giao phong hiển nhiên không làm náo động nếu như nói ngay từ đầu diệp huyền chỉ hoài nghi thân phận của đám người này như vậy trải qua chuyện hiện tại trong nội tâm diệ huyền đã dám khẳng định đám người thanh niên áo bào trắ một giây phục t u n g ác ngọc tú h nghe thập phần khoa trường nhưng trên thực tế cũng không tính là như thế nào đổi lại bất cứ tên luyện hồn sư nào cũng có thể làm được như thế d i ệ p huyền chú ý chính là thủ pháp đối phương dùng phục tung ác ngọc tú h loại kỹ xảo này thập phần cao siêu tuyệt đối không phải liên minh mười ba nước có khả năng đạt tới tình trạng như vậy được hơn nữa chẳng những kỹ xảo cao siêu loại thủ pháp luyện hồn này có tính nhận ngấp cao ự c c cái khác không nói ngay cả đám người đông phương ngôn ngữ hội trưởng cũng không nhận ra những con ác mậu tú này đã sớm bị bọn chúng phục tùng qua đám người này có lai、like、lịch gì tới tham gia phủ quang đại hội là có âm hữu gì trong nội tâm diệu huyền đang âm thầm suy nghĩ sau khi trận đấu tiếp tục lục tục ngao ngoe có luyện hồn sư hoàn thành phục tùng áo đ ộ c thú trong đó có ba người như thanh niên áo bào trắng bọn chúng không nhanh không c h ậ m hoàn thành đã không xếp phía sau cũng không quá nhanh biểu hiện thập phấn ít xuất hiện nửa canh giờ sau sơ thí chấm dứt gần ngàn tên tuyển thủ ở bị loại đi còn bốn thành chỉ còn lại hơn bốn trăm các vị kế tiếp chúng ta chính thức tuyên bố phủ quang đại hội sẽ bắt đầu người chủ trì đi vào lôi đài vẻ mặt hưng phấn lần tổ chức phủ quang đại hội này chúng ta sẽ phân thành ba chàng mỗi chàng đào thải nhân số nhất định lần khảo hạch này là khảo hạch hồn lực phong bạo của hồ sư hồn lực phong bạo vẽ mặt mọi người nghi hoặc. dưới ánh mắt của mọi người tên người chủ trì không nói gì ngay sau đó âm thanh siêu siêu siêu vang lên thật dài truyền khắp b ố n phía đông nhiên có vô số hào quang màu trắng hồng xuất hiện những hào quang trắng hồng này bay thẳng lên trời cao hồn lực chấn động bành trướng bao phủ tất cả nó giống như nhược thủy vô hình hồn lực vô hình tạo thành uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa vào trong k h í tức hồn lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ khảo nghiệm này là khảo hạch cường độ hồn lực của mỗi tuyển thủ luyện hồn sư có thâm n i ê m lên tiếng chỉ sợ có không ít người đã đón được đúng vậy khảo hạch hồn lực phong bạo chính là kiểm tra cường độ hồn lực của luyện hồn sư. người chủ trì lúc này cao giọng nói hồn lực là trụ cột của mỗi luyện hồn sư mặc kệ ngươi là luyện hồn sư thực lực mạnh bao nhiêu thiên phú cao bao nhiêu cường độ hồn lực là biểu hiện thực lực mạnh yếu của mỗi luyện hồn sư trực quan nhất cho nên trận đấu phù quang đại hội của chúng ta lần này tỉ thí cường độ hồn lực các vị cũng nhìn thấy trong mọi người lên lồi địa có một viễn cổ đại trận mắt của đại trận là trung tâm lôi đài một khi đại trận này bị kích thích sẽ phóng xuất ra hồn lực trung kích càng đến gần mắt trận thì cường độ càng mạnh cường độ trung kích phân thành sáu tầng một tầng thấp nhất tương với hồn lực luyện hồn sư nhất phẩm trung kích tầm thứ nói cách khác cường độ hồn lực nơi này là cường độ của hồn tôn lục phẩm、Soạn. lời này vừa ra đã làm toàn trường xôn s a o cường độ hồn lực của hồn tôn lục phẩm a thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi luyện hồn sư mạnh nhất trong liên minh mười ba nước là t h i ê n kim quốc trúc thiên lam đại sư cũng chỉ là luyện hồn sư tứ phẩm khoảng cách ngũ phẩm còn kém một bước ngắn không nghĩ tới hồn lực phong bạo này cao nhất lại có thể sánh bằng hồn tôn người chủ trì mỉm cười hiển nhiên hắn hết sức hài lòng với vẻ mặt khiếp sợ của mọi người cự ải khảo hạch này sẽ khảo nghiệm năng lực thừa nhận cường độ hồn lực của các vị quy tắc khảo hạch có hai điểm thừa nhận cấp độ càng cao. Dưới trình đại ộ độ cấp càng đ ngang nhau mà kiên trì thời gian thời thì mà dài trì t được đ cũng càng cao ạ hội lần này áp dụng quy tắc tích lũy điểm tổng hợp điểm ba lần thi đấu mà quyết định bài danh trong hồn lực phong bạo khảo hạch kiên trì thời gian dài nhất cấp độ cao nhất là hai trăm điểm sau đó căn cứ vào biểu hiện khác nhau điểm sẽ giảm dần theo thứ tự bài danh ngoài ba trăm không có điểm tích lũy đào thải khỏi thi đấu Tốt, hiện tại mời các vị tuyển thủ chuẩn bị trận đấu tỷ thí khảo hạch bắt đầu người chủ trì vừa dứt lời hắn nhảy xuống lôi đài cùng lúc đó một đạo hồn lực vô hình trùng kích tỏa ra từ trung ương của lôi đài dường như có thủy chiều hư vô trùng kích thân ảnh mỗi góc lôi đài một ít tuyển thủ tu vi hồn lực yếu kém bị trùng kích bất ngờ nên sắc mặt tái nhuận thân thể lay động thiếu chút nữa không chịu được và bị đào thải cũng may có thể tiến vào vòng thứ hai tất cả mọi người chính là tồn tại nổi bật trong những người dự thi rất nhiều người liên tục khoanh chân ngồi xuống giống như ngồi bên bờ lôi đài nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ lợi dụng các loại thủ đoạn làm bất cường độ trùng kích thân thể tranh thủ kiên trì thời gian cẳng dài rốt cuộc đến phiên chúng ta lên sân khấu ha ha ha chắc chậm thật sự là quá yếu chút hồn lực cường độ như thế trùng kích đã làm các ngươi không chịu nổi dối kìa nghe nói hồn lực phong bạo đại trận là trận bàn bay ra khỏi phù quang bí cảnh hơn trăm năm trước ra ngoài ẩn chứa hào rượu của thượng cổ luyện hồ sư kiên trì thời gian càng dài đạt được chỗ tốt càng nhiều ta ngược lại muốn biết hồn lực phong bạo có ẩn chứa hào rượu như thế nào chương bốn t r ư ơ i tám cười to một thời điểm rất nhiều tuyển thủ như lâm đại địch ở phương hướng tuyển thủ n a m đại vương quốc có tiếng châm t r ọ c khiêu khích vang lên rất nhiều tuyển thủ dự bị của n a m đại vương quốc kia hoặc là khinh thường hoặc là hung hăng c à n quáy hoặc là cười lạnh cả đám liên tục cất bước tiến lên vậy mà đi tới vị trí của mắt trận Đi ở phía h trước t là bên kim cạnh hạ thất hề có của nàng bình tĩnh, đ ố một ít tuyển thủ liên tục khoanh chân ngồi xuống cũng không vượt qua một bước cũng ngồi cùng vị trí chụp hoành với nàng trên khán đài trúc tiên lam vớt vớt tròm râu cười nói Đám trong lúc nhất thời trên lôi đài hình thành kỳ quan vô cùng kỳ lạ dự định hơn hai mươi tên tuyển thủ trên cơ bản ngồi lên vị trí của mình còn lại hơn 400 người lại đúng a đang phía hay n ngồi biên Bọn ổn, nên không tiện tuyển định như nào không? g giới lôi đài. phải ở trước. đ mà họ cho thủ thế chỉ ơ có có sẽ tùy ít về quá dự lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên hấp dẫn người chung quanh chú ý mọi người liên tục quay đầu nhìn sang cẩn thận khé đếm quả nhiên phát hiện trong tuyển thủ dự định rõ ràng chỉ có hai mươi bốn lại thiếu một dường như thiếu lĩnh đội của lưu vân quốc rốt cuộc có người nhạy cảm phát giác được người không có mặt là ai lập tức mở miệng lên tiếng một đám người lập tức tìm kiếm tung tích của diệp huyền lúc này mọi người nhanh chóng phát hiện thân ảnh diệp huyền đang ở biên giới lôi đài chơi ạ tiểu tử này thật sự là tuyển thủ dự định sao vì sao hắn lại trốn ở bờ lôi đài như thế ta nói hắn còn trẻ như vậy thì có bản lĩnh gì thật mất mặt ta nhìn bộ dạng của hắn sẽ không phải không vượt qua được cả vòng đầu tiên đ â y chứ chẳng những khán giả phía dưới ngay cả rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng dùng sắc mặt cổ quái nhìn diệp huyền bộ dạng buồn cười nhưng không dám cười hắc hắc tiểu tử ngươi cũng là tuyển thủ dự định ta thấy thế nào cũng giống rùa đen rút đầu a trong năm thiên tài của đông thắng quốc nam tử mùi ưng có xung đột với diệp huyền từ trước c ư i lạnh trong giọng nói mang theo trào phúng k ô n g nhỏ ha vị huynh đệ kia nói đúng r、e、đối, đối mặt mọi người trào phúng diệm huyền bất động thanh sắc chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dường như không nghe bất cứ tin tức nào từ bên ngoài ha ha xem ra tiểu tử này chẳng những là rùa đen rút đầu mà còn là đà điệu sợ hãi vùi đầu vào trong các trốn tránh là phế vật đám người trần tước minh trào phúng làm cho tuyển thủ lưu vân quốc lúc này cũng đỏ mặt rất nhiều luyện hồn sư quan sát lưu vân quốc cũng đỏ mặt sắc mặt không tốt là ai nói b ậ y thối không người được rốt cuộc vân n ạ o tuyết không nhịn được hừ lạnh một tiếng ôi ba người còn dám phản bác thân là tuyển thủ dự định lại ngồi chung lôi đài với những kẻ kia như thế nào ta nói phế vật còn sai hay sao ta thấy lưu vân quốc cũng không có người những tuyển thủ khác buồn bực không dám thả dám cuối cùng lại để cho một nữ nhân xuất đầu chật trượt nếu như là ta dứt khoát đập đầu tự sát cho rồi trần tước minh cười lạnh liên tục đủ rồi nơi này là lôi đài Không phải nơi các người chửi trong khi mọi người giao phong với nhau diệp huyền thân là người trong cuộc lại có vẻ mặt như thường dường như bọn họ không phải đang bàn luận về hắn lúc này lực chú ý của các luyện hồn sư đều tập trung vào hồn lực trúng kích cũng không quan tâm chuyện khác diệp huyền hiện tại đều đặt lực chú ý của mình vào hảo diệu của trận pháp hồn lực phong bạo theo thời gian trôi qua uy năng của trận pháp dân tăng lên cường độ hồn lực phong bạo cũng chậm rãi tăng lên quả nhiên ta i u l ô đọc à ó một gã l u đúng trận pháp hồn lực phong bạo không chỉ dùng kiểm tra cường độ hồn lực của luyện hồn sư nó càng có năng lực trợ giúp cô động hồn lực thừa nhận thời gian càng dài sẽ lấy được chỗ tốt càng nhiều trong nội tâm diệp huyền âm thâm kiếp sợ từ lúc hắn quan sát trận pháp hồn lực phong bạo mở ra đã có cảm giác khác bình thường chương bốn t r ư ơ chín cười to 2. bởi vì hồn lực phong bạo cũng không chỉ có hồn lực trùng kích đơn giản như vậy mà là ẩn chứa hiệu quả cô động tự nhiên đơn giản mà nói đây giống như một loại khảo nghiệm diệp huyền lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp hồn lực giống như thế trong nội tâm của hắn không nén được lòng hiếu kỳ muốn cảm n g ộ trận pháp này từ ờ ờ ưu tới cuối ngồi ở vị trí đám người hạ thất h ệ thật sự có thể dễ dàng cảm ứng được hồn lực chấn động nhưng cảm giác toàn bộ trận pháp lại không rõ ràng như vậy cho nên diệp huyền mới có thể ngồi ở biên giới trận pháp cảm nhận thật kỹ lúc này có s ồ n g mù trắng hồng bao phủ nó không ngừng phóng ra khỏi mắt trận ở trung tâm lôi đài chỉ qua hơn một phút đã có hơn trăm tên luyện hồn sư liên tục ngã xuống lôi đài những luyện hồn sư này ở phương diện hồn lực trụ cột hơi kém một chút bọn họ ngã xuống không đại biểu bọn họ thất bại cũng đại biểu bọn họ mất đi tư cách tham dự cuộc thi bởi vì nhân số hạn chế đầu tiên của vòng thứ nhất là ba trăm người bên bờ lôi đài mỗi tên luyện hồn sư đều cắn răng và yên lặng không nói gì đột nhiên thân thể diệp huyền thân đứng lên làm vô số người chú ý tới tiểu từ này không kiên trì nội sao nhưng h ắ n đang ngồi ở biên giới l trong những tuyển thủ phía trên không có ai có vẻ kiên trì không nổi hắn không kiên trì nổi cũng là chuyện quá bình thường ha ha nếu tiểu tử kia hiện tại bị loại thì quá khôi hài rồi tuyển thủ dự định không thông qua được vòng đầu tiên chuyến đi sẽ làm cho cả lưu vân quốc biến thành trò cười đến chúng ta đoán xem tiểu tử này mất bao lâu để bị đào thải ta đoán là năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ ngươi đánh giá hắn quá cao rồi ta đoán hai phút ngươi không thấy hắn vừa rồi ngồi ở khu vực biên giới sao v ố nếu đại đa như diệp huyền trong tình huống có nhân số bị loại bỏ vượt qua ba trăm linh người vậy thì khôi hải đường đường tuyển thủ dự tuyển của nam đại cường quốc không thể qua được vòng sơ khảo của lôi đài không hề nghi ngờ đến lúc đó lưu vân quốc sẽ có thanh danh lan xa trong liên minh một mươi ba nước cũng là trò cười lớn nhất trong mắt của bao người thân ảnh diệp huyền lại sáng ngời nhưng dường như có chút bất ổn hô hấp của mọi người cứng lại trước mắt trong trận pháp có hơn ba trăm hai mươi tên tuyển thủ nói cách khác còn cần đào thải hơn hai mươi đối thủ bọn họ rất ngạc nhiên vì sao diệp huyền không phải là một trong số đó trên lôi đài cường độ hồn lực phong bạo không ngừng tăng lên phốc phốc không ngừng có luyện hồn sư ngã xuống lôi đài thời điểm chỉ còn lại ba trăm người cũng chỉ có diệp huyền lảo đảo nhưng không có bị loại bỏ hệ hiện tại nội tâm của nhiều người sinh ra cảm giác thất lạc không nói thành lời tuy kiên trì đến bây giờ nhưng đoán chừng cũng là cực hạn của tiểu tử này kia rồi thiếu niên mười mấy tuổi thiếu niên nhiều lắm là luyện hồn sư nhất phẩm có thể kiên trì được bao lâu chứ trong nội tâm không ít người đang có suy đoán như vậy v ù v ù hồn lực phong bạo không ngừng tăng cường hai trăm năm mươi người hai trăm n g ư ờ i một trăm năm mươi người một trăm n g ư ờ i năm mươi người không ngừng có luyện hồn sư bị cường độ hồn lực tăng lên loại bỏ thật nhanh làm cho mọi người khiếp sợ là diệp huyền mà nội tâm bọn họ cho rằng sẽ bị loại bỏ lại có thể đi tiếp hắn vẫn đứng vững trên lôi đài như đá ngầm trong biển cả vào lúc này cường độ hồn lực phong bạo đã đạt tới trình độ luyện hồn sư nhất phẩm đình phong điều này sao có thể những kẻ đang chờ xem kịch vui cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao tại sao diệ huyền có thể kiên trì lâu như thế này nếu dùng tuổi mà nói trên lôi đài trừ diệp huyền ra đã có không thấp hơn hai mươi tuyển thủ đúng lúc này diệp huyền đang ngồi khoanh chân nhắm mắt lại mở mắt ra sau đó hắn đứng dậy trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người hành động của hắn làm vô số luyện hồn sư trợn mắt há h ố c mồm trong ánh mắt của bọn họ bắn ra h à o quang nói thầm có phải ra hỏa này giả heo ăn thịt hồ không hắn còn có thể đi về phía trước trong thời điểm như hiện tại cường độ hồn lực phong bạo đang dần dần tăng lên nó không ngừng áp bách tuyển thủ đều có mấy người bắt đầu không kiên trì nổi nên lung lay sắp đổ giống như sắp bị đào thải tiểu tử này còn có thể đi lên trong khi mọi người suy đoán lại thấy di hắn đi tới một góc biên giới khác của lôi đài và khoanh chân ngồi xuống trong mắt toàn trường như rơi xuống từ biên giới lôi đài bên này đổi thành biên giới bên kia tiểu tử này đang làm gì đó trận nhãn của hồn lực phong bạo nằm ở khu vực trung tâm mặc kệ hắn đi tới nơi nào cường độ hồn lực trùng kích đều là như nhau hành động của diệp huyền hiện tại chẳng khác gì bởi qr nói n vậy căn bản vẽ vời trò thêm chuyện bọn họ xem không hiểu ngay cả đám người trúc thiên lam hội trưởng phía trên cũng không hiểu ra làm sao không rõ diệp huyền đang làm gì đó khi hồn lực phong bạo không ngừng gia tăng vào lúc mọi người không kiên trì nổi và bị đào thải ra khỏi thi đấu hôm nay chỉ còn lại gần ba như lưu vân quốc lý vạn bằng là tuyển thủ dự định nhất phẩm đình phong cũng thối lui tới khu vực biên giới của lôi đài cường độ hồn lực trùng kích làm bọn họ lung lay sắp đổ phốc phốc rốt c ụ c vài tên luyện hồn sư nhất phẩm đình phong tuyển thủ dự định cũng bắt đầu đào thải hai mươi người mười lăm người nhân số càng ngày càng ít cục diện đã đến tình trạng thập phần khẩn trương đúng lúc này đã thấy diệp huyền lai đứng lên lần nữa hắn thoải mái nhản nhã đi sang biên giới khác của lôi đài và khoanh chân ngồi xuống dường như hồn lực phong bạo bành trương và trùng kích không có tác dụng với hắn rốt cuộc tình huống như thế nào tất cả mọi người há hớm bọn họ cho rằng diệp huyền căn bản không thể kiên trì nhưng lại có thể kiên trì tới mức này thậm chí còn rất nhàn nhã dường như hắn vẫn còn dư lực chương bốn trăm sáu mươi lực lượng mới xuất hiện một phốc phốc đúng lúc này vân ngạo tuyết và các luyện hồn sư nhị phẩm cũng bắt đầu không kiên trì nổi bọn họ liên tục phun màu tươi s á t mặt trắng bệnh và lui b ư ớ c về phía khu vực biên giới của lôi đài trừ diệp huyền r a rốt cuộc mọi người cũng phát hiện không đúng trận p h á p hiện tại còn mười lăm người chưa tuyển thủ dự định của năm đại cường quốc gia còn lại ba gạ tuyển thủ từ đầu đến cuối k h a n h chân ngồi tại bên giới bọn họ chưa từng núc ních mãi mai thậm chí trong đó có một người bị hồn lực trùng kích thần sắc của bọn họ như cũ và không có biến hóa gì trong đó có mấy người từng xung đột với diêm huyền ba người này là ai không ngờ có thể kiên trì tới mức này người dưới đài vô cùng khiếp sợ phốc phốc phốc phốc hồn lực phong bạo tăng cường lần nữa đám người tạ kim đường vân n ạ o tuyết và luyện hồn sư nhị phẩm tới từ năm cường quốc đều liên tục đào thải đột nhiên xuất hiện ba người vẫn kiên trì và không có dấu hiệu bị loại bỏ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người dường như đó là mục trấn quốc chu lương bên cạnh chính là hắc lâm quốc mạch h ở i người áo bảo trắng là vô thương quốc l u n hồng không nghĩ tới vương quốc của chúng ta có luyện hồn sư thiên tài như thế không thể tưởng tượng nổi luyện hồn sư ở quốc gia ba người liên tục khiếp sợ mở miệng đồng thời nội tâm tràn ngập c ủng hỉ và hưng phấn mục t r ấ n quốc hắc lâm quốc vô thương quốc những người còn lại có vẻ mặt không tên vẻ mặt khó có thể tin đều là liên minh mười ba nước n g ư ờ i ba quốc gia này thường xuyên nghe nói quốc gia mình chỉ đứng t r u n g hạ du trong liên minh mười ba nước mà thôi lúc nào xuất hiện luyện hồn sư thiên tài nịch thiên như vậy trên đ à i hội nghị đám người trúc thiên lam cũng có vẻ mặt như thế hiện tại thế cục lại biến hóa lần nữa trên lôi đài hồn lực phong bạo lại tăng mạnh hơn trước lưu vân quốc hà t ư đình hòa ô quốc trần t ư c minh thạch trân quốc hứa chính thanh đều là luyện hồn sư nhị phẩm đ ỉ n h phong cũng thổ huyết và bị đào thải trong hồn lực phong bạo hiện tại đều là tiêu chuẩn luyện hồn sư tam phẩm ba người kia vẫn đứng vững trên lôi địa điều đó không có khả năng trong đầu tất cả mọi người đều có ý niệm như thế bọn họ không nghĩ tới hà tư đình trần t ư c minh là luyện hồn sư thiên tài của năm cường quốc đều bị đào thải mấy người kia rõ ràng còn có thể ở lại trong trận pháp cắt lợi huy hội trưởng mục trấn quốc của ngươi lúc nào xuất hiện thiếu niên thiên tài như thế hiện tại cường độ trên lôi đài đã là tam phẩm đấy trúc thiên lam hội trưởng kèm nén không được mở mi với tư r ấ n q u cách lĩnh đội c t l ợ là đệ nhất luyện hồn sư của mục trấn quốc các lợi huy cũng là tam phẩm định phong nhưng chu lương hôm nay biểu hiện có thể kiên trì dưới hờ hờ ồn lực phong bạo tam phẩm c càng càng hát mã đây mới là, là đại hát mã ngang trời xuất thế trong lòng mọi người đều bị càng khái nhìn thấy mấy người còn lại trên lôi đài rất nhiều người đều im lặng lắc đầu ánh mắt lên gốc trên trận đấu trước bọn họ cho dù thế nào cũng không nghĩ tới cục diện phù quang đại hội lại có bộ dạng như thế này trong tình huống mọi người khiếp sợ không nhỏ cảnh tượng kế tiếp càng làm nội tâm bọn họ chấn động lúc trước đám người loan hồng biểu hiện không quá nổi bật đột nhiên đứng lên đi tới gần vị trí của hạ thất hề và thanh niên mùi ứng ngay sau đó ngồi xuống năm người xếp bằng ở cùng một chỗ sắc mặt thiên kim quốc đệ nhất thiên tài hạ thất hề biến hóa hiện tại nàng đã nọ mạnh hết đà cho tới nay nàng vẫn được cho rằng là thiên tài mạnh nhất liên minh mười ba nước như thế nào cũng không ngờ lại có người có thể sánh vai với mình hơn nữa còn không phải một nàng cắn răng tiếp tục kiên trì hiện tại năm tên thiên tài đ ỉ n h cấp đặt song song với nhau và tiếp nhận t hảo hạch sắc mặt đám người kia đọ lên lúc này tràng diện mênh mông q u ầ quận sau nhiều lần phù quang đại hội nhưng lần này làm bọn họ hưng phấn không thôi cái gì hà tư đình trần tước minh cũng biến sắc sắc mặt khó coi bọn họ vẫn tự xưng mình là thiên tài đệ nhất vương quốc nhưng ngay cả vòng sơ khảo như thế này lại không lọt vào top năm đối với bọn họ mà nói việc này là đà kích cực lớn h ô hồn lực phong bạo tiếp tục tăng cường rốt cục trong năm người dẫn đầu có người không kiên trì nổi đó chính là hắc lâm quốc bạch khởi hắn là người bại trận đầu tiên ngay sau đó là mục trấn quốc chu lương cũng không kiên trì nổi và lui về phía sau ngay sau đó thiên kim quốc hạ thất hề cũng đến cực h ạ n phun ra một mụm máu tươi cùng ngã xuống đài với chu lương trong o à n t ư ờ n sôn g a mọi ư ờ i v ẫ nội cho rằng quán quân tâm tả nhất minh hội trưởng lúc này vô cùng khiếp sợ dù hao đối phương gia nhập hồn sư tháp vương thành không bao lâu hắn cũng không chú ý nhiều cho tới nay hắn vẫn nghĩ đông thăng quốc đệ nhất luyện hồn sư thiên tài chính là đinh lam nhị phẩm đình phong hắn không nghĩ tới là đinh lam lại bại sớm như thế ngược lại hắn chưa bao giờ chú ý tới dạ phồn tinh lại ngang trời xuất thế kiên trì đến bây giờ Trước 461, lực lượng mới xuất hiện. Hai. nói g mới hiện, xuất n thật trong lòng của hắn cũng là vô cùng khiếp sợ chỉ có điều giờ phút này đối mặt trúc thiên lam hội trưởng hỏi thăm nên hắn cũng tỏ ra thản nhiên lạnh nhạt ha ha trúc thiên lam hội trưởng quá k h á c h khí dạ phồn tinh biểu hiện cũng vượt quá ta nói trước xem ra đông thăng quốc của chúng ta cũng có một hai thiên tài tuy ngữ khí của hắn khiêm tốn nhưng bên trong đắc ý không n h ỏ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 hắn thay đổi nhiều vị trí và cân nhắc nhiều h ảo diệu trong đó trận h á p hồn lực phong bạo có cấu tạo thế nào cũng bị diệp huyền nhìn phá mà hắn cũng rung động mạnh với kỳ tư diệu tưởng của người sáng tạo ra trận này người thiết t r í trận pháp hồn lực phong bạo này tuyệt đối là đại n ă ngươi tiên nếu không cũng không thể thiết kế ra trận pháp cường đại như vậy cho dù là kiếp t r ư ớ c của diệp huyền cũng chưa chắc nói mình nhất định có thể sáng tạo ra trận pháp như thế việc này cũng làm diệp huyền chờ mong to lớn với phủ quang bí cảnh Ấn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 Thì ra trên ra người chương ủ a ắ n n có bảo vật h vậy, là bốn trăm sáu mươi hai đông nhiên nổi tiếng vô số người xem đều phẫn nộ giống to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 không chờ đông phương n ô n ngữ hội trưởng mở miệng khâu trần trưởng lão cười khinh thường nói một câu hứa tín hoa lãnh đạo nói như thế nào ta nhìn lầm chẳng lẽ tất cả người nơi này cũng nhìn lầm hay sao trên người tuyển thủ lưu vân quốc các ngươi có tầng bình chướng kia là gì đừng nói cho ta là các ngươi không biết hòa ô u ố c và lưu vân quốc là kẻ địch với mua có cơ hội đánh chó mủ đường như thế hứa tín hoa thế nào cũng không bỏ qua ha, ha, ha hứa a ha, h tín hoa hội trưởng ngươi còn là hội trưởng hồn sư tháp hỏa ô cúc đấy chẳng lẽ luyện hồn sư h á p hỏa ô c c các ngươi cũng chỉ có trình độ này hay sao khâu trần càng cười càng lớn khinh thường nói ngươi nhìn kỹ đi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 không thể ngờ trong lưu vân quốc các n g ư ờ i có thể xuất hiện thiên tài như vậy đám người trúc thiên lam có n hộ ã n nào, đã nói, đó là hồn lực l cỡ ậ trưởng mặc dù diệp huyền không có ăn gian đây là thủ pháp đầu cơ trục lợi làm người ta khinh thường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 Khảo hạch l ầ n t h ứ n h ấ thế này có t diệp huyền n g i g thực lực đạt được hai n trăm t linh p điểm tích phân đạt được quán quân khảo hạch đầu tiên vô thương quốc thanh niên áo bảo trắng loan hồng đạt được một trăm tám mươi điểm gần với diệp huyền thanh niên mũi lương dạ phồn tinh đạt được một trăm bảy mươi điểm đứng thứ ba kế tiếp là hạ thất hệ chu lương bạch k h ợ i thứ sáu đến thứ mười tên theo thứ tự là thạch trân quốc hứa chính thanh đông thăng quốc đinh lam lưu vân quốc hà từ đỉnh hòa ô quốc trần tức minh và thiên kim quốc từ bắc minh nhờ đại hãng người vân ngạo tuyết tạ kim đường nằm ở vị trí mười một tới hai mươi khảo hạch g r u tiên kết thúc trong top mười thiên kim quốc đông thăng quốc và lưu vân quốc trở thành người t h ắ n g lớn nhất phân biệt có hai người nhật bản trong đó lưu vân quốc biểu hiện tốt nhất bởi vì diệp huyền là lực lượng mới xuất hiện đã vượt qua các vương quốc khác trừ diệp huyện gia trong lòng mọi người khiếp sợ chính là mục trấn quốc hắc lâm quốc và vô thương quốc ba tiểu quốc quật khởi ba tiểu quốc này không có tiếng tăm gì trong liên minh mười ba nước hôm nay bởi vì ba người loan hồng xuất hiện nên quật khởi như sao t r ổ i vạch phá bầu trời và hiện ra trước mặt tất cả mọi người xem ra p h ủ quang đại hội lần này các quốc gia đều có chuẩn bị mà đến a thiên kim quốc t r ú c thiên lam hội trưởng nhìn các t u y ệ t thủ sắc mặt trầm thấp cho tới nay thiên kim quốc vẫn là đứng đầu của liên minh mười ba nước mà chính hắn cũng có danh xưng đệ nhất luyện hồn sư của liên minh mười ba nước trong lúc tổ chức phù quang đại hội thiên kim quốc lúc này cũng chiếm ngôi đầu lần này đã vượt qua hắn dự đoán.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 vân n ạ o tuyết nói lời thầm thía diệp huyên cười cười vân n ạ o tuyết lao sư bản thân ngươi cũng là một tuyển thủ đấy tại sao lại mang hy vọng ký thắc lên người của ta ta việc này không giống tính cách của ngươi đấy vân n ạ o tuyết mắt trợt trắng nói ngươi cho rằng ta không muốn sao ta biết rõ thực lực của mình chưa hẳn có được bài danh top mười ngược lại là ngươi ta tin tưởng nhất định có thể đạt được trước top ba vân n ạ o tuyết cũng từ trận tỉ thí vừa rồi mà đoán biết được vị trí của mình nằm ở đâu nàng biết rõ có vài tuyển thủ còn nhỏ tuổi hơn cả mình mục tiêu của nàng cực hạn là vị trí thứ mười nàng không dám nghĩ tới thứ tự rất cao như vậy chưa h ẳ n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 chỉ thấy một đoàn võ giả từ phía dưới đi vào lôi đài trước mặt mỗi tuyển thủ là một cái bàn vông đồng thời trên bàn vông còn mang theo một đám hồn tinh những hồn tinh này tỏa ra hào quang bảy mẫu khí t ứ c khác nhau hiển nhiên lấy ra từ trong thân thể của mỗi huyền thú khác nhau trước mặt mỗi tên tuyển thủ có gần năm mươi viên hồn tinh ba trăm tên tuyển thủ chính là một vạn năm ngàn viên hồn tinh tuy những hồn tinh này chỉ là n h ấ t phẩm nhưng cùng bày ra và các loại hồn lực tán giật các nơi vẫn làm các lù hệ h ề n hồn sư vô cùng r u n động không ít tuyển thủ đưa mắt nhìn hồn tinh trở mặt diệ huyền khẽ gật đầu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 cho hắn biết diệp huyền cũng không phải người dễ trọng hai bên giao phong với mua chỉ trong nháy mắt sau khi người chủ trì tuyên bố xong cửa thứ hai cũng bắt đầu ông ông ông ông chỉ thấy trên lôi đài có từng đạo hồn lực cường đại liên tục phóng lên trời khí tức hồn lực mênh mông như biển bao phủ không gian nơi đây cũng liên tục r ó t vào trong hồn tinh và bắt đầu phân tích kết cấu bên trong cùng kích hoạt hồn lực phía trước lôi đài có một nén nhang đang t h i ê u đốt nén nhang cũng ngắn dần kích hoạt hồn tinh mỗi luyện hồn sư đều biết nhưng muốn trong một nén nhang ngắn ngủi kích hoạt bảy bảy bốn mươi chín viên hồn tinh cũng không phải chuyện dễ dàng thống chi bốn mươi chín viên hồn tinh còn có mỗi một lần kích hoạt đều c một viên hồn tinh l cũng của c bọn họ. C -u -u -u. Trận đấu cũng bắt đầu, trên bàn vùng của không phải dùng hồn lực gì trùng kích hoạt đơn giản như thế mà là phải phân tích kết cấu bên trong cũng bảo trì tần suất hồn lực của mình trùng với hồn tinh và dần dần kích hoạt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 luyện hồn sư tứ phẩm chẳng phải có tạo nghệ giống như hội trưởng năm quốc gia chúng ta hay sao l o a n hồng có tuổi chừng hai mươi năm liên minh m ộ ư ơ i ba nước chúng ta có thể dựng dục ra thiên tài nghịch thiên như thế sao nói có đạo lý nói không chừng hắn chọn dùng thủ pháp đặc thù nào đó kích hoạt trong lúc nhất thời mọi người nghị luận liên tục tất cả mọi người tất cả đều tập trung lực chú ý lên người của l o a n hồng vẻ mặt sợ h ã i t h ắ n phục bởi vì so với những tuyển thủ khác l o a n hồng vượt lên trước quá nhiều chỉ hai phút ngắn ngủi trước mặt hắn đã có m ư ơ i ba viên hồn tinh bị kích hoạt kế tiếp kích hoạt nhiều nhất là đông thăng quốc dạ phổn tinh là m ư ơ i viên xuống chút nữa là đám người hạ thất hể, Chu Lương.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 c á tốt, tốt, dứt lời t hai xác định h người đến cùng không hề để ý tới khâu trần lực chú ý của đám người đều nhìn lên người của luân hồng bọn họ nhữ mày suy nghĩ sâu xa thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt đã qua ba bốn chỉ còn thời gian hai phút là kết thúc Hiện trong ạ i lịch sử hơn trăm năm của phủ quang đại hội còn chưa có một tuyển thủ nào có thể kích hoạt tất cả bốn mươi chín viên hồn tinh xuất hiện nếu như loan hồng có thể làm được như vậy tuyệt đối sẽ phá ghi chép của phủ quang đại hội chương bốn trăm sáu mươi sáu rung động toàn trường hai thời điểm này đã không có người chú ý tới d i ệ u huyền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 quả nhiên tại thời điểm trận đấu còn thừa lại hai phút rốt cuộc diệp huyền đã động hai tay của hắn kết ra pháp quyết quỷ dị và điểm từng cái lên những viên hồn tinh trước mặt s i u s i u siêu s u từng viên hồn tinh bị diệp huyền điểm qua giống như ảo thuật ngón tay của diệp huyền chạm tới liền kích hoạt và tỏa ra hào quan g bảy màu rực rỡ chỉ qua mấy giây ngắn ngủi nhưng diệp huyền đã kích hoạt m ộ ư ơ i viên hồn tinh thủ pháp thật nhanh diệp huyền hành động làm hai người đông phương n ô n ngữ hội trưởng và khô trần phó hội trưởng nhìn không nhìn rời mắt kinh ngạc n ẹ n họng nhìn chân chối biểu lộ n â y n ố c khô trần lão nhị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 ngươi nói ta cũng biết nhưng tiểu tử này làm cách nào làm được điểm này 49 viên hồn tinh 49 loại tần suất cho ta thời gian mười giây không thể phân biệt rõ chỉ trong mười giây đã có tới 49 loại tần suất ngươi chưa chắc làm được đâu giống như ta không làm được cái gì gọi là giống như l ã o tử làm không được thì sao ngươi có thể làm được tiểu tử này không ăn gian chứ không do nguyên lý một ít luyện hồn sư chỉ có thể tìm đáp án là ăn gian mà thôi sau khi kích hoạt tất cả hồn tinh d i ệ p huyền vô vô tay và lui sang một bên thời điểm này cách nén nhang đốt xong còn một đoạn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 một ít nữ tính luyện hồn sư dùng hai tay che mặt sắc mặt h ồ n g nhuận phân p h ớ t mỗi lần nhìn thấy phong thái mê người của diệp huyền đều không thể tự k i ể m chế hận không thể lập tức xông lên ôm lấy hắn nhưng bên phía trọng tài lại im lặng không nói lời nào thần hồ k ý kỹ người thường xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo những người này đều là hội trưởng hồn sư thắp các vương quốc bọn họ sao có thể là người bình thường các luyện hồn sư thiên tài khác mỗi khi kích hoạt một viên hồn tình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 hắn vuốt dâu nói thủ pháp của kẻ này q u á khoa trường chúng ta cũng chỉ muốn cam đoan tính công chính của đại hội mà thôi hứa tín hoa hội trưởng cũng sợ hắn là người dụng tâm kính đáo làm bộ thiên tài lẫn vào liên minh mười ba nước kỳ thực muốn tranh lợi ích từ liên minh mười ba nước mà thôi chuyện của chúng ta không nhọc tả nhất minh hội trưởng quan tâm d i ệ p huyền này tới từ gia tộc thành lập trong lưu vân quốc chúng ta phú mẫu gia tộc thậm chí gia phả đều có không thể giả mạo ra được ngược lại đông thăng quốc giả phồn t ì n h của các ngươi hắn thi triển thủ pháp cực kỳ lạ lẫm chẳng lẽ có vấn đề gì người...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 càng về sau hồn lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng tốc độ cũng càng ngày càng chậm cuối cùng hắn không thể vượt qua nhìn thấy kết quả như vậy hiển nhiên loan hồng cũng vô cùng ảo não đông thăng quốc dạ phồn tinh và thiên kim quốc hạ thất hệ đều là hoàn thành bốn mươi hai viên bởi vì dạ phồn tinh hoàn thành nhanh hơn cho nên đứng thứ ba hạ thất hệ bài danh thứ tư kế tiếp là bạch khởi và chu lương có bốn mươi một viên mấy người phía dưới tỷ như thạch trần quốc hứa chính thanh hỏa ô quốc trần tất minh lưu vân quốc hà từ đình thiên kim quốc từ bắc minh đông thăng quốc đinh lam là những luyện hồn sư nhị phẩm đình phong đều là ba mươi chín viên vượt qua đá hôm nay vân ngạo tuyết mới đạt tới luyện hồn sư nhị phẩm trung kỳ lại biểu hiện tốt nhất hoàn thành ba mươi c h í viên hoàn toàn đ ạ t song song với đám thiên tài nhị phẩm đình phong thậm chí thời gian của nàng còn trước trần tức minh và đinh lam khó khăn lắm mới xế thứ mười chương bốn trăm sáu mươi tám cửa thứ ba một bởi như vậy trận đấu thứ hai kết thúc d i ệ p huyền đạt được bốn trăm năm mươi điểm hắn lại là quán quân trong bài danh top mười một mình lưu vân quốc chiếm cứ ba vị trí ở phía trước làm người ta sợ hai thán phục không thôi không ngờ lưu vân quốc tìm được nhiều thiên tài như thế thật sự là vận khí tốt hòa ưu quốc trần tức minh bởi vì lực lượng vân ngạo tuyết mới xuất hiện nên rơi xuống vị trí mười một trong nội tâm tự nhiên thập phần khó chịu lúc này nhìn diệp huyền lại đạt được quả quân trong hai mắt của hắn lúc này mang theo sát cơ n đồng đ ộ n g đối với trần tức minh khiêu khích diệp huyền cũng lời nhìn sang làm gì bởi vì có một đạo địch ý còn mạnh hơn từ nơi không xa chuyển tới địch ý này tới từ vô thương quốc luân hồng vô thương quốc luân hồng lại kém hai viên hồ n tinh khi đó có thể kích hoạt bảy bảy bốn mươi chín viên hồ n tinh quả thực làm diệp huyền ngạc nhiên không thôi có phát hiện này diệp liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình ni loan hồng tuyệt đối không phải là người liên minh một mươi ba nước bởi vì trình độ của hắn đã vượt qua cấp độ của liên minh một mươi ba nước thậm chí cho dù ở bên ngoài cũng có thể xưng là thiên tài điểm này có thể nhìn ra từ trên người đám người hạ thất hệ đám người hạ thất hệ có thể được xưng tụng là thiên tài đỉnh cấp của liên minh m ộ ư ơ i ba nước nhưng cũng chỉ hoàn thành bốn mươi hai viên mà thôi kém xa loan hồng đạt tới bốn mươi bảy viên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 một gã luyện đan sư cho dù có chi thứ trụ cột kiên cố có được huyền hỏa đáng sợ tài liệu đầy đủ cấp bậc lại cao nhưng không luyện thành đan dược thì có thể làm gì luyện hồn sư cũng như vậy ngươi có vũ hồn mạnh tình hồn thủ pháp kích thích thành thạo nếu không thể cô động vũ hồn thì ngươi chính là phế vật Trước thứ thứ trọng nhất tức ít ra sư cửa cửa càng cho cao 469, vừa hải phân hạng, hạng không hồn Bởi điểm, mỗi hạng 200 điểm. vì là làm nên luyện yếu Quy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 đề mục này hai trăm điểm một phương pháp bốn mươi điểm chỉ cần các ngươi viết ra năm loại phương pháp là có thể đạt được hai trăm điểm ghi sai sẽ trừ bốn mươi điểm không có ghi không có điểm mọi người nghe quy tắc đều là nghiêm túc nó giống như đề thứ nhất nếu ghi sai sẽ bị trừ điểm nếu ghi hai đáp án một loại đúng một loại sai cuối cùng sẽ không có điểm cho nên cửa hải này trọng yếu nhất chính là n ắ m chắc không có n ắ m chắc tuyệt đối không nên viết lên nếu không một khi sai lầm sẽ không bù được mất không ít người âm thầm nhắc nhở chính mình không thể q u á cầu thành ổn trọng mới là trọng yếu nhất đề mục thứ ba chính là cô đọng vũ hồn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 n một h ế khâu ế tạo ra đến hồn, vũ, vũ h i này h t Nếu n không đơn thuần là khảo nghiệm năng lực cô động vũ hồn cũng khảo nghiệm năng lực suy nghĩ khảo nghiệm năng lực tổ chức và chi thức của luyện hồ sư trong gần ba mươi loại hồn tinh có các loại hồn thú các loài chi bay tẩu thú côn trùng thậm chí ngay cả hồn thứ thực vật cũng có hơn nữa lúc mắt nhìn qua các loại tài vật trong đầu diệp huyền xuất hiện hơn m ộ ư ơ i loại hồn thú hắn bác bỏ từng cái căn cứ quy tắc chỉ có cô động gia vũ hồn hạng nhất mới có thể bị định giá cao nhất là hai trăm điểm lợi dụng hồn tinh bình thường cô động vũ hồn rất khó cô động gia phẩm chất hạng nhất diệp huyền cũng không muốn mạo hiểm muốn cô động gia vũ hồn hạng nhất chẳng những yêu cầu luyện hồn sư yêu cầu cũng thập phần chú ý yêu cầu tài liệu cho nên diệp huyền chuẩn bị bắt đầu từ tài liệu đơn giản hạn trước căn cứ vào phẩm giai cao thấp chất liệu mạnh yếu nên phân biệt thành các loại hồn tinh và tài liệu phẩm chất tốt trong đó còn ba loại thuộc tính hơi kém cùng là hồn tinh nhất phẩm cũng có phân tốt xấu diệp huyền tử trong ba mươi viên hồn tinh này chọn lựa ra chín viên hồn tinh chất lượng tốt chín viên hồn tinh có năm loại là huyền thú tẩu thú hai loại là loài chim một loại côn trùng và một loại thực vật rồi sau đó diệp huyền sử đủ tại sáu bảy mươi loại tài liệu phụ trợ chọn ra ba mươi loại tài liệu kém ném qua một bên lại cầm mười ba loại tài liệu tố và ba mươi loại tài liệu bình thường đặt sang một bên muốn cô động ra vũ hồn hạt nhất trong tình huống không có hồn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 Tuy Liêu v nhưng Quốc có t ể đạt đ ợ c thứ tự h k ô kém nhưng trên cơ bởi vì diệp huyền t h o nên Tròn lưu vân quốc danh chấn phủ quang đại hội lưu vân quốc chẳng những thứ tự không có hạ thấp càng vượt lên đầu các quốc gia khác nội tâm của hai người lúc này không ngậm cười được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 cho dù toàn bộ hồn sư tháp của đông t h ă n g quốc cũng đủ sức đảm nhiệm chức vụ trưởng lão húng chi dạ phồn tinh trước kia thi triển một ít kỹ xảo ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như hắn không xem hiểu kết hợp với tin tức thân phận dạ phồn tinh không rõ nếu như tả nhất minh còn không biết dạ phồn tinh có cổ quái thì hắn tức t r ư ớ c hội trưởng hồn sư tháp được rồi nếu sau l ư n g kẻ này không có ca nhân chỉ điểm như ở, ở y hắn phải tới từ khu vực bên ngoài liên minh mười ba nước tả nhất minh tự nhiên có suy đoán lịch của dạ phồn tinh đặc biệt là lần này còn xuất hệ hệ d i ề n loan hồng chu lương bạch h ở i các thiên tài làm cho hắn phát hiện ra phủ quan đại hội lần này có kh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 lại nghe khô trần cười lạnh nói hứa tín hoa hội trưởng ngươi biết rõ diệp huyền không thể đạt được quán quân cửa thứ ba đừng quên lúc trước là ai chỉ nói mà không làm bị vẽ mặt liên tục nhà nếu như là ta trực tiếp tìm khối đ ầ u hủ đầm chết đi thì hơn sẽ không đứng lại nhải ở nơi này khô trần nói chuyện làm sắc mặt hứa tín hoa và tả nhất minh lúc đỏ lúc trắng được rồi ta sẽ chờ chờ xem lưu vân quốc diệp huyền làm xoa cầm vũ hồn làm tinh thảo đạt được quán quân cửa thứ ba hứa tín hoa áp chế lựa giận cười lạnh nói vậy ngươi cứ nhìn là tốt rồi dù sao người nào đó ra mặt rất dày không quan tâm bị đánh mặt vài lần trong n tình h khô t của h nội tâm r ư ở đông r phương ngôn ngữ chấn động một chút thầm nghĩ không ổn cũng không chờ nàng lên tiếng khâu trần thẳng tính cười lạnh nói có gì không dám ngươi nói đánh cuộc gì tả nhất minh vỗ tay mà cười đương nhiên là đánh bạc diệp huyền có thể đạt quán quân cửa thứ ba hay không Chỗ c ủ năm mươi khối huyền thạch trung phẩm n luận như h thị trường giá kỳ thật cũng không tín hiệu chỉ có năm ngàn vạn huyền tệ đối với người cầm quyền quốc gia như bọn họ cũng không coi vào đâu nhưng tả nhất minh đánh bạc trực tiếp là huyền thạch trung phẩm đây là điểm khác biệt chương bốn trăm bảy mươi ba thi triển thân thủ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 hắn nói đã như thế ta đặt năm mươi khối huyền thạch trung phẩm tại nơi này chư vị đều là đại sư đỉnh cấp của các quốc gia thỉnh làm chứng cho ta tà nhất minh c ư ờ i tủm tìm đặt năm mươi khối huyền thạch trung phẩm lên bàn khô trần cắn răng một cái hắn cũng xuất ra năm mươi khối huyền thạch trung phẩm đặt cùng chỗ với tà nhất minh thấy tình cảnh này trong nội tâm tà nhất minh c ư ờ i như rớt hàm răng xuống đất trong nội tâm của hắn một trăm khối huyền thạch trung phẩm này là vật trong tay của hắn đông vương ngôn ngữ thầm thở dài một hơi lúc trước nàng muốn ngăn cản khô trần nhưng không kịp sau khi khô trần đáp ứng thì nàng không thể ngăn cản dù sao khâu trần cũng là phó hội trưởng hồn sư tháp lưu vân quốc lời hứa đáng giá nghìn vàng đại biểu thể diện của lưu vân quốc nếu như nói chuyện lật lọng tất nhiên sẽ bị các luyện hồn sư ở đây chế nạo khâu trần a hành động của ngươi vừa rồi quá lô mãng chỉ sợ năm mươi khối huyền thạch trung phẩm này có nguy hiểm miễn cưỡng làm bản thân mình thoải mái sau khi b u n g l ỏ n g tinh thần một lúc đông phương n ô n ngữ truyền âm cho khâu trần không phải đông phương n ô n ngữ không tin d i ệ p huyền mà là nàng quá h i ể u vũ hồn lam tinh thảo với tư cách là vũ hồn thực vật hệ vũ hồn lam tinh thảo đã từng không biết bị bao nhiều đại sư nghiên cứu qua đều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 bởi vậy sau khi nhìn thấy hồn tinh lam tinh thảo hồn tinh cho nên diệp huyền liền nghĩ tới vũ hồn lam tinh thảo biến dị nhưng loại vũ hồn lam tinh thảo biến dị này có luyện chế quá trình hết sức phức tạp tiêu hao tài liệu vô cùng chân quý chỉ bằng những tài liệu trên lôi đài căn bản không cách nào phục chế ra húng chi một khi hắn luyện chế ra vũ hồn lam tinh thảo biến dị chắc chắn sẽ tạo thành hành động cực lớn trong liên minh mười ba nước cho nên trong lòng của hắn vô cùng do dự cuối cùng sau khi trải qua suy nghĩ sâu xa diệp huyền liền quyết định lựa chọn cô động vũ hồn lam tinh thảo chỉ có điều hắm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 trên h ghế ư v trọng n thủ h tài các đại sư đến từ liên minh một m ư ờ i ba nước đều bắt đầu tiến hành kiểm tra các đề mục hạng thứ nhất là phân biệt tài liệu từ gần bốn mươi loại tài liệu phân biệt ra hai mươi loại tài liệu phân biệt một loại một mươi điểm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 trong quá trình nghiệm chứng đối với những tuyển thủ top 10, t ấ t cả luyện hồn đại sư đỉnh cấp của đại vương sẽ cùng kiểm tra cẩn thận thiên kim quốc t ừ bắc minh không tội a 39 loại tài liệu đã phân biệt 33 loại tài liệu vượt qua điểm tối đa m 3 loại không xê dịch gì công lực thâm hậu hòa âu quốc văn kiều m ộ i không tội phân biệt ra được 32 loại thành tích không tầm thường ha ha ta thạch trân quốc hứa chính thanh phân biệt được 34 loại cách 39 loại còn kém năm loại Ồ,、oh, lưu vân quốc vân ngạo tuyết lại phân biệt được 34 loại trước kia không nhìn ra a trong quá trình nghiệm chứng không ít luyện hồn đại sư âm thầm sợ hai thán phục có thể từ ba mươi chín loại tài liệu phân biệt ra được hơn ba mươi tài liệu là thực lực thâm hậu bởi vì phân chia thực lực tuyển thủ với nhau sẽ có cao thấp bọn họ cố ý ra tăng mười loại tài liệu để tăng độ khó có chút tài liệu cho dù các luyện hồn đại sư của các đại vương quốc v ộ i vàng phân biệt cũng không nhất định sẽ đúng hoàn toàn có thể thấy được thực lực tuyển thủ lần này rất mạnh ồ hắc lâm quốc bạch khởi lại phân biệt được ba mươi bảy loại khoảng cách hoàn toàn đúng chỉ kém hai loại mọi người liên tiếp ngoài ý muốn đột nhiên có người k i n h hô đông thăng quốc dạ phồn tinh lại là ba mươi tám loại chỉ kém một loại không có phân biệt Chỉ kém m ộ t loại không h p âm n thành tích này ngay cả trường áo hồn sư thắp các vương quốc cũng biệt tích thắp được, sư chưa cả các quốc chắc à áo l được. người chưa sợ, có chỗ Mọi lâm khiếp phản ứng. vào thanh Âm t hít khí lạnh vang lên liên tục chỉ thấy luyện hồn đại sư đi tới bản của loan hồng liền trận mắt há h ố c m ổ m trên bản của loan hồng có ba mươi chín loại tài liệu tất cả đều bị phân biệt ra không có sai lầm hơn nữa đáp án hoàn toàn đúng cho đến tận lúc này hắn là người đúng duy nhất loan hồng đúng là người tiên trong lòng mọi người rung động kiến thức loan hồng hoàn toàn đúng và so sánh với các thành tích tuyển thủ khác ngược lại dẫn tới không ít người sợ hai thạc p h ụ mục trần quốc chu lương là ba mươi sáu loại t、so、hai, hai đầy mục hạ đầu tiên của cửa thứ ba này diệp huyền cũng là người hoàn thành với tốc độ nhanh nhất hao phí không tới một phút đồng hồ tốc độ còn nhanh gấp đôi so với luân hồng ở loại tình huống này mọi người còn không có chú ý ánh mắt của mọi người nhìn lên bàn của diệp huyền và không thể rời mắt được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 biện pháp thứ năm chỉ có luyện hồn đại sư tứ phẩm trong liên minh m ộ ư ơ i ba nước mới có t r u y ề n lưu người thực sự làm được không có bao nhiêu bởi vậy thành tích này không làm người ta bất ngờ đám người trúc thiên lam cũng âm thầm gật đầu khảo hạch cần hiệu quả này nếu không đến lúc đó mỗi người đều là điểm tối đa thì làm sao so lúc đi tới bản của l o a n hồng đám người trúc thiên lam đều kinh ngạc ngây người bởi vì trên đáp án của l o a n hồng lại viết tới sáu loại đáp án hoàn chính trong năm loại đáp án có rất nhiều đáp án tiêu chuẩn mà các luyện hồn đại sư biết rõ mà đáp án thứ sáu ngay cả thiên kim quốc trúc thiên lam cũng chưa từng ngày qua tình huống như thế nào á những mắt m ọ trận đấu trước hắn bị diệp huyền chấn áp trong nội tâm của loan hồng sinh ra ngạo khí muốn tranh phòng bởi vậy trong đề mục thứ hai hắn muốn lực gáp toàn trường vì biểu hiện chính mình làm cho mọi người biết rõ tuy diệp huyền có thể áp hắn hai khảo hạch trước nhưng đối với một gã luyện hồ sư tăng vũ hồn lên mới là trọng yếu nhất m trước bàn của luân hồng trúc thiên lam đại sư và những người khác xấu hổ lực chú ý đều tập trung vào đáp án thứ sáu của luân hồng nếu như là luyện hồn sư thiên tài bình thường viết xuống đáp án này thì bọn họ sớm nhận định là sai lầm nhưng luân hồng thì khác phu quan đại hội bắt đầu đến bây giờ đã qua n ư ờ n g này lúc này đám người trúc thiên lam đều âm thầm tinh hãi mà hắn nói như chém đinh chặt sắt càng làm mấy người bọn họ x ấ hổ thân là luyện hồn đại sư đỉnh cấp của liên minh m ộ ư ơ i ba nước nên bọn họ không thể nói bọn họ không biết đáp án thứ sáu của l o a n hồng chính xác hay không bởi vì lúc này các luyện hồn đại sư đều chú ý tới đáp án của l o a n hồng dùng bạn tâm hoa làm chủ hồn dẫn gia nhập tư ma thạch cường cơ đẳng các tài liệu gia tăng cường độ bạch h ổ vũ hồn tiến hành rèn luyện ba lần sẽ gia tăng cường độ trúc thiên lam vừa nhìn trong đầu của hắn suy nghĩ thật nhanh trong nội tâm khiếp sợ càng ngày càng mạnh vẻ mặt các luyện hồn sư khác ngạc nhiên không cách nào che giấu được vài loại tài liệu khác có công dụng một khi kết hợp đúng là có thể gia tăng cường độ của bạch hồ vũ hồn tăng vũ hồn từ nhất tinh lên nhị tinh có thể tiến hành tăng lên từ nhiều góc độ phương pháp của loan hồng nhịp nhà ngăn khớp nd NG ê là có khả năng là đúng bạch hổ vũ hồn vốn dùng lực lượng chứ a danh muốn trực tiếp tăng lên ở phương diện này này dễ dàng phá hư kết cấu của vũ hồn thế nhưng dùng vạn tâm hoa làm chủ hồn dẫn lập tức sẽ tiến hành đền bù quá trình như vậy vì cái gì biện pháp như thế không có chuyển lưu trong liên minh mười ba nước quá tinh d i ệ u không ít luyện hồn đại sư rung động và thì thào tự nói trên ghế tuyển thủ khoe miệng loan hồng lúc này nợ nụ cười nhạt tiêu sái các vị đại sư các ngươi cân nhắc lâu như vậy không biết đáp án của ta là đúng hay sai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 sau khi đi qua bản của luân hồng hắn nhìn đáp án của diệp huyền ánh mắt tả nhất minh không thể chờ đợi được trong xem hắn ngạc nhiên tiểu tử ta cũng không tin đ ề mục thứ hai của ngươi là hoàn toàn đúng đáp án của diệp huyền trên giấy ghi lại năm loại phương pháp tả nhất minh n h n v à o hắn nhìn thấy năm đáp án của diệp huyền trong nội tâm tả nhất minh lúc này t r ầ m xuống sau khi hắn xem xong kết quả năm đáp án cảm giác mừng rỡ như điên xuất hiện trong lòng hắn trên mặt mừng rỡ không che giấu được không thể chờ đợi được đáp ý lên tiếng chư vị thành tích trước đó của diệp huyền người tiên hiện tại xem ra cũng không gì hơn thế này để mục thứ hai chỉ đạt một trăm hai mươi điểm năm đáp án của diệp huyền có bốn loại đáp án giống tiêu chuẩn như lúc còn loại thứ năm lại khác với đ á p án tiêu chuẩn bình thường không giống với đáp án thứ sáu của loan hồng lúc trước hiện nhiên là đáp án sai lầm căn cứ quy tắc của trận đấu ghi đúng một đáp án được bốn mươi điểm sai một loại đáp án trừ bốn mươi điểm ghi bốn đúng bốn loại sai một loại diệp huyền tương đương còn ba loại nên được một trăm hai mươi điểm mấy khảo hạch trước diệp huyền luôn vượt qua loan hồng chín mươi điểm nói cách khác qua khảo hạch thứ hai diệp huyền và loan hồng tranh lệch với nhau m ộ ư ơ i điểm hạng thứ ba cô đọng vũ hồn người sáng suốt đều nhìn ra vũ hồn của, diệp huyền kém xa không bằng vũ hồn của loan hồng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 trên h h ư ngươi mặt hứa tín hoa đầy trào phúng hắn người lạnh nói với đông phương ngôn ngữ đông phương ngôn ngữ tuyển thủ lưu vân quốc các ngươi đều có tính cách này quả nhiên là đi ra từ nơi nào thì người như thế nào lợi này nói rất hợp ha ha ha, ha, ha. trong nội tâm khâu trần vô cùng giận dữ hắn người lạnh nói hứa tín hoa nhìn ngươi cười đắc ý như vậy người không biết còn tưởng rằng hòa ô cốp các ngươi lúc này là người thắng của phù quang đại hội đấy thật không biết đệ nhất thiên tài hòa ô cốp lúc này có thể lọt vào top mười hay không nếu như không lọt vào top mười thì đó mới là b u ồ n cười ngươi hứa tín hoa tức giận suýt nổ phổi nhưng không thể nói gì hắn nhất có lòng tin vào đệ tử trần tức minh nhưng biểu hiện thường thường trong phù quang đại hội chưa hẳn cầm ổn khả năng tiến vào top mười đây là cây gai trong lòng của hắn khâu trần công khai nói ra như thế làm hắn n ẹ n một bụng không thể phản bác khâu trần cũng không để ý tới hắn vừa chắp tay nói với trúc thiên lam, trúc thiên lam đại sư.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 ha ha ha tả nhất minh ngươi còn có lời gì muốn nói không lúc trước là ai nói với ta đáp án của lưu vân quốc diệp huyền nhất định sai lầm nên không cần nghiệm chứng khâu trần liên tục cười to thần thái đắc ý biểu hiện rõ ra ngoài ừ trận đấu còn không có kết thúc đâu ngươi đắc ý cái gì diệp huyền cũng chỉ vượt qua chín mươi điểm mà thua sau khi đề mục thứ ba kết thúc ta hy vọng ngươi còn có thể cười được tả nhất minh cắn răng cười lạnh lên tiếng quá trình kiểm tra đề mục thứ hai kết thúc cuối cùng diệp huyền và loan hồng đạt được hai trăm điểm việc này kinh động toàn trường trong các tuyển thủ khác nhiều nhất là một trăm sáu mươi điểm đó là dạ p h ồ tinh hơi không nghỉ ngơi và hồi phục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 c ự hùng vũ hồn trung đẳng từng vũ hồn được đưa vào trong dụng cụ kiểm tra thành tích mỗi vị tuyển thủ lúc này được báo ra rõ ràng trên cơ bản kiểm tra đề mục thứ ba kết thúc lúc này đã có không ít tuyển thủ đã có thành tích rõ ràng thô sơ giản lược phán định thứ hạng của mình có thể lọt vào top năm mươi hay không một ít người có hy vọng cao tiến vào đều chờ mong không nhỏ tuyển thủ thành tích kém phiền muộn không nớt s á t mặt khó coi đương nhiên ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn sang vũ hồn của diệp huyền và luân hồng trước đó đã có nhiều người kết thúc trước mắt diệp huyền còn vượt lên chức loan hồng chín mươi điểm kiểm tra hai người bọn họ song cũng là lúc kết thúc đại hội dựa theo tình huống bình thường, diệp huyền vượt lên chín mươi điểm đã có hy vọng to lớn đặt trước quán quân hết lần này tới lần khác diệp huyền ngưng luyện ra ra là làm tinh thảo vũ hồn tổng lịch sử làm tinh thảo vũ hồn ngưng luyện cao cấp nhất cũng chỉ là trung đẳng mà thôi ai nếu diệp huyền không cô động làm tinh thảo vũ hồn như vậy mặc cho loan hồng vũ hồn mạnh bao nhiêu quán quân lần này chắc chắn là của hắn chỉ tiếc hắn cô động lại là làm tinh thảo vũ hồn kết cục khó mà nói một g ã tuyển thủ cảm t h á n nói một câu chương bốn trăm tám mươi không phục một cái gì khó mà nói loan hồng nhìn kim bằng vũ hồn có thể được đánh giá hạng nhất cao tới tám phần mười mà diệp huyền luyện chế làm t hắn sẽ đạt được hai trăm điểm mặt khác người đạt giải quán quân của cả đại hội chính là loan hồng cao tới mười phần đúng thế diệp huyền quá mức vô lễ thực nghĩ mãi mà không rõ với thực lực của hắn tại sao lại cô động làm tinh thảo vũ hồn không công mang chức quán quân giao cho kẻ khác đúng thế chỉ cần hắn có thể cô động ra vũ hồn nào khác hắn nhất định là quán quân hết lần này tới lần khác không rõ a thật sự là không rõ không ít luyện hồn sư ở nơi này liên tục lắc đầu và buồn bực không thôi trong khi mọi người nghị luận rốt cuộc đến phiên kiểm tra kim bằng vũ hồn của loan hồng đại bằng màu vàng uy phong lấm, lấm vừa tiến vào phạm vi chắc hồn nghi cả cuộc khảo thí lúc này không ngừng có tiếng kêu gào không dứt kim bằng vũ hồn hạng nhất một hàng chữ to xuất hiện trên trác hồn nghi quả nhiên là hạng nhất d i ệ p huyền xong rồi quân quân lần này không phải loan hồng không ai có thể hơn đáng tiếc thật đáng tiếc thành tích vừa ra toàn trường lập tức sinh ra âm thanh hoan hô rất lớn thành tích của loan hồng không làm cho bất cứ người nào cảm thấy bất ngờ mọi người chỉ t i ế c đ ố i thay d i ệ p huyền rõ ràng đạt được quán quân là hắn cuối cùng hắn chắp tay tặng kẻ khác làm tất cả mọi người thổn thức không thôi ha ha ha khâu trần ngươi cười đi có bản linh thì ngươi lại cười đi trên lôi đài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 làm tinh thảo vũ hồn cao ba xích được đưa vào trong c h á c hồn nghi kiểm tra từng đạo hào quan g s ẹ t qua làm tinh thảo vũ hồn tất cả dụng cụ bình thản không có một tia phản ứng hiện tượng này làm cho hỏa ô quốc hứa tín hoa hội trưởng cười to ha ha ta thấy mọi người vừa rồi xem trọng diệp huyền đến bây giờ c h á c hồn nghi còn không có một tia phản ứng ta thấy vũ hồn của diệp huyền đừng nói là đánh giá trung đẳng chỉ sợ muốn đánh giá hạ đẳng cũng khó khăn ha ha ha ha thân xác của hắn hung hăng c à n quái c à n dỡ cười to đôi mắt híp thành một tuyến bộ dạng đắc ý làm cho người ta cảm thấy chắn ghét đám người đông phương n ô n n ữ trầm giọng không nói sắc m c hạn đích đích. Chắc h nhất g i vốn không có chút biến hóa nào, hóa đi. điều n h n nó đó không có khả năng xảy ra chuyện gì dụng cụ xuất hiện trục chặt sao làm tinh thảo vũ hồn lại được đánh giá hạn nhất chẳng lẽ mắt của ta bị mù trong sơn cốc không ngừng có tiếng nói khiếp sợ vang lên dường như có tiếng sấm quần quân bao phủ trời cao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 không ít người có ý niệm như thế xuất hiện trong đầu mặc cho bọn họ quan sát như thế nào diệp huyền cô đọng làm tinh thảo vũ hồn trừ có viền vàng và hình g ợ n sóng ra nó hoàn toàn không khác gì làm tinh thảo vũ hồn bình thường cả lúc này đến phiên k h â trần cười to hắn kinh hỉ và trào phúng nhìn tả nhất minh tả hội trưởng xem ra làm ngươi thất vọng rồi diệp huyền kiểm tra ra kết quả cũng là hạng nhất ta bởi như vậy ván cược kia ta đã thắng rồi đấy ha ha ha ha ha. trong tiếng cười to của k h â trần sắc mặt tả nhất minh tái nhận vẻ mặt khó có thể tin hắn tức giận không nói được thành lời trúc tiên lam cũng có vẻ mặt gây ngốc nhưng hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần mà không biểu tình tuyên bố.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 nếu theo như ngươi nói chúng ta còn phải tiến hành cải biến quy tắc vì ngươi sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i tuy loan hồng thiên phú kinh n g ư ờ i nhưng lại hùng h ổ do người thái độ nghi vấn quy tắc trận đấu làm nội tâm trúc thiên lam cực kỳ không thích được rồi quy tắc trận đấu là như thế trận đấu có sai lầm phải xử lại thì không có một điểm công bình gì đ a n g nói về sau ai còn tới tham gia phủ quan g đại hội nữa trong mắt mọi người chỉ là chê cười m à t h ô i loan hồng cười lạnh một tiếng biểu hiện trên mặt không căm l ò n g làm càn ánh mắt trúc t i ê n lam phát lạnh、Khủ. vào lúc này tả nhất minh hội trưởng lại mở miệng trúc t i ê n lam đại sư ta cảm thấy loan hồng nói không phải không đúng Cũng rất các ó đạo lý, rõ ngươi t là thua i v không nội sao chắc t n h t hồn h h h a u ơ nghi i t đã cho ra đánh giá hạng nhất là có đạo lý của nó há có thể bởi vì tuyển thủ không phục thì cải biến quy tắc đông vương ngôn ngữ hội trưởng âm thanh lạnh lùng nói trên mặt tả nhất minh mang theo thần thái trào phúng hắn miệng mai đông phương n ô n ngữ hội trưởng vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao làm tinh thảo vũ hồn rác r ư ỡ i đạt được đánh giá hạng nhất trong đó không thể không có đạo lý à? làm sao ta biết có lẽ là chắc hồn nghi khảo thí ra làm tinh thảo vũ hồn của diệp huyền có tính phát triển vô cùng tốt hoặc là có công năng phương diện nào đó không chừng tại sao ngươi lại có kết luận làm tinh thảo vũ hồn nhất định là rác r ư ỡ i làm tinh thảo vũ hồn là vũ hồn rác r ư ỡ i đây là chuyện toàn đại lục đều biết t h ư ờ n g thức đơn giản như thế ta nghĩ đông phương n ô n ngữ hội trưởng ngươi không phải không biết trên lôi đài tranh chấp không lớn dưới lôi đại phương rất nhiều luyện hồn sư cũng liên tục nghị luận, thảo luận kịch liệt.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 l o a n hồng khinh thường cười lạnh khiếp mắt nói ngươi muốn đánh cuộc như thế nào rất đơn giản diệp huyền nhàn nhã n g á p nói vũ hồn trừ bình xét cấp bậc ra đ ố i chiến mới là biện pháp phân biệt đơn giản nhất như vậy ta và ngươi cầm vũ hồn đ ố i chiến nếu ngươi thắng quán quân là của ngươi nếu ngươi t h u a ngươi cũng giống như tả nhất minh hội trưởng xuất ra năm mươi khối huyền thạch t r u n g phẩm cho ta như thế nào l o a n hồng thấy diệp huyền hào sảng như thế ngược lại sững sờ một lúc hắn tao mày suy nghĩ chương bốn trăm tám mươi hai quan quân cuối cùng diệp huyền miết miệng cười cười như thế nào vừa rồi thề son sắt vũ hồn của ta không bằng ngươi như thế nào đến thời khắc mấu chốt lại t r ứ n g giá mềm sao loan hồng làm sao chịu được diệp huyền kích thích như vậy ánh mắt lạnh lùng nói t ố t ta cược nên mang tiền đặt cược ra trước diệp huyền ta không tin nhân phẩm của ngươi hừ chỉ là năm mươi khối huyền thạch trung phẩm chẳng lẽ loan hồng còn có thể chơi xấu hay sao loan hồng khinh thường cười lạnh sau đó hắn lấy năm mươi khối huyền thạch trung phẩm ra ngoài trực tiếp đặt trên bàn đá trước mặt diệp huyền khinh huyền nói có bản lĩnh thì ngươi thắng năm mươi khối huyền thạch trung phẩm thử xem hắn vừa nói ra lời này toàn trường lập tức sinh ra tiếng kêu khiếp sợ và xôn xao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 một tiếng nổ vang lên trong đôi mắt đại bằng có hào quang màu vàng xuất hiện nó giương cánh bay cao điện quang bắt đầu xuất hiện quanh người lúc này nào tới đánh một trào vào làm tinh thảo vũ hồn trước mặt diệp huyền vũ hồn chấn động thật không khiết quả nhiên không hổ là vũ hồn hạn nhất một trào này có thể cắt thạch đoạn kim dùng cường độ của làm tinh thảo vũ hồn căn bản không có khả năng thừa nhận diệp huyền có thể đưa ra ván cược như thế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 khoe miệng diệp huyền vẫn tươi cười n h ạ t nhạt trong mắt của hắn bắn ra một tia h à n quang hắn cười nói đừng có gớp vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi trò hay mới bắt đầu vừa mới nói xong k h í tức của lam tinh thảo vũ hồn bị xé nát đột nhiên tăng vọt đáng sợ từng phiến lá hình gợn sóng đột nhiên và mẹo biến thành một cây gai ngược quang điểm màu vàng ở biên giới cũng khuếch tán nhanh chóng và lan ra khắp mỗi phiến lá trong chốc lát lam tinh thảo vũ hồn m u ố n có màu xanh lập tức biến thành màu vàng kỳ màu ánh những gai ngược sắc bén ở khu vực biên giới phiến lá đâm ngược vào trong người đại bằng màu vàng chúng liên kết với không tốt gương mặt loan hồng lúc này đã biến vội vàng rót hồn lượt vào phá cho ta đại bằng màu vàng dãy ruột kịch liệt một đám lam tinh thảo lúc trước sau khi biến thành màu vàng đã gia tăng độ cứng lên gấp mấy lần mặc cho đại bằng màu vàng dãy ruột như thế nào cũng không thể phá vỡ phiến lá chung quanh đ ừ n g dãy ruột kết thúc rồi diệp h u y ê n lên tiếng vô số phiến lá như thủy xà trói buộc đại bằng như bánh trưng gai nhọn sắc bén không ngừng cắt qua thân thể của đại bằng chỉ ngọn sắc bén không ngừng cắt qua thân thể của đại bằng chị ngọn sắc bén không ngừng cắt qua thân thể của đại bằng chương bốn trăm tám mươi ba diệp huyền ban cho một qua thật lâu mọi người mới kịp phản ứng tiếng nghị lần vang lên như cái chợ từ trong sơn cốc chuyển ra bên ngoài vỡ rồi kim bằng vũ hồn của loan hồng vỡ rồi cùng là vũ hồn hạng nhất l a m tinh thảo vũ hồn của diệp huyền lại có thể đánh nát kim bằng vũ hồn của loan hồng đánh nát và đánh bại chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy cuối cùng vì sao l a m tinh thảo vũ hồn lại đột nhiên mạnh lên như thế hoàn toàn vượt qua lẽ thường a tất cả mọi người không thể bảo trì bình tĩnh được nữa sắc mặt t h n g hồng không điều đó không có khả năng loan hồng là người bị đả cách nhất vẻ mặt khó có thể tin hai mắt đỏ bừng thì thảo tự nói ta vui lòng nhận năm mươi khối huyền thạch trung phẩm này a diệp huyền đi xuống lôi đài thu hồi huyền thạch cũng không để ý tới l o a n hồng hắn đặt mông ngồi xuống tốt diệp huyền đã dùng phương thức đối chiến chứng minh thực lực của hắn hiện tại còn có kẻ nào không hài lòng hay không t r ú c thiên lam cũng khôi phục từ trong khiếp sợ hắn nhìn diệp huyền thật sâu đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang đám người và hỏi vào lúc này nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ không cách nào hình dung diệp huyền lại có thể cô động ra làm tinh thảo vũ hồn h ạ nhất một khi chuyện này truyền đi đừng nói là liên minh mười ba nước cho dù là cả đại lục thiên huyền cũng sinh ra hành động lớn trong nội tâm tả nhất minh thập phần không cam lòng nhưng chuyện đã tới mức này hắn cũng không thể tránh được chỉ phải gật đầu nhận t h u a về phần các đại sư khác cũng chấn động và gật đầu không có ai dị nghị lúc này vũ hồn của các tuyển thủ cũng được kiểm tra xong kết quả cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người nơi đây lần phù quang đại hội lần này đạt được quán quân chính là lưu vân quốc diệp huyền đứng thứ hai là vô thương quốc luân hồng đứng thứ ba là đông t h ă n g quốc dạo p h ồ t ì n h từ thứ tư tới thứ một ư ơ i theo thứ tự là thiên kim quốc hạ thất hệ mục trấn quốc chu lương hát lâm quốc bạch h ở i thạch trân quốc hứa chính thanh đông thăng quốc đinh lam thiên kim quốc từ bắc minh và lưu vân quốc vân ngạo tuy Thành t í cuối h của Vân Nạo t y ế t thậm chí vượt chí Vân Lưu qua q u c Quốc Hà、từ、Đình và Hòa và Từ Trần Tư Âu m n h đạt đ ư ợ cùng thứ 10, ngược lại trở thành tất hắc mã lớn nhất. Chứ chuyện đó ra, tuyển thủ thứ 11 và 50 cũng được lựa chọn ra từ hắc Chứ chuyện chọn ngược lớn cũng người. được Cuối lại lựa ra, ra và mã đó tính thống nhất với nhau lần này lưu vân quốc đoạt quán quân á n q u cũng là người thắng lớn nhất trong top năm mươi có sáu người thuộc về tuyển thủ lưu vân quốc hơn nữa những người khác đoạt được mười bảy danh lệch bởi vì diệp huyền đoạt được mười lăm danh lệch vân n ạ o tuyết thứ mười có ba danh lạch trừ ổ n danh n g chuyện thể này ra dĩ vãng các tiểu quốc như vô thương quốc mục trân quốc hát lâm quốc có rất ít danh lạch hiện tại các tiểu quốc khác hâm mộ bọn họ đặc biệt là vô thương quốc dĩ vãng bọn họ chỉ đạt được ba bốn danh lạch mà thôi Mà lần tuy b liên vì một h Hồng Loan đã minh g một mươi ba nước ở cùng một khu vực nhưng vương quốc khác nhau có vật phẩm khác nhau Ha ha ha, Húng ha ha ha. tại nơi hồn sư đông quân của lưu vân quốc gương mặt khô trần trưởng lão đầy hưng phấn và liên tục cười to rất nhiều trưởng lão và cường giả hồn sư tháp tới nơi này cũng tụ tập t h à o hỏi diệp huyền nhiệt tình không thôi đặc biệt là những trưởng lão có được danh lạch đều kích động gương mặt đỏ bừng lưu vân quốc với tư cách là một trong năm đại cường quốc kỳ thật danh n g ạ c h phù quang đại hội lúc trước nhiều lắm có hai mươi danh n g ạ c h đã tạ ơn trời đất bởi vậy người tiến vào bên trong vô cùng đơn giản lần này diệp huyền tính thêm cả hắn đã đạt được mười bảy danh n g ạ c h từ đó hắn thành người thắng lớn nhất trong đại hội lần này mười bảy danh n g ạ c h đại biểu lưu vân quốc có thể có thêm m ộ ư ơ i bảy cường giả đi và phù quang bí cảnh có thêm một cường giả sẽ có thêm một phần lực lượng có thêm một phần tài liệu đối với lưu vân quốc mà nói đây là tài phú cực lớn chứ những cường giả này ra hà tư đình các đệ tử thiên tài nhìn diệp huyền với ánh mắt khác hẳn với những lần trước kia cho d diệp huyền biểu hiện trong phủ quang đại hội lần này đã thuyết phục bọn họ một n g h n lẻ năm mươi điểm không mất điểm nào trong đại hội thành tích như vậy chỉ xuất hiện lần đầu tệ hẹn trong phủ quang đại hội suốt mấy trăm năm qua cũng sáng tạo kỳ tích diệp huyền nơi này là hai mươi lăm khối huyền thạch trung phẩm n g ư ơ i nhận lấy đi hưng phấn qua đi khâu trần tại trước mắt bao người xuất ra hai mươi lăm khối huyền thạch trung phẩm đưa cho diệp huyền ta không thể thu diệp huyền liên tục k h o á t tay có cái gì không thể thu khâu trần cười ha ha những huyền thạch trung phẩm này ta thắng được từ ra hỏa tả nhất bên kia trải ổ n cộng g k qua nhiều khúc chiết như vậy diệp huyền cũng nhìn ra khâu trần là người đáng kết giao mà hắn đánh bạc với loan hồng và đạt được năm mươi khối huyền thạch trung phẩm tự nhiên không thể lấy huyền thạch của k h ô trần khâu trần kiên trì hồi lâu Thấy quyết thế bất tới huyền như cho huyền, Diệp dĩ Diệp kiên ngươi qua. nên đắc bỏ đ vẻ mặt khô trần cũng nghiêm trọng gật đầu nói d i ệ p huyền chuyện này ta cũng phải nói với ngươi nói thật l a m tinh thảo vũ hồn của ngươi quá mức dọa người l a m tinh thảo vũ hồn đã bị rất nhiều đại sư trên đại lục nghiên cứu qua nhưng chưa từng cô động vũ hồn ngoài trung đẳng nhưng ngươi ngưng luyện ra l a m tinh thảo vũ hồn lại có thể dễ dàng Xé rách kim bằng vũ của luân hồng việc này truyền ra ngoài chỉ sợ hội sẽ tạo thành sóng gió trên đại lục trong mắt đông phương ngôn ngữ và khô trần lúc này xuất hiện một tia lo lắng tuy d i ệ p huyền đạt được chức quán quân nhưng cô động l a m tinh thảo vũ hồn đã đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió chỉ sợ sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết mấu chốt nhất là nếu truyền đến đại lục đưa tới một ít tường g i ả luyện hồn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 mặc dù bọn họ sớm biết diệp huyền là yêu nghiệt vào lúc này hai người vẫn bị thực lực của diệp huyền làm k i ế p sợ lam tinh thảo vũ hồn sánh ngang cường độ loan hồng cô đ ộ ọ g ra kim bằng vũ hồn đối với tất cả vương quốc trong liên minh mười ba nước chính là tài phú làm cho người ta phải đỏ mắt trong một vương quốc có bao nhiêu thiếu niên có được thiên phú võ học nhưng không có vũ hồn gần như vô số đối với bọn họ mà nói khó khăn nhất chính là cắm vũ hồn cường đại vào diệp huyền p h ủ cập lam tinh thảo vũ hồn sẽ cải biến hiện trạng hiện tại nghĩ lại mà xem một vương quốc có được nhiều thiếu niên thiên tài đều cắm lam tinh thảo vũ hồn vào trong người một khi chở bọ phát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 ta ngưng luyện làm tinh thảo vũ hồn sẽ không có ý niệm giấu giếm trong lòng lưu vân quốc mạnh lên đối với ta mà nói cũng là một chuyện thập phần có lợi bởi vậy ta sẽ nói cho hai vị phương pháp cô đ ộ g làm tinh thảo vũ hồn xem như ta làm chút cống hiến với hồn sư thắp đi làm tinh thảo vũ hồn đối với liên minh mười ba nước mà nói nặng như thái sơn nhưng đối với diệp huyền mà nói lại không đáng kể chút nào trong đầu hắn có không ít cách điều chế loại vũ hồn này thậm chí còn cường đại hơn làm tinh thảo vũ hồn còn nhiều vô số kệ lấy ra một loại cũng không có gì mặc dù hắn chuẩn bị rời khỏi liên minh mười ba nước nhưng người nhà hắn vẫn còn ở đây l diệp huyền mới mở miệng hai người đều kinh ngạc đến ngây người diệp huyền ngươi này đông vương ngôn ngữ trợn mắt há hốc mồm không được việc này không được khâu trần liên tục k h o á t tay đây là một phần hậu lễ hắn căn bản không cách nào thừa nhận hậu lễ này chờ khâu trần bình tĩnh lại hắn không thể tiếp được lễ nặng như vậy được rồi khâu trần hội trưởng không cần nhiều lời ta ý đã quyết đảm chương bốn trăm tám mươi lăm địa hỏa một diệp huyền k h o á t k h á c tay khâu trần là bằng hưu đáng giá thâm giao nhưng có đôi khi lại lề mề so ra mà nói hoa la huyền quyết đoán hơn nhiều tại lưu vân quốc diệp huyền cũng chỉ có quan hệ thân mật với hai vị này mà thôi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 nói chung bản thân luyện dược sư vốn có huyền h ỏ a là hỏa diễm chủ yếu bởi vậy tuyệt đại đa số luyện dược sư đều muốn đạt được hỏa diễm bên ngoài cho mình sử dụng mà một trong những hỏa diễm từ bên ngoài là yêu h ỏ a của một ít y ê u thú đây là thường thấy nhất tiếp theo chính là địa h ỏ a trời sinh đất n u ô i lại lên cao hơn chính là thiên h ỏ a đã sinh ra linh trí trong đó có thể có được một loại yêu h ỏ a cũng đủ bao trùm trên đại đa số luyện dược sư rồi đạt được một loại địa h ỏ a càng là chuyện đáng giá ước mơ tha thiết bởi vậy nghe được có tin tức địa họa thần xác diệm huyền lúc này thay đổi liên tục đông phương ngôn ngữ gật gật đầu đúng vậy lúc ấy lao phu mơ hồ cảm nhận được khí tức địa hỏa khủng bố dưới lòng đất nhưng khí tức thập phần y ế u ớt cho dù cảm nhận một k i a của nó cũng đủ làm ta cảm thấy sợ hãi cho nên ta giam đ o á n chắc đây tuyệt đối là khí tức địa hỏa nào đó nhưng mà phù quang bí cảnh thập phần bao la hơn nữa truyền t ố n g tùy cơ hội lúc này ngươi có thể tìm được nơi ta tới lần trước hay không còn không biết được một tấm địa đồ có tin tức của địa hỏa tuy không cách nào so sánh với giá trị của làm tinh thảo vũ hồn nhưng hắn cảm thấy có thành ý hơn một chút thấy đông phương n ô n ngữ đã tỏ vẻ như thế k h â trần tự nhiên không muốn chiếm tiện nghi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 hơn nữa thời cơ và phương pháp cũng không thể có sai lầm làm cho hai người sợ hai thán phục là tài liệu luyện chế làm tinh thảo vũ hồn không h ạ khắc dùng tài lực của lưu vân quốc đủ sức c h è o c h ố n g tất cả đột nhiên đông phương ngôn ngữ như nghĩ tới cái gì đó và nói diệm huyền ta nhìn ngươi thời điểm cô đ ọ n gia g nhập tài liệu không phải như thế số lượng cũng không ít như vậy nàng chưa nói xong liền s ứ n g sở ánh mắt phức tạp nhìn diệm huyền đột nhiên cười tốt cho diệm huyền thì ra thời điểm thi đấu ngươi đã sớm c ó chuẩn bị biểu thị nội dung đều là giả ha ha ta vốn còn lo lắng ngươi biểu hiệu ra trong thi đấu tài liệu cô đọc làm tinh thảo vũ hồn cũng bị người ta p h ụ chế hiện tại xem ra l à ta lo l ắ n g dư thử. Diệp thửa. h u y ề này nghĩ sâu tính sâu kỹ l m cho、Đông、Phương h Đông ngôn ngữ và k t r ầ n sợ hãi thản phục h n k ô g t h ô i c h ư ơ n g 486, Địa Hỏa, 2. Đúng thế, minh u khuyên y ệ n cần người ta một chút. sắc Thần Đông p h ư ơ n ngôn ngữ lúc này vô cùng ngưng g vô lúc i ê n ba nước chúng ta xuất hiện rất nhiều hắc mã nhưng theo ta quan sát lai lịch đám người vô t h ư ơ n g quốc loan hồng rất có vấn đề người gây náo động trên đại hội như thế cũng phải cẩn thận khô trần cũng nhắc nhở hội trưởng nói đúng ngươi không chỉ cẩn thận luân hồng trong phủ quang bí cảnh gặp được luyện hồn sư của hỏa ô quốc và đông thăng quốc cũng phải cẩn thận m ộ t í ta t sợ đám người tả nhất minh ra ra tay với ngươi diệp huyền gật gật đầu ánh mắt bình tĩnh trao đổi qua đi ba người cũng đi ra khỏi m ậ t t h ấ t chưa đi ra ngoài rất xa một đám trưởng lão và luyện hồn đại sư hồn sư tháp lưu vân quốc lập tức vây quanh bọn họ phương nôn ngữ hội trưởng, lúc này 40 danh đúng vậy à còn ba ngày phủ quang bí cảnh mới mở ra có lẽ nên sớm quyết định danh mạch thôi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 nói cách khác chỉ cần diệp huyền đề danh lạch sẽ được thông qua không có bất kỳ hạn chế gì、Soạn. Đông đóng đại đi đại đệ đại đừng ngôn không. phương ngữ vừa nói ra lời này, các luyện hồn sư trong nơi đóng quân、lưu、vân hưng phấn. huyền chính hồn hành tỉnh, luyện hồn ngươi quang cảnh huyền trong vương quốc, có thể mượn nơi nói chuyện.、Diệp、huyền đại sư. Ai nha, lập Diệp tháp phẩm phù Diệp Diệp cách hay thể lách sư lưu sư, sư sư tư sư, sư, sơ vừa vào ra ta mai ra của tam ta ta ra ai có có lời tiết là là là các quốc tức quốc, tử bí xem kỷ, trong đại sảnh loạn thành một b ầ y tất cả luyện hồn sư đều lao về phía d i ệ p huyền người lách vào người người dán người cảnh tượng dối loạn tới cực điểm d i ệ p huyền chuyện danh n lạch giao cho ngươi những luyện hồn sư các nơi trong vương quốc đều có bảo vật ngươi ngàn vạn đường k h á c h khí đông vương ngôn ngữ nói bên thai d i ệ p huyền chợt hắn cười ha ha rời khỏi đại sảnh nhìn đám luyện hồn sư không ngừng chen lấn tới trước mặt hắn d i ệ p huyền cũng bị bọn họ nhao nhao nhức đầu đều yên tĩnh cho ta toàn trường lập tức tịch yên tĩnh lặng ngắt như tờ được rồi ai muốn đạt được danh lạch thì phải liệt danh sách cho ta căn cứ danh sách ta sẽ phân phân thái độ của diệp huyền với khô trần là bởi vì đối phương đ a n g giá thâm giao đối với luyện hồn sư và trưởng lão khác trong hồn sư thắp sẽ không khách khí như vậy muốn danh lệch có thể trực tiếp cầm tài liệu ra đây không ít luyện hồn sư nghe xong liền cầm giấy b ú t ra bọn họ đều ghi lại các loại tài liệu tất cả đều ghi vào phía trên có luyện hồn sư hận không thể viết quần lót mình bảo sợ diệp huyền không chọn chúng mình căn g cứ nhiều lần tổ chức đại hội luyện hồn sư tiến vào p h ủ quang bí cảnh không chỉ đạt được đại lượng tài liệu vô cùng chất quý hơn nữa khí tức trong phù quang bí cảnh nghe nói thích hợp với luyện hồn sư tu hành